Cẩm Tiêu xem đều không xem này, Độc Nương Tử liếc mắt một cái. Ở trong tối nham cùng Cẩm Thiên không thể hiểu được khi, Cẩm Tiêu lại quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thất. "Tiểu Thất, làm dơ quần áo không hảo đổi, ngươi muốn hay không suy xét một chút ra tay, này nhóm người, hẳn là trốn không thoát ngươi công kích." Đáng thương hề hề ngữ khí, xứng với cười như không cười tươi cười, Lưu Manh cầm bộ dáng, thật là cá tính nha. Cẩm Thiên cùng Ám Nham một trận hàn nhan, "Cẩm Tiêu, ngươi có phải hay không nam nhân nhà, hướng cái nữ nhân cầu cứu, Tiểu Thất là rất mạnh." Chính là ngươi cũng không đến mức như thế đi, chẳng này mấy cây thảo mà thôi. Hôn đảng ngươi nói cái gì? Cầm tiêu nói, làm độc nương tử không khí, đáng chết, cái này tiểu bạch kiểm, vừa mới nàng còn nói không tội, không nghĩ tới, cư nhiên như thế khinh thường các nàng, như vậy liền không nên trách nàng. Giết bọn họ, toàn bộ giết, cho ta băm thành thịt nát huy cầu. cuồng nộ cuồng nộ, độc nương tử một cái vương, liền chuẩn bị thi độc. Tiểu thất cuối cùng một giây cầu cứu, mà ngồi ở trên lưng ngựa nhìn một màn này tiểu thất nhìn đến độc nương tử muốn thi độc. Ngày nhót vai hề thôi, kia nàng liền hoạt động hoạt động đi. Các ngươi tránh ra liền như vậy một câu, giọng nói rơi xuống khi, tiểu thất cả người đã phi thân dựng lên, mà theo nàng đứng dậy, cầm tiêu ba người lui về phía sau trở về, giữa không chung tiểu thất, cái gì cũng không có làm, chỉ là ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng một cái phất tay, sau đó chỉ thấy một trận gió nhẹ phất quá, làm người cả người thả lỏng. Độc nương tử đám người không tự rắc rơ lên một mặt mỉm cười, thế giới hảo mỹ có độc Cuối cùng một cái độc tử còn chưa nói ra chỉ thấy độc nương tử chậm gì gì ngã xuống đất kia tư thế giống như trước khi chết con bướm giống nhau tuyệt đẹp bộ dáng này có thể là nàng cả đời này đẹp nhất thời điểm một đám giống như đố mì nổ quân bài giống nhau một đám ưu nhã ngã xuống đất này tư thế một chút cũng không giống như là này đó thô lô cường đạo có thể làm được ra tới nhưng là tiểu thất lại làm những người này làm được ngay cả kia nửa viên thị cầu đều thực Tú khí đảo cái địa tiểu thất cầm tiêu nhìn về phía tiểu thất Không phải đâu. Đơn giản như vậy, hắn như thế nào cũng cho rằng, tiểu thất đến phải hảo hảo dùng cái ám khí, thoáng thấy điểm huyết mới là, nhưng hiện tại này tính cái gì? Một đám xinh đẹp ngã xuống đất, lại còn có mặt mang mỉm cười, dáng vẻ kia, hảo Mỹ, đều đã chết. Ngay sau đó ngồi trở lại lập tức, trước sau liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có, chính là, này mấy trăm người liền toàn bộ ngã xuống đất, một cái không lưu, so bác quân mặc giết sạch sẽ nhiều, chính yếu, là xinh đẹp nhiều. Nếu nói bác quân mặc nơi đi qua kêu địa ngục, kia tiểu thất nơi đi qua, đó là thiên đường. Tiểu thất, về sau, những người này đều giao cho người được chưa? Như vậy thật tốt nha, giết người đã sinh đẹp lại mau Nghĩ đến đây, lại nhìn về phía bác quân mặc, ơn, người này, ai, hắn có thể hay không nhiều giống tiểu thất học học, giết người cũng là loại nghệ thuật sao, sắt thành tiểu thất như vậy thật tốt nha. ta không như vậy nhiều độc. Giết người, lần đầu tiên sẽ sợ hãi. Chính là ở đã trải qua bắc quân mặc kia địa ngục tu la khi, nàng phát hiện, giết người cũng không đáng sợ, đáng sợ là đem người giết người tàn thở. Cho nên, nàng liền chuẩn bị một ít độc dược, chí mạng, nhưng sẽ không làm người thống khổ, giết người, cũng có thể làm người hưởng thụ cuối cùng một giây hạnh phúc. Ám nham nhìn những cái đó ngã trên mặt đất, một đám ưu nhã trí cực người. Tiểu thất, người dùng chính là cái gì độc, như vậy thấy hiệu quả. Nghiên cứu nghiên cứu, ám dạ độc cũng là thực không tồi. Chính là không có tiểu thất ra tay như vậy cường. Tên. Nàng không nghĩ tới cấp này độc lấy tên, nàng chính mình nghiên cứu ra tới, bất quá, muốn tên nói, nàng có một cái thật xinh đẹp tên. Hậu cung yêu nhã. Nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, sau đó khỏe miệng rơ lên một mặt cười. Hậu cung yêu nhã, này bốn chữ không tồi, sau khi chết, đều là lấy yêu nhã nhất tư thế nga xuống. Phúc. cẩm thiên nhìn tiểu thất, ôn nhã công tử hình tượng không còn nữa tồn tại. Hậu cung yêu nhã, ân. Tiểu Thất ngươi thực chán ghét hậu cung nơi đó đi. Nói tới đây, Cẩm Thiên bỗng nhiên cảm giác phát lạnh, theo này Hàn Ý tìm đi, ân, Bắc Quân Mặc này Hàn khí chế tạo cơ, chính nhìn hắn. Tiểu Tâm ý ý lau cái mồ hôi lạnh, hắn không phải cố ý, không phải cố ý nhắc tới Tiểu Thất tại hậu cung sinh hoạt. Hắn sai rồi, được chưa nha? Hàn khí, Tiểu Thất cũng cảm giác được, rốt cuộc Bắc Quân Mặc này Hàn khí chế tạo cơ có thể so tủ Đông còn cường, Tiểu Thất vốn dĩ muốn thuyết minh, nhưng tưởng tượng đến nơi đây, Nghĩ đến Cẩm Thiên ở Cẩm Thành đối nàng thiết kế, nghĩ đến Cẩm Thành lợi dụng Cẩm Tú lưu lại nàng, ý cười nồng đậm nhìn Cẩm Thiên. Cẩm Thiên ngươi nói rất đúng, vốn dĩ ta đều đã quên việc này, nhưng là ngươi một câu lại làm ta minh bạch, nguyên lai like, ta lấy tên này là bởi vì ta quên không được hậu cung kêu bi thảm sinh hoạt. Ta cũng minh bạch, vì cái gì ta còn có một mặt độc, ta đặt tên kêu ánh sáng của Bắc. Nói xong, người liền lôi kéo dây cương, dùng ngựa rời đi, rời đi khi, không quên đối Cẩm Thiên đầu thượng một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. 170 cộng lui. Tiểu thất, từ từ ta, chúng ta cũng đi. Cầm tiêu cùng ám nham lập tức kéo dây cường, đi theo tiểu thất nhanh chóng rời đi, nơi này không khí quá không đúng rồi, tình huống nơi này quá nguy hiểm, bọn họ phải đi bọn họ phải đi. Cầm tiêu, ám nham, các ngươi cho ta đứng lại. Cầm thiên cũng muốn rụt ngựa mà đi, chính là, một phen lệnh băng kiếm lúc này chính sát khí vô cùng che ở hắn trước mặt. Ha ha ha, chúng ta đi trước một bước, thế các ngươi dò đường đi. Các ngươi chậm rãi đi, không cần phải gấp gáp, chúng ta sẽ chậm rãi ở phía trước chờ các ngươi. Nga, đúng rồi, quân mặc, chúng ta không gấp, vãn cái 10 ngày nửa tháng cũng không gì quan hệ. Thanh âm, theo gió chuyển đến, làm người nghe thư thái, nhưng là, cẩm thiên lại là mồ hôi lạnh đầm địa, đáng chết cầm tiêu ngươi quá mức, 10 ngày nửa tháng, ngươi làm ta đã chết đi. Cứu tinh không có, mà sấm hạ này họa nữ nhân đi rồi. cẩm thiên một bên âm thầm mắng, đáng chết tiểu thất, hoan có đầu nợ có chủ phía trước quẻ phải chính là bắc quân mặc rõ ràng hết thảy đều là bắc quân mặc thiết kế vì sao vì sao liền phải hãm hại hắn sao hắn thừa nhận ngay lúc đó quá mức một chút hắn thừa nhận hắn lúc ấy thiết kế nàng chính là này hết thảy phía sau màn làm chủ giả rõ ràng là bắc quân mặc vì cái gì vì cái gì muốn tìm hắn cái này vô tội người qua đường giáp phiền phải đâu kiếm càng dừa càng gần bắc quân mặc hàn khí càng ngày càng nặng cẩm thiên tâm càng ngày càng khủng hoảng sợ vươn tay trái không có biện pháp tay phải muốn ăn cơm Nhẹ nhàng đẩy ra ở chính mình giữa mày kiếm, ai nha, hảo nguy hiểm, một người tay run, hắn mặt liền hủy, ướt át như gió Cẩm Thiên Công Tử hủy hoại mặt vẫn là Cẩm Thiên Công Tử sao? Quân mặt, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, kiếm, thu hồi tới, biết không? Ngươi nói đi, thật vất vả mới bãi bình tiểu thất tức giận, làm nàng không so đo phía trước phát sinh đủ loại, chính là Cẩm Thiên đâu? Ngươi thật giỏi, một câu, toàn bộ cấp chọn lên. Cẩm Thiên, lúc này kia tùy thời mỉm cười bộ dáng không nhìn được. Quân mặc, chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi không đến mức liền vì một nữ nhân mà đối với ta như vậy đi. Hơn nữa, hơn nữa ngươi ta biết đến, ta lúc trước là bởi vì ngươi mới đắc tội tiểu thất, vừa mới kia cũng là vô tâm, vô tâm, ngươi liền xem ở, ta vì ngươi đắc tội tiểu thất phân thượng, tha thứ một lần biết không, ta bảo đảm, bảo đảm nhất định sẽ không có tiếp theo. Lo lúc này không dùng được, Cẩm Thiên cũng không biết chính mình nói chút cái gì, đầu góc bởi vì thành kiếm này bởi vì bắc quân mặc trên người hàn khí cùng sát khí đã là một đoàn rối loạn hắn chỉ biết muốn nói gì hảo đánh mất quân mặc muốn quần đầu hắn một đốn ý niệm bắc quân mặc thu hồi kiếm nhìn cho rằng tránh được một kiếp mà thở dài nhẹ nhõm một hơi cầm thiên dơ lên một mặt nho nhỏ cười lạnh cầm thiên ngươi nói ta cố ý đem ngươi lưu lại lại cái gì cũng không có làm bọn họ sẽ tin tưởng sao đương nhiên không tin chính là quân mặc huynh đệ một hồi bọn họ tin hay không có quan hệ gì đâu quân mặc ta cũng không phải là đối thủ của ngươi nha. Là, huynh đệ một hồi, chính là ta đã từng nói qua, ta không cho phép trên đời này có người chọc nghe tiểu thất sinh khí thương tâm, cho dù là ta cũng không được, ngươi nói, ngươi có thể ngoại lệ sao. Không sao cả ngữ khí, lại nói trên thế giới này nhất động lòng người hứa hẹn. Ngay cả cẩm thiên cũng chấn động, quân Mặc, ngươi cư nhiên dùng tình như vậy thâm, ta cho rằng, đã trải qua những cái đó, ngươi sẽ không lại tin tưởng tình yêu thứ này không nghĩ tới trên thế giới này có một cái đặc biệt tiểu thất, làm ngươi tâm động, quân mặc, nhìn đến ngươi như vậy, huynh đệ vì ngươi cao hứng. Chính là, trước mắt tình huống này, là cao hứng có thể giải quyết sao. Quân mặc, ta là vô tâm, thật là vô tâm, hơn nữa việc này muốn trách cũng đến quái cầm tiêu, nếu không phải cầm tiêu làm tiểu thất động thủ, liền sẽ không có việc này phát sinh không phải sao. gõ gõ nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá, thật tốt quá, hán đầu góc vẫn là thực dùng tốt, đúng rồi, chính là cầm tiêu đều là cầm tiêu khiêu khích tới. Chính là, xét đến cùng việc này hẳn là quân mặc chính ngươi khiêu khích tới đi, sát cá nhân cũng không hoàn toàn, thật là, ngươi xem nhân gia tiểu thất, động khởi tay tới, ngay cả căn đều bác. Vô Tâm, hảo, ta cũng sẽ vô tâm làm người nhớ kỹ, hôm nay vô tâm, đến nỗi cầm tiêu, muốn trách thì trách ngươi mã không tốt, chạy không mau. Ý tứ chính là cầm tiêu chạy mất, cho nên bác quân mặc, ghê gớm nha, đánh liền đánh, ta sợ ngươi nhà. Sau nửa canh giờ, Bắc Quân Mặc cùng Cẩm Thiên đuổi theo đang ở mấu cây trên đại thụ nghỉ ngơi ba người. Nhanh như vậy liền tới rồi, chúng ta còn không có nghỉ ngơi đủ đâu. Lười biếng rồi người, ám nham chậm gì gì từ trên cây xoay người mà xuống. Cẩm Thiên thật là càng ngày càng kém kính. Cá tính, xuất tính, bạch đi điệp phiêu phiêu, vốn dĩ liền một cái xoay người là có thể xuống dưới, nhưng cố tình đâu. Cẩm Tiêu muốn ở nhánh cây nơi đó chạm thượng ba giây, sau đó mới thong thả ung dung xoay tròn phiêu xuống dưới. Như vậy, mỹ nha. Cựu Thiên Tiên Tử hạ phàm Trần Nha, đáng tiếc không ai thưởng thức. Sách sẽ lưu loát trực tiếp nhảy ngồi ở trên lưng ngựa, tiểu thất cười nhìn mắt thanh, mặt xương phủ Cẩm Thiên, trong mắt ý cười càng ngày càng thâm, Bắc Quân Mặc thật sự quá hiểu biết hắn, nàng muốn đánh chính là này Trương Vĩnh Viễn treo hiền lành cười, làm bộ chính mình là người tốt mặt. Buồn cười, buồn cười. Thật sự không thể trách Cẩm Tiêu cùng ám nha nha, vừa mới Cẩm Thiên ly Bắc Quân Mặc có điểm xa, cho nên, cho nên bọn họ không có nhìn đến Bắc Quân Mặc kì tác. Quân Mặc Ngươi quá độc ác, cư nhiên đánh cẩm thiên mặt, ngươi không phải không biết, cẩm thiên nhưng bảo bối hắn gương mặt kia, hắn nhưng nói, gương mặt kia, mới có thể làm mọi người tin tưởng, thiện lương cùng tuần cẩm thiên công tử. Bác Vương, có cá tính, đánh người không vả mặt chưa từng nghe qua sao. Nghĩ đến đây, ám nham sờ sờ chính mình mặt, còn hảo còn hảo, không đắc tội Bác Vương, bằng không này trường sinh đẹp mặt đánh hỏng rồi, bốn mỹ tỷ nhưng đến muốn khóc đã chết. Ha ha ha ha. Tiểu thất nhìn bác quân mặt liếc mắt một cái đột nhiên kiêu ngạo nở nụ cười. Bác Quân Mặc, ngươi cũng không có chiếm được hảo sao? Kia khỏe miệng sưng đỏ, chính là làm ngươi kia lanh khóc mặt thêm một mặt tính trẻ con. Quân Mặc ngươi cư nhiên ở Cẩm Thiên trên tay đều sẽ bị thương, ngẫu nhiên thần nha, hôm nay thổi chính là cái gì phong nha? Ám Nham tự nhận chính mình là quân tử, có đương ra làm chủ tử tự giác, hắn không cười, thật sự không cười Cẩm Thiên cùng Quân Mặc, mà là lôi kéo dây cương, làm mã tại chỗ chuyển động, mà hắn, ha ha ha ha, trốn đi cười trông hảo, hô hô. Đáng yêu quân mặt, đáng thương cầm thiên, hắn phát hiện, tương lai lưu đổ sẽ càng thêm thú vị. Cầm tiêu, muốn để lại, chúng ta tiếp theo nói sao. Dục ngựa đi tới cầm tiêu trước mặt, cư nhiên dám cười nhạo hắn, còn như thế tiêu ngạo ở trước mặt hắn, không thấy được, ám nham so ngươi thông minh nhiều sao, đều biết trốn đi cười. A, tiểu thất, chúng ta lên đường đi, lên đường đi, bằng không tìm không thấy đất trống nghỉ ngơi. Cầm tiêu cười đi vào tiểu thất bên cạnh, bảo mệnh dù nha, bảo mệnh dù nha. Như vậy cười đùa có thể duy trì đến nào một ngày? 171 chấn nhỏ 3 tháng, bọn họ rốt cuộc đi tới tuyết sơn đỉnh dưới lòng bàn chân một cái chấn nhỏ thượng, nói hắn là chấn nhỏ, bởi vì cái này thôn xóm nhỏ tên đã kêu chấn nhỏ. Chấn nhỏ rất nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 10 hộ nhân ra, cái này địa phương liền cái giống dạng khách điếm đều không có. Lúc này, bọn họ chính ở nhờ ở một nhà thợ săn trong nhà. 5 người, nhưng này thợ săn ra lại chỉ có thể đằng ra một nhà phong ở. Bất quá đối năm người tới nói cũng không cái gọi là, trong khoảng thời gian này thường xuyên ăn ngủ ngoài trời, bọn họ cũng thói quen như thế, tiểu thất, ở bọn họ trong mắt, là cái ưu tú đồng bọn, bọn họ thích nhưng lại một chút không có khinh nhẫn ý tứ, mà tiểu thất, nàng tuyệt đối không phải cái làm ra vẻ người. Tiểu thất, còn hảo ngươi anh Minh, trước tiên ở thượng một cái chấn nhỏ thượng lấy lòng hàng ngày đồ dùng, bằng không, chúng ta phỏng chừng đến đói chết ở chỗ này, ở cái này trấn nhỏ thượng, có tiền cũng mua không được ăn. Cầm tiêu một phen ăn chậm gì gì khô bò, một bên cười nói. Phía trước thực không hiểu tiểu thất làm cho bọn họ mỗi người đều có một đống lớn lương khô cùng vật dụng hàng ngày. Như vậy, nơi nào là đi hải hoàng chi mộ, rõ ràng chính là ăn ra. Chính là tới rồi nơi này, mới hiểu được, cái này địa phương ly ngoại giới rất xa, mà bọn họ có chút đồ vật có thể tự cấp tự tốt, nhưng có chút, tỉ như muối, dù, vài vóc cùng gạo linh tinh lại là nghiêm trọng thiếu hụt. Tiểu thất lại làm cho bọn họ mua tới mấy thứ này. Phân phát cho nơi này mấy hộ nhà, lập tức thắng được này chấn nhỏ người hảo cảm, rất là nhiệt tình cho bọn hắn an bài vào ở. Cái này địa phương, cùng ngoại giới tiếp xúc không tiện, bọn họ đều thực đơn thuần, đối bọn họ hảo, liền sẽ đối chúng ta hảo. Liền giống như nàng giống nhau, đối nàng tốt lời nói, nàng sẽ đối với đối phương càng tốt. Nói tới đây, Cẩm Thiên có chút không rõ, vì cái gì rõ ràng đều là đại môn không ra tiểu thư, vì cái gì tiểu thất biết đến so Cẩm Tú nhiều như vậy nhiều đâu. Tiểu thất. Ngươi ở trên giang hồ cũng không có dạo bao lâu, như thế nào liền hiểu biết nhiều như vậy đâu. Rất nhiều địa phương, ngươi đều biết nơi nào có nguồn nước, nơi nào có thể nghỉ ngơi, đi nhiều ít lộ có thể tới đạt chấn nhỏ. Loạn không khí chất nhìn cầm thiên liếc mắt một cái, ngày mai là có thể tiến hải hoàng chi mộ, nàng trong lòng chính bất an, tổng cảm thấy kia mộ chung có thứ gì giống nhau. Có một loại đồ vật, tiêu du ký ngươi không biết sao. Có không ít người đi khắp mảnh đại lục này lộ, hoặc là đi rồi nào đó địa phương sau đó viết thành truyện ký. Làm hậu nhân có thể biết được, này phiến đại lục có bao nhiêu Mỹ. Người cư nhiên sẽ xem loại đồ vật này. Cầm thiên căn bản không tin, tiểu thất ra, nữ nhân này, nơi nào như là cái sẽ xem chuyện ký người, giết người còn kém không nhiều lắm. Cầm tiêu cùng ám nham cũng là gật gật đầu, tiểu thất, thật không giống như là cái sẽ ngồi ở trong nhà xem chuyện ký người, nói như thế nào đâu, tiểu thất cho người ta cảm giác, thật giống như, nàng thế giới không có khả năng bình tĩnh để làm nàng có rảnh xem mấy thứ này. Thật là buồn cười. Bọn họ đoán không tượng sai, nàng sắc không giống như là cái sẽ ngồi ở trong nhà xem chuyện ký người, nàng chỗ sẽ xem vài thứ kia là bởi vì cùng Hoàng Thái Thúc Phương Đông Ngạo nói chuyện phiếm khi, Hoàng Thái Thúc theo như lời hắn sở đi trên mảnh đại lục này địa phương, vì hắn trong miệng theo như lời cảnh sắc cùng nguy hiểm hấp dẫn, thế cho nên nhịn không được đi hoàng cung thư phòng tìm mấy quyển tới xem, nhưng trên thực tế, nàng nhìn không phải sao? Kia bởi vì cho rằng ta hẳn là nhìn cái gì đâu. Y thi thư, binh pháp, võ công bí kíp. Thiêu hoa, đánh đàn ta liền không nói, tiểu thất cầm đao phòng chừng sẽ so kim Thiêu hoa xoay khí. Lấy lụa trắng bộ dáng sẽ tương đối lấy cầm bộ dáng mỹ. Xuất sư về sau, ta chưa từng xem qua y hề thư, binh pháp, tính kế người đồ vật không cần học, võ công bí kíp, tính, ta không cảm thấy ta yêu cầu kia đồ vật, những cái đó, hẳn là không thích hợp ta luyện. Y hề thư, nàng ở ta y hề nơi đó, đã nhìn đến phương ra, nhìn đến, nàng hiện tại nhìn đến y hề thư chỉ có cảm giác sợ hãi. Binh pháp, 36 kế, nàng hẳn là nhớ rõ mấy cái, chính là không dùng được đi, thế giới này, hoặc là nói nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh, không cần binh pháp, dùng nắm tay thì tốt rồi, ai không phục đánh tới hắn phục lại không phục đánh chết hắn, tựa như bác quân mặc giống nhau, quét ta giả, chết. Mọi người ở đây không nói gì khi, mọi người ở đây đều không biết nên như thế nào tiếp tiểu thất nói khi, bác quân mặc lại lạnh lùng tuân ra một câu tương đương rét lạnh nói, làm này tháng năm thiên, lại về tới đầu mùa xuân. Nữ hải tử ra, nên làm chút nữ hải tử ra nên làm sự. Một câu, thành công đưa tới mọi người chú mục, lời này là bác quân mặc nói sao. Bác quân mặc, đầu góc nước vào nha. Nữ hải tử ra nên làm sự là cái gì? Tiểu thất lại là cười xem giống bác quân mặc. Nữ hồng, theo thùa. Không không không, này tuyệt đối không phải Bắc quân mặc đáp án. Hảo hảo tồn tại, ngây ngốc tồn tại, nhầm người sủng, thiên sập xuống, có người thế ngươi trống. Cỡ nào đơn giản một câu. Nhưng lời này từ bác quân mặc trong miệng nói ra lại là như vậy không giống nhau. Bác quân mặc, cư nhiên sẽ nói nói như vậy, quá không thể tư nghị. Này như thế nào cũng không giống như là bác quân mặc sẽ nói nói. Nhưng là, mọi người đều tin tưởng chính mình không có nghe lầm. Ba nam nhân, túi đầu, trầm tư, có lẽ bọn họ mới là thật đáng buồn, tự cho là người. Bác quân mặc là bọn họ chi gian nhất không hiểu ái, nhưng lại đối ái nhất trung thành. Giờ khác này cầm tiêu có chút chật vật, vì hắn đã từng kêu u ám tâm tư. lúc trước Hắn cho rằng quân mặc không hiểu đến như thế nào đi ái hoặc là cho dù yêu cũng sẽ không tự biết, cho nên, hắn lớn mật thiết kế, làm bác quân mặc lại lần nữa đáp ứng kia đánh cuộc, một năm chi ước, này một năm, hắn tin tưởng, quân mặc nhất định có thể làm tiểu thất yêu, nhưng là, lấy hắn đối tiểu thất hiểu biết, lấy tiểu thất kiêu ngạo, lấy tiểu thất lòng tự trọng, đương tiểu thất biết quân mặc sở làm hết thảy bất quá là bởi vì một hồi đánh cuộc, bởi vì một phen kiếm, như vậy, hắn tin tưởng, tiểu thất nhất định sẽ không tha thứ quân mặc, mà lúc này, Hắn liền có thể quang minh chính đại canh giữ ở tiểu thất bên người, mà không cần lương đeo đoạt quân mặc nữ nhân cái này tội danh, bởi vì tiểu thất là quân mặc chính mình đẩy ra. Đáng tiếc hết thể tính kế đến cùng cuối cùng là thất bại, hắn vẫn là quá khó hiểu tiểu thất, cũng thật không hiểu biết quân mặc đối với tình yêu trung trình. Ở quân mặc trong thế giới, yêu chính là nhất sinh nhất thế, cả đời này một tiết, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho dù tiểu thất không có yêu hắn. Mà tiểu thất, hắn tính sai đó là ngay từ đầu, tiểu thất liền biết được. Hơn nữa đối hắn càng là chán ghét, cầm tiêu ánh mắt càng là cô đơn, hiện tại tiểu thất cùng quân mặc chi gian, còn có hắn có thể chen chân đường sống sao? Ám Nham nhìn về phía tiểu thất ánh mắt càng thêm phức tạp lên, Ám Hoàng, nàng thật sự ưu tú đến bác Quân Mặc như thế không lương sao? Hắn thừa nhận, nàng là cái rất có mỹ lực nữ nhân, nhưng là Bắc Vương, giờ khắc này, ta Ám Nham có chút thưởng thức ngươi. Bác Quân Mặc lại là xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, hắn chỉ là nhìn tiểu thất, hắn tin tưởng tiểu thất minh bạch hắn ý tứ. Tương lai, không cần chính mình lưng bèo quá nhiều. Cầm tình, có lẽ, ngươi chú định là của ta, quân mặc cùng tiểu thất, bọn họ thế giới rất nhỏ, ngươi vô pháp chen chân, mà vừa mới quân mặc nói đến, nữ nhân nên nhậm người xuống khi, ta cái thứ nhất nghĩ đến đó là xuống ngươi. 172 lên núi, tuyết sơn ly chấn nhỏ còn có trăm mét khoảng cách, 5 người thiên mông mông lượng liền đứng dậy, thái dương chưa ra tới phía trước, 5 người liền tới tuyết sơn dưới chân. Này tuyết sơn có bao nhiêu hàn? Xem năm người bộ dáng sẽ biết, một đám đều đem mang đến lông tròn áo gió đem chính mình bao cái kín mít, trời ơi, trong nháy mắt, bọn họ như thế nào liền từ đầu hạ tới rồi trời đông giá rét đâu. Năm người, trừ bỏ Bắc Quân mặc, một đám đều nỗ lực đem chính mình áo ngoài mượn sức. Nơi này, thật đúng là hàn, vì cái gì không chuẩn chúng ta dùng nội lực chắn một chắn nha. Cầm Tiêu đoán giận, xuyên đi theo Hùng giống nhau, sẽ mất hắn quý công tử hình tượng. Như hỏa liên ám nham càng chịu không nổi này lẽn, không có nội lực Chỉ có thể dựa bản năng tơi đối kháng này rất lạnh, cái này, hắn giống như trước nay liền không có cảm giác thử qua, từ nhỏ, từ nhỏ, hắn tựa hồ liền không gặp được này hàn khí gì đó đông đông, sống hơn 20 năm, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì kêu lạnh, cầm thiên một bên A khí một bên nhẹ chân. Chính là nha, tiểu thất, vì cái gì không thể dùng nội lực chống cự, thật sự hảo lên nha. Sau đó lại nhìn đến vẻ mặt đạm nhiên quân mặc. Quân mặc, ngươi như thế nào liền không lạnh đâu. Bắc quân mặc nhìn cao cao tại thượng tuyết sơn, trong mắt có chinh phục dục vọng. Đối với cẩm thiên nói, không có trả lời. Nếu ngươi từng thử qua ở đại tuyết thiên lý, chỉ xuyên một kiện áo đơn còn phải bị nước lạnh suối liền sẽ minh bạch. Hiện tại có bao nhiêu ấm áp? Nếu ngươi thử qua đại tuyết thiên lý, ba ngày không có một ngụm cơm ăn, nửa đêm còn bị ném vào lu nước, liền sẽ minh bạch. Thế giới này có bao nhiêu ấm áp? Nếu ngươi tận mắt nhìn thấy đến, yêu nhất chính mình người kia ở đại tuyết thiên lý lưu tấn toàn thân huyết. Nhiễm hồng kia màu trắng thế giới, ngươi liền sẽ minh bạch, thế giới này không có so với kia càng rất lạnh. Có lẽ là minh bạch, có lẽ là hiểu biết, lại hoặc là, tiểu thất cùng quân mặc có tương đồng cùng năm. Giờ khắp này, đối với bác quân mặc trong mắt đau xót, tiểu thất tựa hồ thực có thể minh bạch, mùa đông, chỉ háo đơn nhật tử, nàng cũng từng quá quá. Càng lên cao càng lạnh, hơn nữa, tuyết sơn, nguy hiểm thật mạnh, nếu hiện tại liền vận khởi nội lực chống cự này hàn khí, có lẽ, chúng ta đi không đi lên đây là hoàng thái thúc theo như lời này tuyết sơn này thượng có rất nhiều ẩn nấp nguy hiểm hơn nữa trên núi tựa hồ cũng có sinh vật tại đây tuyết thượng phía trên đặc biệt háo nội lực nội lực bọn họ nhưng đến hảo hảo quý trọng đâu kỳ thật ba người cũng liền đoán giận một chút mà thôi đối với tiểu thất an bài bọn họ chính là phi thường phối hợp bằng không nơi nào sẽ ngoan ngoãn nghe lời không cần nội lực chống cự đâu bắc quân mặc nhìn trắng xóa tuyết sơn lại xem giống bốn người chúng ta này liền đi chinh phục này tuyết sơn tuyết sơn Được xương chưa bao giờ bị nhân loại chinh phục quá, phàm là bước lên tuyết sơn người chỉ có một cái lộ, đó chính là chết. Cũng này bởi vì này, bọn họ càng thêm tin tưởng, này tuyết sơn bên trong nhất định có không tầm thường, này màu trắng thế giới, cũng không cùng nó hiện ra tại thế nhân trong mắt như vậy thuần khiết. Màu trắng, trên đời đẹp nhất, đơn thuần nhất nhan sắc, nhưng cũng là tà ác nhất sát thái, bởi vì này màu trắng dưới, bao vây nhiều ít hắc ám, bọn họ nhìn không tới. Một bước một cái dấu chân, màu trắng tuyết nháy mắt bị đập dơ. Mọi người trong mắt hiện lên kinh thường, màu trắng cũng bất quá như thế, một chút, đủ lại hủy diệt này thuần trắng. Một bước khó đi, bước đi vì gian. Cho dù đối có võ công 5 người tới nói, này tuyết sơn cho bọn hắn cảm giác ý ý là liền như thế. Nơi này, thật sự không hảo hành tẩu. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người chết ở tuyết sơn này thượng, cái này địa phương quỷ quái, quá ghê tẩm. Cầm tiêu một bên oán giận một bên từ một cái hố chung rút ra kia hãm sâu ở bên trong chân. cũng may. Cũng may có tiểu thất trước tiên chuẩn bị tốt này cái gọi là tuyết ủng, bằng không hắn này hai chân chính là đến phế đi. Đúng vậy, ở tới phía trước, tiểu thất trên đường kinh lớn nhất trong thị trấn, vì mọi người các làm một bộ, thích hợp tại đây tuyết sơn này trung hành tẩu trang bị. Tỷ như mọi người thân ngăn lông trồn áo gió, nó cũng không phải là người thường áo gió, này áo gió tiểu thất có đặc thù nước thuốc tầm quá, sẽ không bị tầm ướt, nói cách khác, này áo gió đừng nói là tuyết chính là thủy, cũng không có biện pháp tầm ướt, có thể vẫn luôn vẫn duy trì khô mát. Mà bọn họ dày, cũng là rất có địa vị, cùng bọn họ ngày thường dày hoàn toàn không giống nhau, mà là cao đến đầu gối, dùng da châu làm, này da châu, tiểu thất cũng là dùng nước thuốc phao, đủ mềm, nhưng đồng dạng không thấm nước phong ướp. Mặc ở trên chân nhẹ nhàng khẩn, ở tuyết địa hành tẩu, cũng không cần lo lắng ướt dày. Cầm tiêu chân mới vừa từ tuyết trong động rút ra, bên kia ám nhăm liền cười khổ. Ta giống như giẫm đến cái gì không nên giẫm đồ vật. Vừa mới kia răng rắc một tiếng, hình như là giẫm thoái xương cốt thanh âm Ơn. Hắn không sợ chết, cũng không sợ giết người, nhưng là muốn dâm đến thứ đồ kia, vẫn là sẽ có chút ghê tẩm. Ám nham chân rời đi, mọi người ánh mắt vô tình tư chật lóe, sau đó nhìn về phía ám nham. Trong mắt đều bị nói, đại ca, người hảo có nhân phẩm nhà, một chân liền dẫm đến đầu người, Nga, không, nói sai rồi, không phải đầu người, là người lôi thủng đầu. Xem như vậy, hẳn là đã chết đã lâu, tại đây tuyết địa đều hóa mặt sương cốt. a di Đà Phật, đại ca vẫn là đại tỷ. Hoặc là đại thúc đều được Ta không phải cố ý Ngươi hảo hảo an rớt ngàn thu đi Ám nham, ngươi khẳng định là ngày thường chuyện xấu làm nhiều Cho nên, mới có thể như thế như vậy bối Ha ha, cư nhiên giống đến chết người sương cốt Ngươi thật ghê tẩm nha. Cẩm thiên cười trao phúng Hắn chính là nhớ rõ Ám nham ra hỏa này Lúc ấy ở kia trong rừng cây Chạy nhanh nhất Không chỉ có không có cứu hắn còn bỏ đa xuống giếng Hại hắn bị quân mặc bẹp như vậy đáng thương Ai nha ban ngày không người ta nói người buổi tối không thể nói quỷ. Cẩm thiên bất quá liền nói như vậy một câu, lập tức, lập tức hiện sự ôm. Không biết bị thứ gì vớ một chân, bùng một tiếng, thế trên mặt đất. Ha ha ha ha. Mọi người cười ha hả đặc biệt là ám nham cười nhất khoa trường, nguyên bản khiến cho tuyết trắng cũng thất sắc khuôn mặt lúc này càng là tuấn mỹ vô cùng. Cẩm thiên, so với làm chuyện xấu, ta có thể so không thượng người, liền tiểu thất đều dám tính kế người, còn không biết xấu hổ cùng ta nói hư. Lạp lạp lạp. Hắn chính là cô ý thế nào lạc, ám nham đắc ý nhìn ngồi ở tuyết địa thượng Cẩm Thiên. Cẩm Thiên một trận bực mình, này cũng quá bối, vì cái gì, 5 người lên núi, ba người gặp ngoài ý muốn, mà hắn chính là nhất thảm một cái. Thứ gì, chắn bản công tử lộ. Đứng dậy, dùng sức đá một chân. Di, thúy lục sắc trường côn. Cẩm Thiên vội vàng túi đầu, mà những người khác cũng bị này nhan sắc cấp hấp dẫn. Này lục tại đây màu trắng trung quá xa loa mắt. Đà cầu đồng. Ám nham không như vậy xác định kêu lên. Không phải đâu, thất truyền gần ngàn năm đả cầu đồng ở chỗ này. Cái gì, thật là đả cầu đồng. Cầm tiêu cùng bác quân mặt cũng nghiêm túc nhìn lên, tiểu thất là không rõ đây là thứ gì, nhưng nghe đến bọn họ vừa nói, chính hàn, đả cầu đồng, tên này, rất quen thuộc nha. Chúng ánh mắt nhìn về phía, Cẩm tiên. Cẩm công tử, người bị băng chủ. 173 bà bối. Cẩm tiên cầm kia thúy lục sắc gậy gọc cẩn thận đoan trang. Sau đó phi thường không xác định nhìn về phía quân mặt, cầm tiêu, ám nham cùng tiểu thất. Nay thật là đả cầu đồng, trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất bang cái bang tín vật. Ba người gật gật đầu, mà tiểu thất cũng đi theo gật đầu, bởi vì, nếu, bọn họ nói không sai, mà nàng tựa hồ cũng nhớ rõ, đả cầu đồng giống như liền trường bộ dáng này. Hàn hàn hàn, chẳng lẽ nàng xuyên đến võ hiệp thế giới nhất, cái bang cùng đả cầu đồng đều tới, chấn định, chấn định, tiểu thất, này cùng ngươi tưởng không giống nhau, muốn thật là võ hiệp thế giới nhất vậy không chỉ đơn giản như vậy, cẩm thiên cầm trong tay đả cầu đồng, không ý thức trên dưới huy động hai hạ, còn có chút không thể tin tưởng, không phải đâu? tranh trăm năm, xảo trăm năm, đánh trăm năm bảo vật liền ở trên tay hắn, nay thật là trong truyền thuyết cái bang bang chủ tín vật. nhìn ngốc lăng, còn không có phục hồi tinh thần lại cẩm thiên cẩm đại công tử, mọi người cũng không có treo gẻo tâm tình, mà là phi thường phối hợp gật đầu, bởi vì bọn họ cũng chấn động, không nghĩ tới, tìm mấy trăm năm đông đông, cẩm công tử quăng ngã cái ngã. Liền cấp quăng ngã ra tới, cái này nói như thế nào? Cái kia, ông trời đau người tốt vẫn là đau khờ người đâu. Chẳng lẽ, ta một không tâm thành thiên hạ đệ nhất bang bang chủ? Hoàng lương một mộng đi, tuy rằng hắn không có gì hiệu quả và lợi ích tâm, nhưng là, đương cái thiên hạ đệ nhất bang bang chủ vẫn là thực uy phong. Nghe nói, Hoàng thượng cũng muốn cấp cái bang bang chủ bà phần mặt mũi đâu. Tiểu thất lời, cẩm thiên công tử bộ dáng này, thật là hào bảo nha. Nay cười, làm này tuyết trắng mất nhan sắc cũng làm ba nam nhân mất nhan sắc. Tiểu Thất, nguyên lai ngươi thiệt tình cười rộ lên, như thế tùy tiện cười, làm ngươi nhìn qua là như vậy mỹ, như vậy làm người kinh diễm, này Mạn Sơn Tuyết ở ngươi trước mặt đều mất nhan sắc. Bắc Quân Mặc cầm tiêu đối với chính mình tâm tư, đều thực đương nhiên, bọn họ đối Tiểu Thất, vốn dĩ liền tổn tâm tư. Nhưng ám nham lại không giống nhau, hắn có chút kinh hoàng rời đi hai mắt, tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng, rõ ràng hắn vẫn luôn đem Tiểu Thất nữ tử này trở thành bằng hữu, sau lại là nửa chủ nửa hữu? Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ đột nhiên tim đập mất giai điệu đâu? Chúc mừng ngươi, Cẩm công tử, nga, không không không, hẳn là đến xưng hô ngươi vì Cẩm đại bang chủ. Khó được, tiểu thất thấy được kia cái gọi là đả cẩu đồng mà có tâm tình nói giỡn. Hiếm thấy rộng rãi bộ dáng, là mấy nam nhân tâm lý đều thật cao hứng, tiểu thất, như vậy rộng rãi ngươi thật sự thực hảo, nếu có thể, thật hy vọng giờ khắc này là vĩnh hằng, như vậy lạnh lẽo lanh tính ngươi, làm người cảm thấy hảo tâm đau nha. Đúng đúng đúng. Cẩm đại Bang chủ, chúc mừng. Phù Hoa ám nham, hắn đã chậm rãi thu hồi chính mình loạn nhảy tâm tư, ở không người phát hiện khi. Cẩm đại Bang chủ, về sau che chở huynh đệ một chút nha. Vũ vũ cẩm thiên bà vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, không cần phải nói cũng biết là ai. Hảo hảo thu, về sau ngươi chính là cái rậm chân một cái là có thể làm trên giang hồ run tam run nhân vật. Không phải toan, bác quân mặc nói chính là thật sự. Thiên hạ đệ nhất bang cũng không phải là kêu giả hơn nữa cái bang như vậy mấy ngàn năm tích lũy, tuy rằng gần ngàn năm bởi vì bang chủ tín vật một chuyện nháo có chút chia liệt, nhưng là một khi tín vật vừa ra, bằng cẩm thiên bản lĩnh, muốn đem cái bang sửa sang lại hảo, cũng chính là một hai năm sự. đột nhiên cẩm tiêu có chút bi kịch, vì cái gì? vì cái gì không còn sớm một chút tới tuyết sơn đâu? sớm một chút tới, tìm được này đả cầu đồng, ta cũng liền không cần như vậy vất vả đi hôn cái gì chó má võ lâm minh chủ đương. uy, cái gì chó má võ lâm minh chủ? Bản bang chủ cha nhưng chính là tiền nhiệm võ lâm minh chủ, ngươi lời này cũng khinh thường người, khinh thường võ lâm minh chủ không quan hệ, ngươi cư nhiên dám xem thường bản bang chủ. Biên nói, còn biên hoảng trong tay đả cầu đồng, một bộ, tiểu dạng, ta liền khí ngươi như thế nào, ai làm ngươi cùng ám nham tên kia giống nhau, chạy lao mau đem hắn một người ném xuống tới, hắn bản lĩnh khác khả năng giống nhau, nhưng mang thủ, hử, hắn xương đệ nhị, ai dám xương đệ nhất. nha hô, ngươi cái vô binh tướng quân cũng tùn đúng không cầm tiêu nhúng mày, một cái không có nội lực thế công liền bay qua đi. Bang! Ta chán, ta dùng đả cẩu đổng chống đỡ. Hai người, liền như vậy người tới ta hướng, người hướng ta tới, cư nhiên tại đây tuyết điệu bên trong, dùng thuần chiêu thức đánh lên. Ba người nhìn vài lần, không có cái nào có cái kia tâm tư đánh gãy bọn họ, ba người nhìn nhau, nhất trí quyết định, tiếp tục đi tới, không để ý tới kia hai cái kẻ điên. Ba người càng đi càng xa, hai người cũng tìm mệt mỏi, nói thuần chiêu thức, thật mệt nha. Mới vừa nghỉ khẩu khí, liền nhìn đến đi xa ba người, vội vàng theo đi lên, nơi này, đi lạc nhưng tìm không thấy. Uy, các ngươi từ từ chúng ta nha. Tuyết Sơn còn thực dài lâu, nhưng là đối bọn họ tới nói, lại dài dòng lộ, có một đường đồng hành đồng bọn, bất luận kẻ nào, đều là gan thức. Mọi người, tiếp tục tại đây Tuyết Sơn, lấy Tuyết Sơn đỉnh vì mục tiêu đi tới. Phúc! Người nào đó dâm tuyết lỗ thủng. Giang giác người nào đó giẫm tới rồi người chết xương cốt. Đông! Có lẽ một không cẩn thận, lại đã đến mỗ bảo bối. Chính là, nhiều, mọi người đều thói quen, không ai để ý, lộ, tiếp tục đi tới, dầm đến tuyết lỗ thủng, rút ra tiếp tục đi, dầm đến chết người xương cốt, đá văng ra, tiếp tục đi, đá đến mỗ bảo bối, túi đầu nhặt lên tới, vô dụng liền ném, này thuần trắng tuyết sơn, phía dưới bao trùm đổ vỡ, quả nhiên không thuần kết nha. 174 tuyết lang Tại đây tuyết sơn bọn họ đã đi rồi 5 ngày, nơi này thế giới thuần trắng sáng như tuyết. Nếu không phải trong lòng ngực kia tính giờ đồng hồ cát, bọn họ căn bản phân không trong sạch thiên cùng đêm tối, cho dù đã biết, cũng không phải rất rõ ràng minh bạch lúc này là bao lâu mới khác, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản năng. Mệt mỏi nghỉ ngơi, tỉnh tiếp tục đi tới, đói bụng ăn cái gì, khát uống nước. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì có như vậy nhiều cái gọi là cao thủ chết ở chỗ này. Cầm tiêu mệt ở tuyết thượng tùy chỗ ngồi xuống, quá mệt mỏi, đi rồi lâu như vậy, mới đi đến giữa sơn núi, cách này tuyết sơn đỉnh cũng không biết còn có bao xa thuần trắng sắc, chói mắt hẳn. Ám nham cũng học tùy chỗ ngồi xuống, ở loại địa phương này, hắn đến là tưởng chú ý, ai, nói, hắn hoài niệm nhà hắn tứ đại mỹ tỷ. Càng là như vậy, liền càng nói minh này tuyết chi đỉnh thượng có bảo bối, này dọc theo đường đi, chúng ta dâm đến nhiều ít người chết xương cốt, nhặt được nhiều ít bảo bối nha, này đó đủ đã thuyết minh, cái này địa phương, có rất quan trọng đồ vật hấp dẫn này nhóm người đi lên, bọn họ mỗi một cái tại đây trên đại lục nhưng đều là kêu đến ra tên gọi. Kỳ kỳ quái quái các kiểu bảo bối nơi này đều có, giang hồ môn phái thất truyền, ngay cả tác la vương triều tiền triều vương ra lệnh bài linh tinh bọn họ đều gặp, nơi này quá khủng bố, quá ghê tởm, liền lấy hiện tại tới nói đi, bọn họ một không cẩn thận, vô cùng có khả năng ngồi ở người nào đó trên đầu, cũng đến chúng ta có mệnh lấy xuống, cái này địa phương hẳn là nguy cơ thật mạnh. Bắc quân mặc liếc mắt một cái nhìn quét đầy trời đại tuyết, trong lòng muốn chinh phục này tuyết sơn ý niệm càng cường, cái này địa phương chôn giấu nhiều ít anh hùng mà hắn lại muốn dẫm lên tiền nhân thi thể đứng ở tối cao phong tiểu thất nhắm mắt lại này sáng như tuyết làm nàng có chút không quen thuộc nhưng ở nghe được bắc quân mặc nói mắt mở mắt nhìn hắn một cái vừa muốn nói gì lại nhìn đến bắc quân mặc phía sau kia hoạt động bạch đoàn đó là cái gì có chút không thể tin được tiểu thất chỉ chỉ kia mấy khối hoạt động bạch đoàn mọi người theo tiểu thất chỉ phương hướng nhìn lại kia mấy đoàn đồ vật tốc độ thực mau cũng liền trong chớp mắt mọi người liền thấy rõ kia tướng mạo bạch mau mau một đoàn Trừ bỏ kêu đen nhánh hai mắt cùng đỏ tươi lang miệng. Tuyết lang. Mụ mụ mễ nhà, khôi hải chơi đi, này tuyết sơn lớn như vậy, bọn họ như thế nào liền như vậy bối. Gặp có tuyết sơn chi vương tiếng khen tuyết lang đâu, không cần như vậy chơi bọn họ được chưa, này tuyết lang rất khó đối phó. 1, 2, 3, 4, 5. Cư nhiên có mười chỉ, không phải là cái này địa phương tuyết lang toàn bộ ra tới đi. Tuyết lang ở tuyết sơn có thể coi như xương bá toàn bộ tuyết sơn động vật, chúng nó là duy nhất một đám rửa vào thịt người cùng tuyết sinh hoạt Có người xâm nhập chúng nó ăn thịt người, không ai xâm nhập, chúng nó ăn tuyết cũng có thể sống sót, cho nên, vật như vậy, thực đáng sợ, vô pháp tuyết trùng, sinh mệnh lực quá cường hãn. Ám nham vô vỗ trên người tuyết, đứng dậy đứng ở mọi người bên cạnh, phân hảo đều đều nha, một người hai chỉ đi. Còn nhiều người tốt lực lượng đại, nói cách khác, một người đối phó mười chỉ tuyết lang, chỉ có chịu chết mệnh. Lang là phi thường đoàn kết động vật, chúng nó am hiểu quần công, nếu chỉ có một người, vô luận võ công có bao nhiêu cường. Trừ phi có bản lĩnh có thể nhất chiêu trụ chết chúng nó, bằng không tuyệt đối thảo không được hảo. Không nghĩ tới, này tuyết lang lớn lên như vậy đáng yêu, nhưng bản công tử này đả cầu đồng, lần đầu tiên đánh cư nhiên là lang. Ai, đáng thương đả cầu đồng, này cũng không chịu ủy khuất người đi. Đen nhánh hai tròng mắt, tuyết trắng mau mau đều bị lộ ra thuần khiết hơi thở, nhưng mọi người đều minh bạch, này thuần khiết liền giống như này tuyết sơn giống nhau, có thể nháy mắt đem người vùi lấp. Người cùng lang lấy nhị so một tư thái đối thế. Năm người trong mắt không sợ hai cùng lo lắng, có chỉ là hưng phấn, lâu như vậy, tại đây tuyết sơn buồn kẻ đã chết, rốt cuộc gặp thứ gì có thể hoạt động hoạt động gân cốt. Mà lang trong mắt mắt là không có nhìn đến đồ ăn mà hưng phấn ánh mắt, tại đây tuyết sơn nhiều năm như vậy, chúng nó đã sớm minh bạch có thể thượng nơi này đều không phải cái gì đơn giản nhân vật, bọn họ cần thiết phải cẩn thận ý ý, vàng không, liền sẽ toàn quân bị diệt tại đây, đặc biệt lần này vẫn là 5 người loại, chúng lang đối xem một cái. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ điều động từng người vị trí Này động tác làm 5 người trận mắt há hốc mồm Tuyết lang liền như vậy ở bọn họ trước mặt bãi khởi trận pháp tới Này quá là người Tuyết lang lấy 1, 4, tam, nhị vị trí chẳng hảo Đệ nhất chỉ lấy một loại vương giả chi khí nhìn kia Bắc quân mặc 5 người Trong mắt có khinh thường Nhân loại, đừng tưởng rằng chúng ta không thể nói chuyện Liền cho rằng chúng ta không có trí tuệ Ngu xuẩn nhân loại, coi khinh chúng ta đại giới chính là dùng các ngươi mệnh cũng là người nhận thức vấn đề này Cẩm thiên mồ hôi tích nhìn về phía bắc quân mặc quân mặc, nó có phải hay không khinh thường ta? Vì cái gì, vì cái gì hắn cảm giác được kia tuyết lang có đối bọn họ nói cái gì đâu? Nhàm chán nhân loại. Cao ngạo tuyết lang đầu một phiết, người đến xem kia ngu ngốc dạo. Ha ha ha ha, cẩm thiên, điểm này ta xem minh bạch, nó, nó tuyệt đối là đang nói người ngu ngốc nhà. Cẩm thiêu cười toàn thân đều run rẩy, thật sự là quá có cờ điểm. Vương giả. Ở bắc quân mặc trong thế giới, vương giả chỉ có một. Đó chính là hắn Bác quân mặc rút ra phối kiếm Đối với kia đứng ở đằng trước tuyết lang nói Ra chiêu đi tuyết sơn đỉnh Bọn họ cần thiết bước lên Ai đều chắn không được Gặp thần sát thần Gặp Phật giết Phật Hôm nay hắn sẽ làm này tuyết lang minh bạch Cái gì mới kêu vương giả 175 vương giả Tức giận Rõ ràng cảm giác được kia đứng ở thủ vị tuyết lang sở phát ra lửa giận Cư nhiên có người khiêu chiến nó quyền uy Thật sự là không thể nhịn được nữa Một tiếng thấp minh Cuối cùng một loạt hai chỉ tuyết lang ở thủ lĩnh phân phó hạng, lấy không thể tư nghị tốc độ, nhảy dựng lên, thấy trợ phía trước ba con tuyết lang lực đạo, phi thân dựng lên, chiều bác quân mặc đám người đánh tới. Tốc độ này, quá làm người kinh ngạc, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, kia tuyết lang đã đến trước mặt, huy kiếm, đương nhiên có thể, chính là người huy kiếm kia trong nháy mắt, kia lang chảo cũng liền ở người trước ngực lưu đến khẩu tử. Lát mình, năm người giống như có thương lượng hảo giống nhau, đồng thời chiều hai bên sớn đi, tuyết lang hụt cũng không nên cho rằng này đó là cuối cùng một kích. đếm ngược đệ nhị bài ba con tuyết lang nương phía trước bốn con tuyết lang bối tiếp tục nhảy càng dựng lên, lấy đồng dạng tốc độ chiều năm người đánh tới, mà vừa mới qua khứ hai chỉ, cũng đồng dạng bay nhanh xoay người, lại lần nữa chiều năm người sau lưng đánh út lại. muốn nói phía trước là đánh chính diện, như vậy hiện tại chính là tiền hậu giáp kích. tuyết lang quả nhiên là có linh tính động vật, như thế phối hợp, như thế ăn ý, làm người hai mặt thụ địch nha, này một người thật đúng là làm không được. năm người. Bắc quân mặc cùng tiểu thất này hai cái công nhận cao thủ, chính diện nên địch, mà cầm tiêu, ám nham cùng Cẩm thiên ba người còn lại là xoay người, đối phó phía sau kia hai chỉ tuyết lang công kích. Tuyết lang? Hừ, hôm nay bổn vương muốn các ngươi toàn bộ táng thân này tuyết sơn. Lời này, bác quân mặc là đối kia tuyết lang thủ lĩnh nói, hắn tin tưởng, lấy nó linh tính, nghe được minh bạch. Nói, nếu không phải này tuyết lang khó thuần phục, hắn còn tưởng đem này tuyết lang nhận lấy tới, đây chính là một đám sức chiến đấu cực cường vũ khí ngao lại là một tiếng thấp ô, mặt khác bốn con tuyết lang lập tức động lên, vây quanh, lấy tuyệt đối là tốc độ đem năm người năm người lang vây quanh ở bên trong, chuẩn bị tùy thời mà động. đáng chết, này đàn tuyết lang phối hợp độ quá cao, bắc quân mặc cùng tiểu thất có chút đau đầu, bọn họ muốn ứng phó trước mặt này, ba con lang còn phải chú ý phía trước kia lang thủ lĩnh công kích, đồng thời còn phải tiểu tâm vây công bọn họ kia bốn con tuyết lang, này tuyết lang phân công thật đúng là hợp lý, hợp lý đến làm người cắn răng. mau chóng giải quyết. Chờ bọn họ cùng nhau vây công, chúng ta đã có thể phiền thoái. Tiểu thất lập tức rút ra bản thân lũa trắng, từ đông thành về sau, nàng liền thói quen dùng lửa trắng đương vũ khí. Đồng thời trong lòng cũng thực buồn bực, còn tưởng rằng này tuyết sơn bên trong không dùng được cái gọi là độc linh tinh, cho nên, nàng không mang. Cái này mới biết được, ai, độc loại đồ vật này quả nhiên như châu tinh chỉ theo như lời, ở nhà lữ hành chuẩn bị phía trước thuốc hay nhà, ăn một lót trường một trí đi, về sau. Nhớ rõ như thế nào cũng đến hướng trong lòng ngực trang mới bình thường dùng độc dược Trương kiếm, lụa trắng, đạ cầu đồng Cầm tiêu không biết từ nào lấy ra một phen tim sáo Cũng cầm trong tay, mà ám nham còn lại là một phen thuần hắc cực tế trường phần mềm 5 người, cùng chính chỉ tuyết lang chi gian bác mệnh chém giết chính thức bắt đầu Tuyết lang phối hợp độ cực cao Chúng nó tổng có thể ở tốt nhất thời gian tìm được đồng bọn Mượn dùng đồng bọn bối nhảy lên lên Lấy làm cho bọn họ có thể lao thẳng tới mấy người bề mặt Mà chúng nó tốc độ lại là cực nhanh, một cái nhảy lên sau, cư nhiên không tồn tại bất luận cái gì quán tính vấn đề, có thể bay nhanh quay lại thân, đối bọn họ phía sau tiến hành công kích. Trường kiếm ra, máu tới bắn, bác quân mặc cùng tiểu thất tâm linh tương thông, liền ở kia tuyết lang đối hai người hợp vào trước mặt khi, bác quân mặc một cái không lưng, mà tiểu thất tắc vừa vặn sau phiên ở Bắc quân mặc trên lưng, hai người lấy cầu bập bên tư thế tranh lẽ chúng nó đánh chính diện. Hai chỉ tuyết lang nhảy ở giữa không chung mới phát hiện hành thế không ổn. Chúng nó công kích đối hướng đều lùn hạ nửa cái thân mình, như vậy, chúng nó muốn như thế nào làm, lâm thời lui về, nhưng mũi tên lấy phát ra. Liên ở hai chỉ tuyết lang cho rằng sẽ cùng đồng bạn đụng phải khi, lại thấy bác quân mặc ở chui kiếm chỗ tối xâm lại, mà tiểu thất tắc vừa vặn bắt được kia tử mẫu kiếm trung tiểu đoàn kiếm ở. Gần mặt công kích, này tiểu đoàn kiếm nhất dùng tốt, tiểu kiếm nơi tay, trước sau liền như vậy một hoa, ở kia hai chỉ tuyết lang còn chưa minh bạch phát sinh chuyện gì khi... Chỉ thấy chúng nó hết hầu chỗ đã bị vẽ ra một đạo miệng máu. Huyết lưu như trụ, mà lúc này, tia hai cái lưng tựa lưng người chính một cái xoay người rời đi, đỏ tươi huyết tích ở tuyết trắng trên mặt đất, phân ngoại quyến rũ. Thành công giết chết này hai chỉ hành động nhanh chóng vật nhỏ, Bắc Quân Mặc cùng Tiểu Thất trong mắt đều có vui sướng, bọn họ tìm được rồi chúng nó nhược điểm. Mà lúc này, học theo Cẩm Tiêu cùng Cẩm Thiên cũng bay nhanh phối hợp lên, liền như vậy trong nháy mắt lại là hai chỉ tuyết lang ngã xuống đất. Ngà ô. Thanh âm này mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng nháy mắt diệt bốn con tuyết lang làm kia tuyết lang thủ lĩnh đen nhánh hai mắt trở nên đỏ bừng nó phẫn nộ rồi hoàn toàn phẫn nộ dám ngu xuẩn nhân loại các người cư nhiên dám giết cao quý Tuyết lang Nga ô lại là một tiếng chứng minh còn lại 5 con Tuyết lang lập tức dừng công kích bay nhanh thối lui đến kia Tuyết lang thủ lĩnh phía sau chờ đợi mệnh lệnh lấy tiến hành tiếp theo sóng công kích đối với này 5 người loại chúng nó không chết không ngừng chính là bắc quân mặc là người nào Chiếm được tiên cơ, đánh địch nhân bảy tức lại như thế nào sẽ cho đối phương thở dốc cơ hội, liền ở tuyết lang nhanh chóng lui về phía sau đồng thời. Hắn cũng nói chính mình mệnh lệnh, Sân chúng nó một khắc sóng công kích chưa hình thành trước, trước công kích qua đi, không thể làm chúng nó thở dốc cơ hội. Tốt. Bốn người phi mò phối hợp lên, bọn họ cũng minh bạch, này tuyết lang qua kho chơi, làm chúng nó lại lần nữa chủ động, sợ lại là một trận ác đấu. Sân hiện tại, chúng nó chính bi thương chết đi đồng bạc khi chủ động đối chúng nó tiến hành công kích mới là thượng sách. Bác quân mặc một cái tiến lên, trường kiếm triều tuyết lang thủ lĩnh bên trái kia chỉ tuyết lang đâm tới, chỉ cho nên lựa chọn này chỉ, bởi vì nàng rất xấu tâm, muốn cho này tuyết lang thủ lĩnh nhìn đến chỉ dư nó một người khi, nó còn như thế nào xưng vương. Tiểu thất lụi trắng giống như sống xà giống nhau, phi thường phối hợp chiều tuyết lang thủ lĩnh bên phải kia tuyết lang bay đi, một tả một hữu. Mà cầm tiêu, cầm thiên cùng ám nham đám người cũng là giống nhau. Công kích tới trừ bỏ tuyết lang thủ lĩnh ở ngoài tuyết lang, bọn họ đương nhiên minh bạch bắt quần mặc ý tứ. Vương giả phải không? Bọn họ muốn cho này tuyết lang minh bạch, ở nhân loại trước mặt, chúng nó còn không có tư cách xưng vương. Hôm nay bọn họ muốn cho này tuyết lang biết, tuyết lang ở bọn họ trước mặt cái gì cũng không phải. Nga ô! Nga ô! Nga ô! Từng tiếng kêu lên, chúng nó kinh hoàng, chúng nó sợ hãi, mất thủ lĩnh chỉ huy, hoặc là nói lúc này thủ lĩnh chỉ huy không nhạy, lúc này... Chúng nó không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể dựa vào bản năng trốn nhảy. Ngao, thanh âm đã là càng ngày càng yếu, càng ngày càng sợ hãi, lão đại, cứu chúng ta. Lão đại, chúng ta không muốn chết. Chính là, Bắc Quân Mặc không hiểu, cũng không rõ chúng nó kêu hoảng sợ tiếng kêu đại biểu chính là cái gì, cho nên công kích không chút nào yếu bớt, Tuyết Lang động tất mau, chính là chúng nó lại mau, cũng tránh không khỏi 5 người vô cùng bất nhập công kích, chết chỉ là vấn đề thời gian. 176 Tuyết Lở Ngao. Nhìn một đám chết đi đồng bọn, Tuyết Lang thủ lĩnh thanh âm dị thường phẫn nộ, thanh âm kia truyền ra ngàn vạn mê sa, như là dùng sinh mệnh ở hò hét giống nhau. Ngay sau đó này Tuyết Lang thủ lĩnh như là không muốn sống giống nhau, lấy tự sát thức phương thức chiều Bắc quân mặc đánh tới, kia hai mắt lộ ra trầm trọng, nó đã đem chính mình sinh mệnh không để ý, hiện tại nó cần phải làm là lấy một cái vương giả chết phân chết đi, chết ở một một cái khác vương giả trong tay. Chính là Bắc quân mặc là người phương nào? Hán từ điển không có thành toàn hai chữ hắn đương nhiên không có khả năng sẽ thành toàn này tuyết lang thủ lĩnh di nguyện. Chết! Bác quân mặc nói qua, cái này từ có đôi khi chính là một loại xa xỉ, dối tay, bác quân mặc đem trước mặt tuyết lang chém ứng ra. Thật mạnh một thanh âm vang lên, tia tuyết lang giống như một quán bùn giống nhau té ngã ở trên mặt tuyết, trong hai mắt hiện lên không thể tin tưởng cùng với xỉ nụ. Vì cái gì không giết ta? Lạnh băng hai tròng mắt không có độ ấm, so thật tuyết địa còn hàn, không tiếng động giao lưu tại đây một người một thú chi gian. Như vậy Không phải so chết càng tốt sao? Ô, oh. hấp hối khi thấp minh, làm chua sót lòng người cũng thường, nhưng là này sáu cá nhân cũng không phải là người bình thường. Đối với kẻ yếu, bọn họ sẽ không đồng tình. Ở bọn họ tư điển, kẻ yếu chỉ có làm liều mạng làm chính mình biến cường, hoặc là kẹp chặt cái đôi làm người, nói cách khác, kết cục chỉ có chết. Nay cũng chính là tiểu thất, lúc trước cách sinh tồn, đương nàng khi còn yếu, nàng có thể làm chính là ở nhẫn. Đây là thế giới này cách sinh tồn, đối bất luận kẻ nào đều áp dụng. Hành động theo cảm tình, sẽ chỉ làm chính mình chết càng mau. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục đi trước khi, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Thật nhỏ thanh âm, không biết từ nơi nào xông ra, một tiếng tiếp một tiếng, thanh âm này, tại đây tuyết trong thế giới là như vậy khủng bố. Đây là cái gì thanh âm? Cầm thiên cùng cầm tiêu đồng thời nhìn về phía bác quân mặc, ở bọn họ trong mắt, bác quân mặc từ trước đến nay đều là người tâm phúc. Mà ám nham còn lại là nhìn về phía tiểu thất. Hắn tin phục cùng tôn trọng chỉ có thể cấp tiểu thất, người khác, không đủ tư cách. Bác quân mặc tựa hầu nghĩ tới cái gì, nhưng lại không dám xác định, nhìn về phía tiểu thất, tiểu thất nhẹ nhàng điểm cái đầu, nếu không có ngoài ý muốn. Tuyết lở. Đi mau. 5 người, đều tới không vội xem kia mau chết tuyết lang liếc mắt một cái, liền bay nhanh chạy vội, lúc này, thời gian chính là sinh mệnh. Nếu bọn họ quay đầu lại, có lẽ có thể nhìn đến kia tuyết lang vui sướng khi người gặp họa biểu tình, ha ha ha các ngươi cũng đến chết ở chỗ này, ở cái này tuyết trắng trong thế giới, ở cái này tuyết trong thế giới, không có bất luận cái gì sinh vật có thể thoát được quá tuyết lở, cho dù là bọn họ cũng không thể. giang giác, giang giác, thanh âm càng lúc càng lớn, mà bọn họ cũng phát hiện dưới chân tuyết đang ở chậm rãi phân liệt khai từng khối từng khối. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, một tiếng một thanh âm vang lên khởi, xoay người chỉ thấy phía sau tuyết tầng bắt đầu chậm rãi nứt gãy, bạch bạch, tầng tầng lớp lớp tuyết khối. Tuyết bản theo tiếng dựng lên, từng khối từng khối, rời non lấp biển mà đến. Mà phía trước càng là khủng bố, như là sơn thần đột nhiên phát động nội lực chấn rất trên người một kiện áo bào trắng, lại giống như một cái màu trắng tuyết long đằng vân giá vũ, theo sơn thế gào thét mà xuống. Cái này thật đúng là trước có lang hậu có hổ, mặt sau tuyết sơn nước gãy, phía trước tuyết long giết gào. Năm người ngừng lại, này bạch làm cho bọn họ có loại không thở nổi cảm giác. Tại đây tuyết lở trước mặt, bọn họ liền giống như tiểu hài tử đối mặt người khổng lồ giống nhau vô lực. Tử vong, tuyết sơn kinh tuyệt mỹ phương thức, làm cho bọn họ minh bạch, tử vong, có thể như vậy mỹ lệ, nhưng là, bọn họ không nhột chí hoặc là nói không đông tay, phía trước không được, vậy bên trái đi. Điều chỉnh phương hiện, chiều tả đi đến. Lúc này, cái này địa phương. Tiểu tâm. Còn tới không vội nói ra, chỉ thấy một mảnh bạch, như sóng giống nhau chiều năm người đánh tới. a một cái không tâm, tiểu thất tựa hồ dẫm tới rồi cái gì không nên dẫm đồ vật, mà lúc này đi theo nàng phía sau ám nhang cái thứ nhất hoàn hồn chống đỡ duỗi tay kéo lại tiểu thất tay trái chính là tiểu thất tựa hồ dâm tới rồi thật lớn tuyết lỗ thủng ám nham không chỉ có không có đem tiểu thất kéo lên cả người tới đi theo quăng ngã đi xuống tiểu thất bắc quân mặc muốn duỗi tay chính là tới không đội một cái tuyết lang đánh tới đã đem hắn thế giới bao phủ cẩm thiên cùng cẩm tiêu còn có bắc quân mặc đều minh bạch lúc này đây đứng ở thiên nhiên trước mặt bọn họ vô lực tới rồi cực điểm chính là Không thể chết được, không thể chết được, hoặc là nói, không thể chết được ở không có tiểu thất địa phương. Đây là bác quân mặc cuối cùng một khắc ý tưởng. Cầm tiêu, cẩm thiên. Chúng ta đồng thời thi triển nội lực, phá này tuyết hối. Ba người, tuyệt đối có thể, chỉ có tồn tại, như vậy liền có hy vọng, là có thể tìm được tiểu thất. Hảo thấy chết không sờn, lúc này bọn họ chỉ có toàn tấn đánh cuộc, nếu không cùng vốn không có đường sống đang nói. Tuyết sơn, thật sự đáng sợ, đáng sợ không phải nơi này tiềm tàng nguy cơ mà lần này Tuyết Sơn mang cho người nguy cơ một cái tuyết lở làm nhân loại minh bạch tại đây Tuyết Sơn trước mặt bọn họ có bao nhiêu vô lực kinh thiên động địa nhất kiếm trảm ba người đều dùng ra chính mình nhìn bản lĩnh bắc quân mặc kiếm khí lúc này đã xanh tím sắc mà cầm tiêu tắc lấy ra chưa bao giờ dễ dàng kỳ người tuyệt sát vũ khí phượng cầm ooo kiếm khí thanh Tranh tranh tranh tiếng đàn đồng thời tưởng vang lên mà cầm thiên cũng đem đả cầu động phát huy đến ngộ cao xanh biếc đã biến thành trong suốt lục này màu sắc Giống như mùa xuân, mang theo tân sinh vui sướng. 177 Thái Sơn Phá Một tiếng phá, là ba người chiêu thức đồng thời chém ra, dùng hết toàn lực, vì mạng sống mà ra một kích, có thể nghĩ này uy lực có bao nhiêu đại, nhưng là, đối này tuyết khối tới nói, này lực lượng có thể tạo thành thương tổn, lại không thể tạo thành phá hư. Không cần tạo thành phá hư, chỉ cần kéo ra cái khẩu tử liền đủ đã, ba người, thừa dịp kia một cái bị phá ra tới khẩu tử, một đám chui ra tới. Màu trắng. Đồng dạng đều là màu trắng, nhưng cái này bạch nhường sinh mệnh hơi thở, vừa mới kia bị nhốt trụ bạch, chỉ có trầm thấp tử vong chi khí. Xoay người, ba người tấn này có khả năng đem chính mình thân mình bắc cao, càng cao càng tốt, đứng ở tuyết lở trên đỉnh mới có mạng sống cơ hội. Nương từng khối không ngừng bay lên tuyết khối, ba người miễn cưỡng mượn lực tại đây tuyết sơn bên trong nhảy lên, hơn nữa nỗ lực chiều vững vàng khu vực đi đến. Bọn họ không thể chết được, tiểu thất cùng ám nham còn chờ bọn họ đi cứu. Mà này một xương, tiểu thất cùng ám nham đâu? Tắt mạng lớn ngã vào một cái tuyết trong động, nói cái này là tuyết động sao, là bởi vì, bọn họ vị trí địa phương, bởi vì tuyết mà cùng mặt trên tuyết sơn ngăn cách, một tầng tuyết, cách ra hai cái thế giới. Bác quân mặc cùng cầm tiêu thế giới là chính nghiêng trời lệ đất, mà ám nham cùng tiểu thất thế giới, tắc tràn đầy mùa xuân. Hai người song song rừng ở này trong động, bởi vì tiểu thất rơi xuống thời điểm quá không có phòng bị thế cho nên chỉ cá nhân liền hôn mê ở nơi đó, mà ám nham, như thế nào nói cũng có một ít giảm sóc, cho nên... Hắn ngã xuống tới không có bao lâu liền tỉnh lại. Mở mắt ra, trước tiên, hắn tưởng không phải kiểm tra chính mình có hay không bị thương, mà là nhìn xem chính mình bên cạnh có hay không tiểu thất, nhìn đến tiểu thất lẳng lặng nằm ở nơi đó, ám nham nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh rũi tay xem xét tiểu thất hơi thở, thực hảo, thực vững vàng, tạm thời an toàn. Lúc này, hắn mới có tâm tư đánh giá tình huống nơi này, thực may mắn ở kia núi lở khi, bọn họ vào nhầm cái này địa phương, chính là hiện tại kia tuyết khẩu giống như lại bị phong bế, bọn họ đường ra ở đâu đâu, tính mặc kệ này đó, trước đi ra ngoài nhìn xem, quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh rồi nói sau. Ám nham đem chính mình áo gió cởi xuống, phô trên mặt đất, sau đó lại đem tiểu thất ôm lên, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Tiểu thất, trước nghỉ ngơi một chút, ta đi bên ngoài nhìn xem, có hay không lộ có thể tìm ra thanh âm ôn nhu tích ra thủy tới, liền chính hắn đều không có minh bạch hắn lúc này ngự khí có bao nhiêu ôn nhu. Lúc này loại tình huống này ám nham mới sẽ không vẫn duy trì cảnh giác. Trong sơn động có chút hàn khí, cho nên hắn ăn mặc rắn chắc áo gió cũng sẽ không cảm thấy nhiệt, có thể đi ra tới lúc sau, liền phát hiện, là trăng có điểm điểm mệt mỏi, bởi vì này bên ngoài, cư nhiên là một bộ đầu mùa xuân cảnh tượng. Mạn sơn xanh biết rất là đẹp mắt, so với kia thuần trắng, nhu mỹ nhiều, mấy ngày nay bị kia thuần trắng sắc xem phiền ám nham nhịn không được tham luyến nơi này phong cảnh. Ám nham không dám đi xa. Rốt cuộc cái này địa phương hắn không hiểu biết cũng không biết nơi này là không sẽ có tiềm tàng nguy hiểm, tỉ như giống như Tuyết Lang giống nhau ăn thịt động vật, lúc này tiểu thất còn hôn mê ở trong sân động, hắn nếu là đi xa, muốn đụng tới cái gì động vật, tiểu thất chính là liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Hiện tại đây phạm vi mấy chục dặm địa phương đi tới, bên đường đừng nói bốn chân tiểu động vật, chính là con chim nhỏ cũng không có thấy, tuy có chút kỳ quái, nhưng ám nham cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc, này thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Bọn họ ám dạ, cũng là cái kỳ quái địa phương nha. Có thụ chính là Hảo, tùy tay hái được mấy viên trái cây, ám nham đặt ở trong lòng ngực, đang chuẩn bị trở lại trong sân động, hắn không quá yên tâm đem tiểu thất một người ném ở nơi đó lâu lắm. Ngươi dừng tay một hồi đến sân động, ám nham chính nhìn đến một cái chỉ vây chỉ mấy khối ra hổ, siêu cấp cao lớn, ít nhất so với hắn hai cái thêm lên còn muốn cao lớn chắc nịch đồ vật hoặc là nói một người, một cái dã nhân, chính rôi tay lông xù xù tay, chạm vào tiểu thất mặt. Ám nham kinh hách tới rồi, trong tay trái cây rất đầy đất, bên hung trường Nguyễn Kiếm lập tức huy ra tới, đáng chết, hán đại ý, cái này địa phương, không có sinh vật giấu vết định là có chủ, hơn nữa vẫn là cái cường đại chủ. Cái này, tiểu thất nguy hiểm, thứ này, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ân, ai nhìn ám nham trong tay trường kiếm, kia dã nhân vẫn nộ kêu ngón tay hướng tiểu thất, lại nhìn về phía ám nham, hai mắt có mê hoặc cùng bạo lực. Ta thế giới, là dùng nắm tay nói chuyện. Nữ nhân này là ta coi trọng, ta là nơi này lão đại, ngươi cư nhiên dám khiêu chiến ta quyền uy, vật nhỏ, ngươi không muốn sống nữa sao?" Ám Nham không hiểu dã nhân nói, hắn cũng không có tâm tư hiểu, hắn lúc này chính toàn bộ tinh lực nhìn tiểu thất cùng kia dã nhân, hắn sợ kia dã nhân một cái không cẩn thận, liền bị thương tiểu thất. Nhìn đến Ám Nham chậm chạp không chịu buông trong tay kiếm, dã nhân sinh khí, ôm chặt tiểu thất, sau đó cuồng nộ chiều Ám Nham đi tới. Mà ở kia dã nhân ôm tiểu thất lên khi, Ám Nham liền phát động thế công. Đáng chết, ngươi này dã nhân muốn làm gì? Buông ngươi trong tay nữ nhân. a a a dã nhân cuồng nộp đều, cái này vật nhỏ làm hắn sinh khí, cư nhiên cư nhiên dùng kia thật dài điều điều hoa bị thương hắn, không thể tha thứ. Dã nhân tay trái bởi vì không bị, mà bị ám nham bị thương, hắn phẫn nộ đem kia miệng vết thương đặt ở trong miệng liếm một chút, liếm đi mặt trên vết máu, sau đó một cái phẫn nộ, đem này sơn động bên một khối thật lớn cục đá quét về phía ám nham. Cái này vật nhỏ hại hắn đổ máu Hắn muốn cho cái này vật nhỏ biến thành thịt nát. Cái này vật nhỏ, còn muốn cướp trong tay hắn bảo bối, hắn nhất định không thể tha cái này vật nhỏ, hắn muốn đem hắn thịt tan sạch, đem hắn huyết uống quang. Phanh một tiếng, cự thạch tan vỡ, trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong sân động, lập tức hôi thạch đầy trời, khu khu khu, tuy có phòng bị, nhưng ám nham vẫn là bị ở hôi thạch cấp sạc. Mà chờ hắn lại mở mắt khi, lại phát hiện không biết khi nào, kia dã nhân ôm tiểu thất đi ra ngoài. Ám nham quýnh lên, bất chấp như vậy rất nhiều. Xoay người liền ngoại đi đến, hắn muốn truy kia dã nhân, không thể nhậm kia dã nhân ở dưới mí mắt của hắn đoạt đi rồi tiểu thất. Hơn nữa xem kia dã nhân chính là một bộ không có tiến hóa hoàn toàn bộ dáng, cũng không biết có thể hay không ăn thịt người uống người huyết. Hàn, nếu ám nham biết, vừa mới kia dã nhân kia ân ân a a thanh âm chính là ở nói cho ngươi, muốn ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm lo lắng đi. Khinh công chắc tuyệt, ám nham không chút nào che giấu thực lực của chính mình, vừa ra sơn động. Liền lập tức chiều có người đi qua dấu vết địa phương đuổi theo. Kia đổ vật động tác quá nhanh, mới nháy mắt, nếu không phải nhìn đến phía trước kia đong đưa cây mây, hắn đều không biết muốn như thế nào truy. Kia dã nhân lúc này chính tay trái ôm tiểu thất, giống như ôm hy thế bảo bối giống nhau, mà tay phải, tắt lôi kéo này trong rừng cây cây mây, lấy tuyệt đối nhanh nhẹn động tác tại đây trong rừng cây bay tới bay lui, bộ dáng này, nhưng không thể sò khinh công kém. 7 cái hạ xuống sau, ám nham rốt cuộc thấy được kia dã nhân bóng dáng. Hôn đảng, mơ tưởng từ lại từ bản công tử trong tay trốn mất, hôm nay không giết ngươi, ta cũng không tin tối sầm. Nói, ngươi vốn dĩ liền không họ ám. Một, nói ta còn chưa đi, thân nhóm liền bắt đầu hỏi ta khi nào trở về, cái này, ta tạm thời trả lời không được, đến xem này chương trình học có bao nhiêu lâu. Mặt khác, ta tưởng, mấy ngày nay, ta hẳn là đem tương lai khả năng sẽ thiếu càng cấp trước tiên bộ đi, đúng không? Mấy ngày nay, ta chính là tay rút gân, đỏ mắt xương nhà. Thể lực não ly nghiêm trọng tiêu hao quá mức, ta cảm thấy chờ ta ra cửa thời điểm, ta chính là một nằm liệt buồn. Hai, hì hì, thân nhóm có rảnh, không có việc gì, đi thăm thăm mỗ màu song buồn hạ đường vương phi đi, nàng hiện tại thực yêu cầu các ngươi thăm, ha ha ha ha. Một trăm mươi tám năm thiếu. Lấy ra trong lòng ngực tiểu phi tiêu, đây là ám dạ đặc chế, cực tiểu nhưng nguy lực cực đại, ngày thường hắn cũng không lấy ra tới dùng, nhưng là hiện tại. Bá một tiếng kia cực tiểu phi tiêu giống như sao băng giống nhau chiều kia dã nhân vọt tới, kia dã nhân tuy rằng cái đầu đại, nhưng phản ánh vẫn là thực mau. kia phi tiêu là chiều kia dã nhân ngực vọt tới, nhưng là kia dã nhân một cái nghiêng người, kia phi tiêu chỉ là bắn vào cánh tay hắn, huyết mang theo màu đen huyết vẫn luôn chảy xuống dưới. ân, a, Ấn tuy là kia dã nhân lại như thế nào cường hãn cũng ngăn cản không được này nọ tính, kia một cái phi tiêu không có muốn hắn mệnh, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. bị thương, đổ máu kia dã nhân càng thêm bạo động nhưng này liều mạng nhảy lên cũng làm hắn trong cơ thể độc tính tăng mạnh a một cái kêu to thành kia dã nhân bất chấp như vậy rất nhiều đem trong tay tiểu thất ném đi ra ngoài mà lúc này vẫn luôn ở chú ý dã nhân hành động ám nhằm đang chuẩn bị duỗi tay đi tiếp nhưng là ngoài ý muốn đã xảy ra ai nha ta nói ai đâu như vậy một cái xinh đẹp cô nương nói ném liền ném thật là lãng phí đâu thiếu minh ngươi nói cái gì đâu không thấy được cái kia ca ca ở một bên vội vã sao Ám nham độ cao khẩn trường, vì cái gì? Hắn không có nghe đến đó có người thanh âm, bọn họ là ai? Xem bộ dáng này, không chỉ một cái. 1, 2, 3, 4, 5, thịch thịch thịch, năm cái tuấn mỹ phi phàm thiếu niên, không biết từ nơi nào xung ra, đứng ở ám nham trước mặt. Các ngươi là ai? Này Năm cái công tuấn mỹ dị thường thiếu niên, trên mặt gương mặt tươi cười như gió, rất là thân thiết, làm người không tự chủ được buông đề phòng. Ta nói, vị này ca ca Ngươi thu hồi ngươi trong tay kiếm cùng trong lòng ngược phi tiêu đi, chúng ta chính là ngoan tiểu hải tử, sợ này đó đông đông đâu. Nói chuyện là một cái cầm trúc diệp thưởng thức thiếu niên, thiếu niên gió mạnh phiêu phiêu, liền như vậy tùy ý dùng trường mang thúc, gương mặt kia so ám nham còn muốn đào hoa vài phần. Ám nham thu hồi chính mình hơi thở, này năm cái thiếu niên tựa hồ không có ác ý, hơn nữa lấy bọn họ năng lực, hắn sợ là thắng không nổi. Có thể đem ngươi trong tay người giao cho ta sao, Mà khác, nói cho ta các ngươi là ai. Vừa mới nói chuyện thiếu niên lại mở miệng. "Vị này ca ca, ngươi đừng nóng lòng sao, cái này mỹ nhân tỷ tỷ, giống như thân thể có chút không khỏe đâu, trước làm ta bằng Hưu hỗ trợ nhìn xem, trước cứu tỉnh, cái này mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta bàn lại hảo sao?" Một trương gương mặt tươi cười như hoa, thân thiết hữu hảo, người như vậy, làm người nói như thế nào ra một cái không tự. "Mặt trời mới mọc, nhanh lên nha, mỹ nhân tỷ tỷ còn chờ ngươi cứu đâu." Tuấn mỹ thiếu niên, cười hì hì nói. Mà bên cạnh cái kia vừa thấy ngồi sổm trên mặt đất nhìn kia dã nhân thanh ý gì tiểu thiếu niên đứng dậy, tiến lên, thanh âm có chút khàn khàn chết muôn cũng, ngươi gấp cái gì nha, không thấy được ta chính bội sao? Ta nói mặt trời mới mọc, ngươi phải hiểu được, cái kia đồ vật khi nào đều có thể nghiên cứu, nhưng này mỹ nhân tỷ tỷ bất đồng lặng, ngươi nhận tâm làm mỹ nhân tỷ tỷ liền như vậy vẫn luôn ngủ sao? Phải biết rằng, Thiếu Minh chính là không nhiều ít kiên nhẫn. Nói chuyện tiểu mỹ công tử kêu ra cắt nút cũng, mà hắn trong miệng Thiếu Minh chính là ôm tiểu thất vẻ mặt khốc khốc hoàng phủ thiếu minh nam cung mặt trời mới mọc tiến lên duỗi tay đáp ở tiểu thất mạch đập thượng hai mắt nhịn không được thả ra năm màu kỳ dị quan mang đung nhiên ám nham phát hiện chính mình kiến thức quá ít năm màu đôi mắt cái kia đông đông là cái gì nha bên cạnh một bạch tỷ tiểu thiếu niên tuổi hồ đã nhận ra ám nham khó hiểu văn nhã thanh âm nhỏ giọng giải thích vị này ca ca không cần lo lắng mặt trời mới mọc không phải người xấu hắn y đi thuật thực hảo chẳng qua gặp được hắn cảm thấy hứng thú sự Sẽ không tự giác thả ra 5 màu đôi mắt, vô hại. Cái này bạch tí thiếu niên tên là công tôn lấy thụy, hắn là nhìn ra ám nham trong mắt chỉ có tò mò mà vô kinh sợ cùng chán ghét mới giải thích, bằng không, hắn mới khinh thường đâu Ám nham gật đầu, đồng thời cũng kinh hãi, cư nhiên làm này tiểu công tử gần người, mà chính mình lại không có phát hiện, này quá nguy hiểm. Chính là, hắn phát hiện, nguy hiểm còn ở phía sau, vừa mới vẫn luôn không nghe nói một đại nhảy lời nói ra cắt ngôn cũng cư nhiên ghé vào hắn sau lưng mà hắn lại một chút cũng không có phát hiện hoặc là nói ra tay phản kích, sau lưng, chính là tập võ giả nguy hiểm nhất địa phương, cái này địa phương, là dễ dàng không cho người gần người. Vị này ca ca, đừng lo lắng, bằng hữu của ta sẽ cứu hảo kia mỹ nhân tỷ tỷ Ra các nôn cũng chính tà tà cười, sau đó lười nhác dựa vào ám nham trên lưng. Không có biện pháp, đi rồi mấy ngày rồi, hắn mệt mỏi. Một cái khác vẫn luôn không có mở miệng thiếu niên là trưởng tôn tu ngươi, hắn nhìn đến ám nham trong mắt chợt lẻ kinh hoàng Biết hắn vì cái gì mà lo lắng, liền hảo tâm giải thích, không có biện pháp, nôn cung kia tính tỉnh. Vị này ca ca, nôn cũng cũng chính là ghé vào ngươi trên lưng tên kia, nhưng lười, ngươi đừng để ý a. Ám nham cười khổ lắc lắc đầu, vị này năm cái thiếu niên dọa tới rồi, này năm cái mị không giống nhân gian vật nhỏ nơi nào tới người, không cần xem cũng biết, này một đám đều là võ công cao cường người, hơn nữa đơn cái cũng không ở hắn dưới, bằng không, bọn họ căn bản vô pháp gần hắn thân càng không cần để dựa hắn sau lưng. Mặt trời mới mọc, ngươi hảo sao? Chờ thực hảo, nhân gia muốn nghe mỹ nhân tỷ tỷ nói chuyện. Vẫn luôn chỉ huy nhân gia làm việc ra các ngôn cũng ghé vào ám nham trên lưng nghỉ ngơi, còn lại nhân gia chậm. Từ từ, cái này mỹ nhân tỷ tỷ mạch đập quá kỳ quái, nàng trong cơ thể có thật nhiều đông đông ở không ngừng vận chuyển, thật nhiều độc vật, cũng có thật nhiều linh vật, quá thú vị, cái dạng này, nàng cư nhiên không có chết, cũng không biết hay như vậy đại bản lĩnh cứu nàng. Nam cung Mặt Trời mới mọc ngữ khí cũng giấu không được hưng phấn, này đối học y y hề giả tới nói, tuyệt đối là cái. Mà ám nham lại là cả kinh, cái gì? Tiểu thất trong cơ thể, như vậy loạn? Sao có thể? Tiểu thất chính là thần y y. Hề. Tiểu thất, mỹ nhân tỷ tỷ kêu tiểu thất, hảo đáng yêu tên nhà, Mặt Trời mới mọc ngươi nhanh lên được không? Mỹ nhân tỷ tỷ là thần y y, ngươi đem mỹ nhân tỷ tỷ tỉ cứu tỉnh, hỏi lại sao? Tới, tới Nam cung Mặt Trời mới mọc cho ra các ngôn cũng một cái xem thường, chết tiểu hài tử liền sẽ thúc dục, tỷ tỷ nếu là tỉnh, còn có thể cho hắn đương vật thí nghiệm sao? Chính là cái này tỷ tỷ nguyện ý, cái kia ca ca cũng không muốn được không? Nam cung mặt Trời mới mọc từ trong tay háo lấy ra một cây kim châm, lấy bay nhanh thủ pháp, chiều tiểu thất mấy cái huyệt đạo đâm tới. Chỉ thấy, Nam cung mặt Trời mới mọc vừa mới thu châm, tiểu thất liền chuyển tỉnh, ám nham nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, này mấy cái tiểu tử quả thẳng không đơn giản, cũng may vừa mới cũng không có bị thương bọn họ. Bằng không Hắn cùng tiểu thất, cũng vô pháp tồn tại đi ra ngoài. Tiểu thất vừa tỉnh tới, liền bị trước mắt này cảnh tượng dọa tới rồi, nàng, bị một cái 17-18 tuổi tiểu thiếu ra ôm ở trong tay, mà cái này tiểu thiếu niên chính vẻ mặt khóc khóc nhìn nàng. Thực không được tự nhiên, một cái xoay người, tiểu thất đứng ở trên mặt đất, thấy được quen thuộc cám nham, mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ, không có lại lần nữa xuyên qua. Các ngươi là ai? 179 kim lăng. Mỹ nhân đãi nộ chính là không giống nhau. Tiểu thất lời vừa nói ra, kia năm cái thiếu niên lập tức ngoan ngoan đáp lên. Gia Cát nôn cũng tử ám nham sau lưng đi ra, cái này hành động cũng làm tiểu thất hoàng sợ, ám nham cư nhiên sẽ mặc kệ ở hắn phía sau, mà không công kích. Minh bạch tiểu thất không hiểu, nhưng ám nham chỉ là cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ, nếu là, hắn đối bọn họ không hạ thủ được. Tiểu thất tỉ tỉ, ta trước tự giới thiệu một chút, ta gia cắt nôn cũng, cái kia ôm ngươi hắc y khóc nam kêu hoàng phủ thiếu minh. Vừa mới cho ngươi ghim kim cái kia ăn mặc áo tím theo chim nhỏ ra hỏa là nam cung mặt trời mới mọc, cái kia lấy bạch cây quạt trang tiêu sái, ăn mặc thanh y đi ra hỏa chính là công tôn lấy thụy, cái kia, cái kia nhất tao bao ra hỏa, thích bạch y thì còn thích theo cây trúc ra hỏa chính là trưởng tôn tu ngươi. Hảo, tiểu thất tỷ tỷ chúng ta giới thiệu xong. Tiểu thất hoa lệ lệ rớt, thiếu niên này, nói chính là cái gì nha? Nàng một câu cũng không có nghe mình bạch nói. Các ngươi... San sóc công tôn lấy thủy làm những người này đại biểu, lại lần nữa đứng dậy. Tiểu Thất tỷ tỷ, ngươi hảo, chúng ta năm cái đến từ Kim Lăng, chúng ta năm cái từ nhỏ đó là bạn tốt, lần này kết bạn cùng nhau chu du thế giới, một không cẩn thận lạc đường, liền tới đến nơi đây, vẫn luôn tìm không thấy đường ra, vừa vặn không cẩn thận gặp các ngươi. Đến với tên của chúng ta, vừa mới ngôn cũng đã giới thiệu, đến nơi chúng ta thân phận, tỷ tỷ nếu là có hứng thú, ta cũng có thể nói. Lời tuy nói như thế, Nhưng là công tôn lấy thụy, thực tự tin, trước mắt cái này tiểu thất nữ tử sẽ không hỏi. Có lẽ trên đại lục này, bọn họ không có gì danh khí, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ một đám nhưng đều là bóng dáng phi phẳng. Gia Cát Nôn cũng chính là Kim Lăng đại lục tể tướng tri tử, làm người tình với mưu lược, nhân xương Kim Lăng như thần, đồng thời có cực cường giác quan thứ 6, thực mau có thể minh bạch người nào có thể giao người nào không thể giao, đối với người khác tâm tư, nắm giữ phi thường đúng chỗ. Hoàng phủ Thiếu Minh chính là Kim Lăng Đại Lục Hoàng phủ tướng quân gia chín đại đơn chuyển chi con trai độc nhất, nhân sương Kim Lăng võ thần, võ cao chi cao cường, Kim Lăng không người có thể tả hữu, đồng thời có được ngự phong năng lực. Nam cung mặt trời mới mọc chính là Kim Lăng Đại Lục hộ bộ thượng thư chi tử, từ nhỏ tập ý y, y li thuật cao siêu, nhân sương Kim Lăng ý y thần, có được một đôi xinh đẹp năm màu đôi mắt, có thể mê hoặc người với vô hình. Trường tôn tu ngươi chính là Kim Lăng Đại Lục đệ nhất họa sư chi tử, từ nhỏ liền tinh với thi họa này hòa tác so với này phụ càng là trò giỏi hơn thầy nhân xương kim lang Hỏa thần nhưng đồng thời lại có được ngự thủy dị năng mà hắn công tôn lấy thủy công còn lại là kim lang đại lục tôn thái phó chi tử học phú ngũ sa nhân xương kim lang văn thần đồng thời có được khống chế hỏa năng lực. tiểu thất đối bọn họ thích ra một cái thân thiện cười một câu tiểu thất tỷ tỷ tuổi hồ kéo gần lại bọn họ khoảng cách ở tiểu thất trong mắt bọn họ đều là thiếu niên đều là đệ đệ loại nhân vật tương phùng đó là duyên gì muốn muốn hỏi như vậy nhiều Bất quá, ta rất kỳ quái, các ngươi trong miệng Kim Lăng là địa phương nào, cái này địa phương, ta chưa từng nghe qua. Đồng thời cũng nhìn về phía ám nham, ám nham cũng là lắc lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe qua. Ra các ngôn cũng bay nhanh vươn đoạt đáp. Tiểu thất tỷ tỷ, này ngươi cũng không biết, Kim Lăng Đại Lục lộ là có khác với phương Đông Đại Lục một cái khác địa phương. Nói thật ra, nếu không phải ngoài ý muốn xâm nhập, ta cũng nhóm cũng không biết trên đời này còn có cái phương Đông Đại Lục. ân, cái này muốn nói như thế nào đâu. Tựa như một cái hộp, trung gian cách một tầng, sau đó chúng ta không cẩn thận từ kêu cách tầng khe hở trẻ vừa tới rồi bên kia. Sau đó cứ như vậy. Gia Cát Nôn cũng nói, tuy rằng nhìn qua thực hôn loạn, liền lại lo diệt nghiêm cẩn, lấy hắn thông minh, hắn sao có thể nói không rõ, duy nhất lý giải chính là hắn cố ý. Mà điểm này, tiểu thất cũng là minh bạch, có lẽ đổi làm người khác không quá lý giải hắn ý tứ, nhưng là tiểu thất minh bạch. Các ngươi là từ một không gian khác lại đây. Liền giống như nàng giống nhau không phải sao. Xuyên qua. Có lẽ không phải, chẳng qua, bọn họ vừa vặn gặp không gian khẽ hở, sau đó không cẩn thận liền tới đây. Và, tỷ tỷ ngươi hảo thông minh nha, vừa nói liền trùi uống. Ra các ngôn cũng trong mắt thưởng thức ý vị thực đùng, cái này tỷ tỷ quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy hảo chơi đâu. Các ngươi là lầm sấm nơi này, vẫn là ở chỗ này tìm kiếm về nhà lộ. Xem bọn họ bộ dáng, liền biết, bọn họ bất hòa nàng giống nhau, là cái nhận mệnh chủ. Bọn họ có người trẻ tuổi nên có kiêu ngạo cùng phản địch. Công tôn lấy thủy cười nói tiếp, tiểu thất tỷ tỷ, chúng ta là vào nhầm nơi này, nhưng là chúng ta cũng tin tưởng, cái này địa phương xuất nhập, hoặc là nói chúng ta trở về lộ liền ở chỗ này. Nam cung mặt trời mới mọc cũng không cam lòng yếu thế, hắn đối tiểu thất trong cơ thể trạng hướng thực cảm thấy hứng thú, cho nên hắn tiến lên cùng tiểu thất cũng phản phản giao tình. Tiểu thất tỷ tỷ, đừng nghe bọn họ nói bậy, ở đâu không đều giống nhau, hồi không được kim lăng liền không trở về đi. Sợ ai nha sau đó một ít định nọt nhìn tiểu thất. Tỷ tỷ, người trong cơ thể cái kia kỳ quái trạng huống, có thể hay không mượn ta nghiên cứu nghiên cứu. Hắn thật sự hảo hảo kỳ nha, nếu có thể nói, hắn thà rằng không đi cũng đến là minh bạch tiểu thất thân thể kia kỳ quái cân bằng. Tiểu thất cười. Người chính là vừa mới đã cứu ta nam cung mặt trời mới mọc, người y thuật hẳn là thực không tồi. Có thể nhìn ra nàng trong cơ thể không bình thường, biết không có thể dễ dàng dùng dược, còn tuổi nhỏ thật là không đơn giản đâu. Tuy rằng nàng cũng chỉ so nhân gia đại cái 2-3 tuổi, nhưng là nàng tâm lý tuổi so với bọn hắn lớn hơn. Nói tới ý nghệ thuật, nam cung mặt trời mới mọc tự tin tràn đầy, không phải, mà là bất luận nói tới cái gì, hắn đều giống nhau tự tin tràn đầy. Chứ bỏ tỷ tỷ trạng huống, trước mắt không có gặp được ta không thể giải quyết vấn đề. Cái này làm hắn có chút nho nhỏ buồn bực, không trách, y lẻ liền tự tin. Rốt cuộc, giống tiểu thất như vậy kỳ quái thân thể mà bất tử, quá ít. Vừa nói đến thân thể của nàng trạng huống. Nàng cũng có chút lo lắng, mà ám nham cũng có chút không rõ, có xương mù liền ở, tiểu thất thân thể thượng như thế nào còn sẽ. Nhưng là, hiện tại không phải nói xương mù liền thời cơ. Cũng liền một cái lưu truyền gian, ra các ngôn cũng đã minh bạch cái gì. Nói vậy tỷ tỷ trong cơ thể chắc chắn có kỳ dừa cắp chế, bằng không, mặt trời mới mọc nói nguy hiểm liền nhất định sẽ có thực phiền thoái. Cái này đảo không phải hắn bằng giác quan thứ 6 đi cảm giác được, mà là đối chính mình đồng bọn tín nhiệm, đối với nam cung ý nghệ thuật hắn chính là trăm phần trăm tín nhiệm. Đối với này sáu cái thiếu niên, tiểu thất có nói không nên lời thân thiết cảm, hơn nữa bọn họ thiện ý, nàng cũng cảm giác được, cho nên cũng không có dấu giếm. Cũng không được đầy đủ là, phía trước ta trong cơ thể chỉ có độc vật, sau lại sư phó của ta cho ta huy một đống linh dược, này hai cổ đông tây ở trong thân thể ta hình thành một cái vi diệu cân bằng, làm ta tạm thời không chết được, nhưng là, chỉ cần có một kia ngoài ý muốn, thân thể của ta liền vô pháp thừa nhận, cái này cân bằng vừa vỡ ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói tới đây tiểu thất nho nhỏ tạm dừng một chút một trăm tám mươi nháo đi Vừa long nhìn mọi người tâm tư theo nàng lời nói mà tạm dừng tiểu thất bởi vì chính mình nho nhỏ ý xấu khởi hiệu mà cười trộm gia các luôn cũng nhìn vẻ mặt bướng bỉnh tiểu thất có chút không thể tưởng tượng cái này tỷ tỷ nhìn qua băng băng nhưng người thực hảo không nghĩ tới còn có như vậy tính trẻ con một mặt tỷ tỷ mau nói mặt sau đi vì cái gì cũng sẽ không đã chết chế sau lại cơ duyên xảo hợp, được một liêu nghìn năm qua cầu linh dược, phỏng trường ta là muốn chết cũng không xong. Tiêu Chỉ băng xà nói qua, xương mù liên ở nàng trong cơ thể, chỉ cần có xương mù liên ở, muốn chết cũng không phải kiện dễ dàng sự. đương nhiên, trừ phi gặp được giống Bắc Quân Mặc như vậy biến thái, giết người dùng phân thân phương pháp. Ta liền nói, tiểu thất tỷ tỷ người mỹ tâm mỹ, làm sao như vậy dễ dàng bị ông trời gọi trở về đi đâu? Nam Cung Mặt Trời mới mọc đối với thứ này tò mò. Tiểu thất tỷ tỷ, cái gì linh dược? có thể thấy ta nhìn xem sao. Có thể cứu loại này phá thân tử dược, kia dược cũng không phải là giống nhau cực phẩm nha. Nghìn năm qua cầu, kia nhưng càng là cực phẩm trung cực phẩm, hắn nếu có thể luyện viên ra tới liền cường. Ta cũng tưởng, chính là ngươi khả năng nhìn không tới, kia dược ở trong cơ thể. Lời này, nhưng không có gật người. Không đúng rồi, tiểu thất tỷ tỷ, nếu ở ngươi trong cơ thể nói, vậy ngươi thân thể nam cung mặt trời mới mọc đương nhiên tin tưởng tiểu thất không có gật người, nhưng là thân là y li giả. Đối với phương diện này, hắn luôn là nghĩ đến quá nhiều. Gia các môn cũng lại dựa trở về ám nham trên lưng Nam Cung, bổn đã chết, nếu là linh dược, chính là có linh tính dược sao? Ở trong cơ thể cũng không tỏ vẻ tiêu hóa này dược hiệu nha, này dược khẳng định là chờ yêu cầu thời điểm lại phát huy tác dụng sao? Đồng thời tiếp tục không quên lại lấy một bộ ngươi hảo bổn bộ dáng nhìn Nam Cung mặt trời mới mọc. Bọn họ chi gian giống tới này đây dòng học đều, phía trước là bởi vì tiểu thất cùng ám nham không quen thuộc, cho nên hắn ngoan ngoãn kêu tên, hiện tại Vẫn là phát hiện kêu dòng họ thuận miệng chút, hơn nữa đại gia cũng quen thuộc, tin tưởng, bọn họ có thể nghe hiểu được. Mà Hoàng Phủ Thiếu Minh, công tôn lấy thủy cùng trưởng tôn tu ngươi tắc phi thường ăn y đứng ở một bên xem diễn. Công tôn lấy thủy cười hỏi còn lại hai người Hoàng Phủ, trưởng tôn, các ngươi nói Nam Cung có thể căng bao lâu. Hoàng Phủ Thiếu Minh khóc khóc hử một tiếng. Vô dụng không cần phủ nhận, này vô dụng hai chữ chính là nói Nam Cung mặt trời mới mọc. Trưởng tôn tu ngươi tắc văn nhã nhiều. Ta nhưng thật ra hy vọng Nam Cung có thể căng lâu một chút, chính là Nam Cung luôn là làm ta thất vọng, ai? Gia các, ngươi thiếu đánh nha, đã biết không dậy nổi nha. Cư nhiên dám nói hắn buồn, hắn ra, đường đường thần ý đi có thể cùng diêm vương đoạt người Nam Cung mặt trời mới mọc sẽ buồn. Cười chết được không? Hảo sao, nhân ra biết sai rồi, không nên đem ngươi buồn cái này kiện nói cho tiểu thất tỷ tỷ, chính là, nhân ra cho rằng, ngươi như vậy buồn, tiểu thất tỷ tỷ sớm muộn gì sẽ minh bạch, cho nên... Nhân ra bất quá là giúp ngươi trước tiên báo cho, sau đó thực ngoan ngoãn xúc ở trong tối nham phía sau, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, gia cát, ngươi chết chắc rồi. Mỗi chỉ nhảy long, bị dâm đến cái đuôi, bắt một kim châm, bất chấp tất cả, liền hướng ám nham cùng gia cát nôn cũng phương hướng vọt tới. Quá đột nhiên, thế cho nên ám nham mất phòng bị, trong lúc nhất thời trốn kêu kêu một cái chợt vật nhà, cũng may nam cung mặt trời mới mọc cùng gia cát nôn cũng là đùa giỡn, cũng không có đem hết toàn lực, chỉ thấy ba người. Ân, ám nham tuyệt đối là vô tội người qua đường giáp, bởi vì ra các nguồn cũng mới thảm hề hề bị nam cung mặt trời mới mọc nạp vào công kích phàm vi. Trường tôn tu ngươi chậm rãi bước đi dạo đến tiểu thất bên cạnh. Tiểu thất tỷ tỷ, đừng lo lắng, bọn họ đùa giỡn. Tiểu thất hồi lấy một cái ôn nhu ý cười, này đó thiếu niên nhìn như cười huyên áo, đó là một đám đều thực chi kỷ. Ta đã biết. Đúng rồi, người kia trên người độc là các ngươi hạ, Sấn bọn họ cười đùa đi, mà bọn họ cũng đều cho nhau nhận thức. Tiểu thất mới hỏi khởi, kia trên mặt đất dã nhân, hắn tay bị thương, chảy màu đen huyết, chắc là trúng đầu. Lắc lắc đầu. Không phải đâu, tỷ tỷ, là cái kia hồng y ca ca hạ, nếu là chúng ta xuống tay nói, ân, hắn liền không sống nổi. Lớn lên thật khó xem, bọn họ 5 người đều lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, cho nên, đối với loại này phi thường khó coi đồ vật thật đúng là nhập không mắt, trong tình huống bình thường, bọn họ lười đến ra tay. Bởi vì, lớn lên khó coi không phải nhân ra sai, chẳng qua ra tới dọa người liền không nên. Biết là ám nham độc, tiểu thất cũng liền không như vậy lo lắng, ám nham trên người hẳn là sẽ không có chí mạng độc dược, cái này dã nhân, tựa hồ cũng không có thương tổn đến bọn họ, hắn một người tại đây rừng rậm sinh hoạt vốn là đáng thương, giết hắn, nàng không hạ thủ được. Cho nên, tiểu thất ngồi xổm kia dã nhân trước mặt. Có trùy thủ linh tinh vật nhỏ sao? Lời này hỏi hạ trưởng Tôn Tu ngươi, bởi vì hắn ly đến nàng gần nhất. Nam cung, đừng đùa, mượn ngươi tiểu đao tới dùng, dùng Tiểu thất tỷ tỷ muốn cứu người. Nhẹ nhàng công tử trưởng tôn tu ngươi lời này, kêu đến giống như là Nam Cung, tỷ tỷ kêu ngươi về nhà ăn cơm, giống nhau không hảo tụ. Bất hòa các ngươi chơi phát ra cuối cùng một cây kim châm, Nam Cung xoay người, mới vừa đi không đến nửa bước, lại quay đầu lại. Gia cát, ta tổng cộng ném 178 căn châm, đừng quên giúp ta đem chúng nó thu hồi tới nhà, một cây đều không ít, đây chính là vàng dòng đánh, nếu là thất lạc, Công Tôn sẽ giết ta. Công Tôn lấy thủy là văn công tử Đồng thời cũng là phụ trách trưởng quản bọn họ 5 người tài vụ, bọn họ tiền tiêu vật đều nhập vào của công tôn Pháp. Công tôn công tử lên tiếng, chậm gì gì ngữ khí, nói làm người hơi sợ nói. Thiếu một cây, khấu các ngươi 2 tháng sau tam thành tiền tiêu vật. Tới, tới, công tôn, đừng nóng nội, bản công tử ra mã, còn sẽ thiếu sao ra cắt vẻ mặt đáng thương hề thế nam cung mặt trời mới mọc nhặt trâm. ô ô ô. Vì con tôn khiến cho hắn một người nhặt đâu, rõ ràng nam cung cũng có phân. Tính. Xem ở hắn bồi sinh đẹp tỉ tỉ phân thượng, lần này bỏ qua cho hắn đi. Lạp lạp lạp lạp. Ta là thải nấm tiểu nữ hài lạp, ra các ngôn cung tiêu sái đi tới đi lui, chỉ chốc lát sau, trong tay liền có một đống kim châm. Mà lúc này, Nam cung bất quá vừa mới đi vào tiểu thất bên người, đem tiểu đao đưa cho tiểu thất. Tiếp nhận tiểu đao, tiểu thất ước lượng một chút, thứ tốt, nếu lại mỏng một chút, trường một chút liền càng tốt, sẽ có vài phần hiện đại giao phẫu thuật cảm giác. Lưỡi dao lại trường một chút lại mỏng một chút có lẽ sẽ càng tốt dùng. Tiểu thất động tác nhanh chóng ở kia dã nhân miệng vết thương cắt cái chữ thập, một cái khơi màu, đem khảm ở thị tám khí trộn ra tới, sau đó, đôi tay đè ép, đem bên trong máu đen bài trừ tới. Động tác liền mạch lưu loát, không chút nào thoát bùn mang thủy, nhìn nam cung mặt trời mới mọc đó là một cái tâm ngứa nha. Tiểu thất tỉ tỉ, vì cái gì muốn ngươi muốn ở hắn miệng vết thương họa cái chữ thập? Lấy hắn từ ý để kinh nghiệm, cái này chữ thập có đặc thù ý nghĩa nếu là hắn xử lý miệng vết thương này, hắn sẽ trực tiếp đem đồ vật lấy ra tới, nhưng là làm không được tiểu thất tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, một cái chữ thầm, không chế miệng vết thương tiếp tục mở rộng. 181 đường ra, một bên nỗ lực để ép độc huyết, một bên nhất tâm nhị dụng trả lời nam cung mặt trời mới mọc nói, có thể cho độc huyết càng nhanh chóng chảy ra. Ngã, nguyên lai like như vậy. Nam cung, ngươi nơi đó có hay không giải độc đan linh tinh, cho hắn uy một viên đi. Nhìn huyết sắc chậm rãi biến thành màu đỏ. Tiểu thất nhẹ nhàng thở ra, cái này to con chúng độc sau, khẳng định táo bạo, bằng không này độc huyết sẽ không lưu nhanh như vậy, này huyết, đều mau chảy ra vài đại buồn như vậy nhiều, may mắn này khối đại thân thể tố chất hảo. Nam cung mặt trời mới mọc lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu trắng bình xứ, đảo ra một viên màu tím nhạt đan dược, đút cho kia to con. Ám nhăm nhìn nơi này sự tình xử lý không sai biệt lắm, xác thực nói, hắn muốn làm còn không có làm xong, hắn muốn giết cái kia dã nhân, chính là nếu người này. Tiểu thất yếu, hắn liền phóng hắn một con ngựa. Tiểu thất, ngươi vừa mới tỉnh lại, nói vậy mệt mỏi, phía trước có cái sân động, chúng ta đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Vừa vặn chúng ta cũng thương lượng một chút, như thế nào đi ra ngoài vấn đề. Đối với cái này địa phương, bởi vì tiểu thất ở trên tay hắn bị người bắt đi ngoài ý muốn, hắn đặc biệt không có hảo cảm. Tiểu thất nhìn một có nằm trên mặt đất cái kia dã nhân, xác định hắn không có việc gì sau, liền đứng dậy. Nam cung các ngươi ở chỗ này đại thời gian giống như không ngắn. Đối cái này địa phương, có cái gì hiểu biết? Ít nhất so nàng cùng ám nham ở chỗ này ngốc thời gian trường đi. Tiểu thất tỷ tỷ không nói gặp ngươi, chúng ta cũng không biết ở cái này địa phương ngây người bao lâu, bất quá cái này địa phương cơ hồ bị chúng ta đi khắp, nhưng là, giống như không có đường ra, đi tới đi tới, ta lại đi đến nơi này tới. Cái này địa phương quỷ dị dị thường, chính là ra cắt dùng cực cường giác quan thứ 6 mang theo bọn họ cũng đi không ra đi, bọn họ là có thể không ngừng ở chỗ này chuyển động, ghê tẩm đã chết. Gia Cát Nôn cũng cười hì hì nhìn về phía tiểu thất cùng ám nham. Tiểu thất tỷ tỷ các ngươi lại như thế nào đến cái này địa phương? Bọn họ là không thể hiểu được gặp được một hồi sóng thần liền tới đến cái này địa phương, mà tiểu thất bọn họ hẳn là không phải đâu. Xem bọn họ trang bị nhưng hoàn mỹ, cũng không như thế nào bị thương. Tiểu thất những mày, nàng chỉ nhớ rõ tuyết lở, dâm tới rồi một cái động, sau đó liền đến nơi này, không biết vì cái gì, ở nàng dâm trống không thời điểm, nàng liền hôn mê qua đi. Cho nên... Tiểu thất chỉ có thể lắc lắc đầu, nhìn về phía ám nham. Ám nham đối với tiểu thất lộ ra một cái mị hoặc cười, chỉ chỉ trên không các ngươi không có phát hiện, này có cái gì bất đồng sao. Không chung. Theo ám nham ngón tay phương hướng, mọi người chỉ nhìn thấy màu trắng không chung. Không đối màu trắng không chung. Trừ bỏ ra các nguồn cũng, mặt khác bốn người cùng tiểu thất đồng thời nhìn về phía ám nham, 5 người cư nhiên trăm miệng một lời nói tương đồng nói. Hôm nay không như thế nào sẽ là thuần trắng sắc. Không phải nói xanh thảm không chung sao. Này thuần trắng, quá khủng bố, này tuyệt đối có vấn đề. Không trung đương nhiên không có khả năng là thuần trắng sắc, này không phải không trung, các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, không có phát hiện, cái này địa phương, không có đêm tối sao. Ánh mắt nhìn về phía ra cát nôn cũng 5 người, không phải đâu, lâu như vậy, bọn họ không có phát hiện sao. Công tôn lấy thủy mồ hôi tích nói. Chúng ta phát hiện cái này địa phương không có 3 ngày, nhưng là, không có ngẩn đầu nhìn bầu trời, bởi vì cái này địa phương bản thân liền quỷ dị. Nơi này, bất luận đi như thế nào đều không ra đi, hơn nữa chúng ta tới đột nhiên, chúng ta vẫn luôn cho rằng đây là một cái khác bị phong bế không gian. Cho nên, bọn họ mới không biết ở chỗ này ngây người bao lâu, ngàn vạn không cần nơi này một ngày thế gian ngàn năm đâu, nếu thật là vậy. Ha ha ha, đương nhiên là hảo chơi. Đột nhiên nghĩ đến, vừa mới ám nhăm nói này mặt trên không phải không chung khi, ra cắt một chút cũng không kinh ngạc, bộ dáng này. Hoàng phủ thiếu minh, nam cung mặt trời mới mọc. Trưởng Tôn Tu ngươi còn có vừa mới mở miệng nói chuyện công tôn lấy thụy, đồng thời nhìn về phía Gia Cát Ngôn cũng. Chết Gia Cát, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền phát hiện tử? Không chỉ có không có nói cho chúng ta biết, còn cố ý lầm đạo chúng ta, không có việc gì mang theo chúng ta ở chỗ này làm bậy quyền quyền. Nếu không phải Gia Cát cố ý lầm đạo, bọn họ đã sớm sẽ phát hiện vấn đề không thích hợp lạ, làm. làm sao ngươi ngốc tại đây xoay quanh, rất mệt, nghĩ đến đây, bốn người mắt đến tà ác, từng bước một, chậm rãi chiều ra Gia Cát Ngôn cũng tới gần." Chỉ thấy ra các nguồn cũng một bên không chút nào để ý lui về phía sau, một bên cười hì hì nói. Ai nha, chúng ta các ngươi mấy cái tính tình không cần lớn như vậy gì, nhân ra cũng là một mảnh hảo tâm, một mảnh hảo tâm nha. Ngươi phải biết rằng, sinh mệnh ở chỗ vận động, ta cũng bất quá là mang theo các ngươi vận động vận động sao. Ai nha, không cần như vậy nhìn nhân ra sao, mọi người bốn người cùng nhau thượng, nhân ra thân mình như vậy đơn bạn, sẽ chết không cần thiết. Chết tướng, một đám tới sao. Nói xong còn không quên bày ra một bộ thẹn thùng không thể so bộ dáng, cái dạng này, hảo dẫn người mơ màng nha. "Chết gia cát, chúng ta hôm nay diệt ngươi trong lúc nhất thời." Năm cái thiếu niên, cười huyên náo đánh lên, Tiểu Thất cùng Ám Nham nhìn ra được tới, bọn họ quan hệ thực hảo, chỉ là đùa giỡn, cho nên cũng không có quên giải, chỉ là cười nhìn bọn họ. "Cảm khái, tuổi trẻ thật tốt." "Này năm cái thiếu niên, thật tốt." Rốt cuộc năm người nháo đủ rồi, ngừng lại, lấy ra cắc ngôn cũng cầm đầu đã đi tới. Phía trước ta tuy rằng biết vấn đề tại đây không trùng phía trên, nhưng là hợp chúng ta 5 người chi lực, căn bản không có năng lực này mở ra, cho nên nói cũng là nói vô ích. Mà sau một câu là đối với mặt khác 4 người nói, hắn nói không sai lầm, bọn họ năm cái là đủ cường, chính là muốn phá này tuyết không, không thể nào lạ, cho nên dứt khoát không nói, miễn cho bọn họ bị thương. Huống chi, biện pháp liền so khó khăn nhiều, đường ra tuyệt đối không phải này một cái. Đối với hắn trong lời nói ý tứ, ám nham cùng tiểu thất là minh bạch. Cũng đúng, cái này tuyết không hợp bọn họ hai người chi lực cũng mở không ra. kia hợp chúng ta bảy người chi lực đâu? nay đàn thiếu niên, thông minh, thông minh, phi thường chi kỷ khả nhân, đối với bọn họ, ám nham là càng ngày càng có hảo cảm. Đương nhiên, bọn họ chi gian hữu nghị cùng tín nhiệm cũng là làm hắn thưởng thức. Thượng nói, ra các nguồn cũng cho ám nham một cái mỉm cười ngọt ngào. Hợp chúng ta bảy người chi lực, có tám vạn năm chắc, nhưng là, nếu cái kia to còn cũng xứng một chút, Phỏng trừng liền có 10 thành. Hợp lý lợi dụng mỗi một phần tài nguyên, không cho mỗi người nhàn rỗi đây là gia cát nôn cũng danh nôn. Đương nhiên, hán danh nôn không chỉ đơn giản như vậy, hán danh nhân chính yếu một chút chính là mệnh chết người khác, nhàn chết chính mình. Haha, ha. cái kia to con, sẽ hỗ trợ. Mọi người không nghi ngờ. Gia cát nôn cũng đối với mọi người hoài nghi, lắc lắc đầu. Tin tưởng ta, người khác có lẽ không được, tiểu thất tỷ tỷ mở miệng, cái này to con nhất định sẽ hỗ trợ. Các ngươi phải tin tưởng, tỷ tỷ mị lực gì, cái này to con, bị phi tiêu bắn chúng, trước tiên, đều không có đem tiểu thất tỷ tỷ nem xuống, cuối cùng thật sự chống cự không được, mới vước. Ra cắt ngôn cũng thuần túy liền một cái táo lươi chủ, vừa mở miệng liền nói cái không ngừng, tuy rằng hắn nói cũng không có sai lạc. 182 điên cuồng. Mà thật vất vả liều mạng sở hữu nội lực tránh được tuyết lở bắc quân mặc, cầm tiêu cùng cầm thiên ba người, lúc này đối mặt này lại khôi phục bình tĩnh tuyết địa đang điên cuồng nơi nơi tìm người Chính là, nay đầy trời tuyết sơn, căn bản là không có phương hướng cả mà nói, vừa mới bọn họ một bên nhảy lên cũng có một bên chú ý phương hướng, nhưng là, lớn như vậy một khối tuyết địa, muốn như thế nào đi đảo? Tuyệt vọng? Không, này không phải ba người sẽ có tâm tình. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, không thấy được tiểu thất thi thể, bọn họ hẳn là sẽ không tin tưởng tiểu thất cùng ám nham đã chết. Nàng, tiểu thất mệnh là buồn vương, buồn vương không đồng ý nàng chết, ai dám muốn nàng mệnh? Đây là bác quân mặc tin tưởng vững chắc, tiểu thất nhất định sẽ không chết, đã trải qua như vậy từ nguy hiểm đều toàn thân mà lui, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa hắn tin tưởng, lấy tiểu thất năng lực, lấy tiểu thất cầu sinh dục vọng, trừ phi nàng không muốn sống, nếu không, nhất định có thể chống được hắn đi cứu nàng, cho nên, hắn tìm, liều mạng muốn ở sớm một khắc sớm đến tiểu thất. Mà cầm tiêu, hắn cũng không tin, tiểu thất không thể chết được, tiểu thất chính là hắn hắc bạch nhân sinh duy nhất một mặt sắc thái, đối với tiểu thất. Hắn cảm tình nhận nhẫn như vậy vất vả, nhưng là, hắn ái tiểu thất tâm sẽ không so Bắc quân mặc thiếu, điên quẩn, có người bồi, liền không phải. Đối với tiểu thất, Cẩm Thiên là có nói không rõ cảm tình, lúc ban đầu là bởi vì quân mặc, hắn mới chú ý nàng, không thể không thừa nhận, như vậy một cái ưu tú nữ tử, đủ đã làm chính mình hai cái hảo huynh đệ chết eo. Nghe qua nàng như vậy nhiều sự tình về sau, hắn cũng không tin, cái kia nữ tử, sẽ biến mất ở bọn họ trước mặt. Cho nên, ba người điên cuồng đó là bình thường. Nhưng là điên quần cũng là có hạ độ, bọn họ ở chỗ này đã không biết tìm đã bao lâu, nhìn từng khối bị phiên lạn tuyết khối, nhìn một đám hai mắt đỏ bừng, đôi tay xưng đỏ mọi người, cầm thiên không mở miệng không được nhắc nhở, không có biện pháp, nơi này hơi chút bình thường một chút cũng chỉ có hắn Quân mặc, cầm tiêu, trước nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi không thể ở không tìm được tiểu thất phía trước liền đem chính mình mệt mỏi đã chết. Nay tuyệt đối là lời nói thật, bọn họ nội lực háo không sai biệt lắm. Hiện tại bọn họ cũng chỉ là so với người bình thường cường một ít thôi. Không được, tiểu thất còn đang chờ ta đi cứu. Mà bác quân mặc lại là liền lời nói cũng không hồi, tiếp tục dùng kiếm đem này tuyết sơn cấp phiên cái thiên. Cẩm thiên bất đắc dĩ, hai người kêu nam nhân, ai, tình yêu, thật không phải cái thứ tốt, hoặc là nói, yêu tiểu thất, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Tìm kiếm, tiếp tục. Mà tiểu thất cùng ám nham đám người, đang chờ nam cung lại cấp này dã nhân uy mấy viên đại bổ đan. Không có biện pháp phía trước không cần là bởi vì cho rằng người này không dùng được, hiện tại đâu. Hảo hảo cho hắn bổ bổ đi, hắn hảo, bọn họ mới hảo. Ha ha, một cái kim châm chiều huyệt vị thượng đâm đi xuống, kia dã nhân lập tức tỉnh lại. Nhưng là, trong hai mắt cuồng nộ cùng đề phòng lại là rất sâu, dựa vào giã thú bản năng. Hắn biết bọn họ không phải người lương thiện, cho nên, chỉ là đề phòng, lại không có chủ động công kích. Gia các nôn cũng đi vào tiểu thất bên cạnh tiểu thất tỷ tỷ, dư lại giao cho ngươi. Hi hi, hắn liền xem diễn, thì tinh sao, hắn thật sự rất muốn biết, cái này khóc khóc tỉ tỉ ôn nu lên là thế nào, ha ha, các ngươi không cho nói tao ý xấu nha, các ngươi cũng muốn nhìn không phải sao. Nam thiếu niên, ngoan ngoãn chọn cái hảo vị trí, đứng. Sau đó cùng nhau chờ thưởng thức, hô hô, hảo đông đông, muốn cùng đồng bạn chia sẻ sao, ra cách chính là am hiểu sâu việc này. Đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Ôn nu, thứ này, tiểu thất trước nay liền vô dụng quá. Ra cắt lượng đám người phỏng trường phải thất vọng, nàng sẽ không, nhưng nàng tin tưởng, cho dù sẽ không, cái này người khổng lồ ý, ý liền sẽ không thương tồn nàng, bởi vì trên người nàng phát ra thiện ý. Rõ ràng là cái so tiểu thất lớn 2-3 lần người, lại còn phải bị tiểu thất an ủi, cảnh tượng như vậy không thể không nói có chút cổ quái, chính là, hiện tại không có người chỉ ra có cái gì không đúng rồi, bọn họ đều chờ đi ra ngoài đâu. Tiểu thất đương nhiên cũng vội vã đi ra ngoài, bên ngoài, không biết như thế nào bác quân mặc, có hay không sự, Cẩm Tiêu cùng Cẩm Thiên có hay không sự. Vô luận bọn họ có hay không sự, nàng đều cần thiết lập tức đi ra ngoài, hoặc là cứu bọn họ, hoặc là làm cho bọn họ an tâm. Ân, ân, Aa chỉ chỉ ám nham, lại chỉ chỉ chính mình trên tay thương, dáng vẻ kia tựa như tiểu hài tử bị khi dễ, về nhà tìm mẫu thân cáo trạng một muốn. Cái kia tiểu tử, khi dễ ta, đánh ta, ngươi muốn thay ta đánh trở về. Mồ hôi tích, vì cái gì vì cái gì bọn họ liền lý giải này dã nhân kia không thành điều thanh âm đâu năm song vô tội ánh mắt nhìn về phía ám nham đại ca ngươi lưu tiểu thất tiếp tục vươn tay nhẹ nhàng vuốt hắn miệng vết thương tiểu thất ở miệng vết thương thổi mấy hơi thở nàng nhớ rõ khi còn nhỏ ở cô nhi viện ở hoàng cung kẻ bị thương viện trưởng mụ mụ cùng mẫu thân chính là như vậy giúp nàng thổi thổi qua sau liền không cảm thấy đau ngan không đau không đau cái kia ca ca không phải cố ý hắn buồn buồn chúng ta tha thứ hắn hảo sao Ôn Nu giống như trong lúc Lơ Đảng Y Liề liền tán phát ra tới, bởi vì cái này người cao to hắn tựa như cái hải tử giống nhau, tiểu thất không tự giác lấy ra hống hải tử chiêu thức. Ám Nham nghe được tiểu thất nói hắn buồn, hắn là có chút buồn bực, nhưng nhìn đến tiểu thất kia nghiêm túc trấn an bộ dáng, không biết vì cái gì, hắn chỉ nghĩ cười, buồn cười, hoặc là sủng nịch cười. Nếu nữ tử này là hắn hải tử mẫu thân thật tốt, như vậy, hắn hải tử hẳn là sẽ có một cái thực hạnh phúc thơ hấu, một cái thực quan ái hắn mẫu thân, sẽ không giống hắn giống nhau từ nhỏ liền sinh hoạt ở không ai quan ái sát thủ trong giới đúng vậy ám giả một cái khác thân phận chính là sát thủ tổ chức tưởng cũng biết không kiếm tiền ám giả lấy cái gì duy trì sinh tế sao bọn họ lại không giống quỷ cốc, lánh đời mà cư bọn họ nửa ẩn cho nên phải tốn rất nhiều rất nhiều tiền kia dã nhân ngoan ngoãn gật gật đầu trong mắt bạo nộ cùng lệ khí không thấy chỉ có nho nhỏ bị khuất nhìn dáng vẻ tiểu thất hài tử chiêu thuật thấy hiệu quả chúng ta muốn đi ra ngoài muốn mở ra cái này tuyết không Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Tiểu thất an ngay nói thật, tuy rằng cái này dã nhân chỉ có tiểu hài tử chỉ số thông minh, nhưng là giống nhau không thể lừa gạt. Kinh hoàng lắc lắc đầu. Dã nhân bắt lấy tiểu thất tay, liều mạng lắc đầu, trong miệng lại phát hiện a a nhà nhà thanh âm. Không cần đi, không cần đi. Ánh mắt kia, giống như là bị người vứt bỏ hài tử giống nhau. Thực xin lỗi, chúng ta cần thiết đến đi, bên ngoài có bằng hữu của ta đang đợi chúng ta. Nếu ngươi nguyện ý, cùng chúng ta cùng nhau đi được không? Túi đầu, kia dã nhân lắc lắc đầu, hắn không thể đi, ba ba mụ mụ nói, bọn họ không thể đi ra ngoài, bên ngoài đều là người xấu, chỉ có cái này tỷ tỷ là người tốt. Tuy rằng không biết cái này dã nhân nói chính là cái gì, nhưng tiểu thất minh bạch, hắn là không thể hoặc là vô pháp hỗ trợ, cho nên rất là lý giải an ủi. Không quan hệ, không nghĩ giúp chúng ta cũng không có việc gì, thương thế của ngươi băng bó hảo, mau về nhà đi, chúng ta cũng phải tìm về nhà mà lộ. Tìm về gia lộ. 183 phá không. Tìm về ra lộ. Nay năm chữ làm kia dã nhân có chút động dùng. Ba ba nói, mệt mỏi liền về nhà. Mụ mụ nói, ra mới là nhất tấm áp. ân ân dã nhân đối với tiểu thất điểm điểm đối. Hảo đi, hắn giúp nàng. Tuy rằng hắn tưởng đem nàng lưu lại. Nhưng là, nàng phải về nhà. Hắn không thể ngăn trở. Tiểu thất cao hứng cười, thật tốt quá. Cái này, bọn họ đánh vỡ này. Tuyết trống không khả năng lại lớn một thành. Cảm ơn ngươi. A a a a dã nhân cao hứng kêu lên. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Gia Cát Nôn cũng đã đi tới. Đối với mọi người nói. Chúng ta đây bắt đầu đi. Kia người khổng lồ đứng lên. Bọn họ 7 người đứng ở này người khổng lồ trước mặt, liền giống như tiểu chú lùn giống nhau. Chúng ta có thể xưng hô bọn họ vì 7 cái tiểu người lùn, cảm ơn, dài hoa. Chúng ta đây bắt đầu vận công đi. 7 người chạm thành một vòng tròn, mà kia dã nhân tắc đứng ở trung gian. Kinh. Thiên. Phá. Mà bảy đạo uy lực cực kỳ cường hãn nội lực chiều trên không phát đi, mà kia dã nhân cũng là dùng hết toàn lực hướng tới trên không chém ra một quyền. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển tiếng động, làm người hiện chút đứng không yên. chính là kia tuyết không chỉ là nứt ra một cái vết rách, lại đến, bọn họ không chịu thua, bọn họ từ điển không có nhận mệnh, không có lộ, bọn họ liền đánh ra một cái lộ tới. Hảo. một, hai, ba, uy lực so thượng một lần càng hồi mạnh mẽ nay của lực lượng cực đến làm vẫn luôn ở gần đây tìm kiếm bắc quân mặc ba người đều đã nhận ra cũng là đều như thế đất dung núi chuyển không bắt bẻ rác chính là heo tuyết lở lại tới nữa không phải đâu cái này bọn họ tìm người chẳng lẽ sẽ càng lúc càng lớn bắc quân mặc lắc lắc đầu không phải thanh âm này không giống tuyết lở lần thứ hai cư nhiên cùng cái địa phương truyền đến lần thứ hai tuyết tầng đứt gãy thanh âm bắc quân mặc nghĩ tới cái gì mau đi hỗ trợ tiểu thất nhất định là tiểu thất Cái này địa phương, trừ bỏ tiểu thất hẳn là không có khác sinh vật. Ba người bay nhanh chiều kêu tiếng vang trung tâm đi đến, một tia hy vọng bọn họ đều không thể từ bỏ. Lại đến một lần. Hai lần, kia tuyết trống không vết rách là càng lúc càng lớn, nhưng là vẫn là không được. Vẫn là không được. Kinh Thiên trạng, Bắc Quân Mặc cùng tiểu thất đám người cơ hồ đồng thời phát ra nội lực, Bắc Quân Mặc liều mạng cuối cùng một tia nội lực cũng muốn hiệp trợ bọn họ, đêm này tuyết tầng đánh nát, hắn có thể cảm giác được, tiểu thất liền ở dưới ầm ầm ầm, mỹ mỹ đến mức tận cùng, từng mảnh tuyết tầng, giống như hoa khai giống nhau chậm rãi vỡ ra, chính là lúc này, không có người có tâm tư đi thưởng thức này cảnh đẹp. Chúng ta đi rồi, có cơ hội, chúng ta sẽ lại đến xem ngươi. Rời đi trước, tiểu thất lại lần nữa cùng kia dã nhân từ biệt. Ẩn ơn ơn, dã nhân cao hứng huy xuống tay, kêu ý tứ tựa hồ muốn nói, nhất định phải tới. Phi thân mà đi, nương mọi người hợp lực đánh ra tới một cái lỗ thủng, bảy người một người tăng lên nội lực. Lấy nhẹ chiều cái kia phương hướng bay đi, kỳ thật, tuyết không khoảng cách mặt đất cũng không có rất cao, bất qua trăm trượng bãi lạc. Đối bọn họ tới nói, không phải việc khó. 1, 2, 3, 4, 5. Nhìn một đám toát ra tới, lại đều không phải bọn họ nhận thức người, bác quân mặc trong mắt thất vọng càng lúc càng lớn, mà cầm tiêu cùng cẩm thiên đã có phẫn nộ, đáng chết, như thế nào không phải tiểu thất. Liên ở bọn họ tuyệt vọng thương tâm rời đi khi, mặt sau xuất hiện hai người, 6, 7. Làm sao vậy, bác vương điện hạ, cầm tiêu minh chủ, cẩm thiên bang chủ, không đợi chúng ta. Ám nham cười phi thường đáng giận, vừa mới ở dưới liền cảm nhận được mặt trên có cổ trợ lực, bằng không, bọn họ cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đánh vỡ kia tuyết không. Đương nhiên, hắn càng minh mạch, bọn họ xoay người rời đi nguyên nhân, khẳng định là thất vọng rồi, ha ha ha. Xoay người, trong phút chốc cái loại này mất mà tìm lại hoặc là nói té đấy cốc lại phát hiện này đấy cốc lại là thiên đường vui sướng bao phủ ở ba người trên người. Tiểu thất, ám nham, thật là các ngươi. Cầm thiên cùng cầm tiêu không dám tin tưởng, sợ hai mắt cùng hai lô thai che mắt chính mình, thế cho nên làm chính mình sinh ra ảo giác. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm, thật là chúng ta. Ám nham cười cười. Mà tiểu thất lúc này chính nhìn bác quân mặc, bác quân mặc trong mắt cũng chỉ có tiểu thất. Ngươi không có việc gì, thật tốt. Ngươi. Tiểu thất đang nghĩ ngợi tới, ngươi nhìn qua thực không thích hợp. Chính là lời nói còn chưa nói ra. Bắc Quân Mặc cả người đột nhiên sau này đảo đi. Bắc Quân Mặc bay nhanh tiến lên, rõ ràng tiểu thất cùng Bắc Quân Mặc ly xa nhất, chính là ở Bắc Quân Mặc ngã xuống trước, sớm nhất đi vào hắn bên người, cái thứ nhất đỡ hắn thế, nhưng là ly đến xa nhất tiểu thất. Cầm Tiêu có chút ảm đạm, tiểu thất cùng Quân Mặc chi gian tựa hồ không có hắn đường sống. Thương tâm, nhưng càng có rất nhiều tự trách mình, tự trách mình bỏ lỡ tốt nhất thời gian, tự trách mình kia ngu xuẩn tinh kế. Chính là, hiện tại không dung đến hắn tưởng này đó, Quân Mặc an nguy quan trọng. Tiểu Thất, quân Mặc thế nào?" Cầm Tiêu cùng Cẩm Thiên lo lắng hỏi, "Này ba ngày, quân Mặc trong cơ thể cùng nội lực tiêu hao quá mức có bao nhiêu nghiêm trọng chỉ có bọn họ biết." Ở nào đó tình huống, hắn đích xác so ra kém quân Mặc đối Tiểu Thất dụng tâm. Tiểu Thất cẩn thận kiểm tra vừa lật, mới nhẹ nhàng thở ra. "Không có việc gì, lo Âu quá độ, thể lực hao chi, nội lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm." Vừa mới bọn họ ở dưới cảm nhận được kia nhất kiếm lực lượng rất là cường đại, chắc là bác quân Mặc hao hết cuối cùng một kia nội lực chém ra tới. Bắc quân mặc, ngươi ngốc không ngốc nha, vạn nhất bị nhốt ở dưới không phải ta, ngươi khải không phải thực lãng phí, ngươi như vậy một cái keo kiệt nam nhân, như thế nào sẽ bỏ được như vậy lãng phí đâu. Bác quân mặc, ngươi ngốc không ngốc nha, đây là tuyết sơn nha, tuyết lở, bị trôn ở phía dưới còn có đường sống sao, ngươi như vậy một cái thông minh nam nhân, như thế nào sẽ ngốc đến ở chỗ này đào tuyết sơn đâu. Ngươi muốn đem này tuyết sơn đảo xong rồi, đến nhiều ít năm nha. Bác quân mặc, ngươi ngốc không ngốc nha. Này thiên hạ gian nữ tử giữ rội nhiều, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy, hảo đến làm ta hốc mắt hồng hồng, hảo đến làm ta cũng không biết muốn như thế nào nói ngươi mới hảo. Nam cái thiếu nữ, nhìn một màn này, vừa mới kiêm một trận kiếm khí, nói vậy chính là người nam nhân này chém ra tới, không tồi không tồi, là cái hảo nam nhân, bọn họ thích. Gia cắt luôn cũng đẩy đẩy vẫn luôn cảm động nam cung mặt trời mới mọc. Nam cung, thiến lên nha. Nam cung mặt trời mới mọc phiết liếc mắt một cái gia cắt luôn cũng, chết gia cắt liền không thể làm kia tỷ tỷ cùng đại thúc tiếp tục cảm động một chút sao, thật là. Bất quá, nam cung mặt trời mới mọc vẫn là ngoan ngoãn tiến lên. "Tiểu thất tỷ tỷ, ta nơi này có mấy viên đại bổ đan, đối với bổ sung thể lực, tăng lên nội lực rất có hiệu, cấp vị này đại thúc dùng đi." "Ai, hảo cảm động nha, như vậy một cái có cá tính đại thúc, cư nhiên có thể như vậy xoái." Nghĩ đến đây, nhìn về phía đồng dạng là khốc ca cấp nhân vật. "Hoàng phủ Thiếu Minh, ánh mắt ý bảo, nói cho mọi người Người này là hoàng phủ tương lai Quân Mẫu. Lạp lạp lạp. Đổi lấy hoàng phủ lạnh lùng một phiết, Hoa, thời tiết này lại hạ nhiệt độ, hảo lênh nha. Ngày trước mới thôi quân mặc võ công là tối cao, tiểu thất nội lực là nhất hùng hậu, chỉ là nàng sẽ không dùng, mà khác, Cẩm Tiêu cùng Ám Nham sàn sàn như nhau gian, còn có, hòa thân cùng thế thân không thể nói tới là đồng thời viết, ta cũng sẽ không bởi vì đồng thời viết hai quyển sách, liền chậm trễ nào một quyển, ta thế thân tuyên bố thời gian, đã có 10 vạn tự, cho nên Cái kia nguyện, ta cơ hồ là không có viết, ta phát tân văn thích tồn đến rất nhiều rất nhiều tự lại đến phát, như vậy. Ta viết lên, liền sẽ không hấp tấp, mặt khác, về người kia bình luận, ta lúc ấy thấy được, chỉ là cười. Đối với loại người này, ta liền thuyết minh đều lười đến, đối với loại này sẽ nhảy ra 4-500 điều trước nhắn lại tới công kích người. Ta không cho rằng, loại người này đúng quy cách làm ta thuyết minh cái gì, còn có một câu, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, ta tin tưởng, duy trì ta các người. Như thế nào cũng minh bạch ta là người, bởi vì thương nếu như người. 184 tương nhu. Lấy ra đan dược, tiểu thất uy hai viên cấp bắc quân mặc đồng thời đem dược bình đưa cho Cẩm Tiêu chiếu cố hảo tự mình, đừng làm cho ta lo lắng. Bọn họ tình, nàng lãnh, bọn họ ý, nàng lãnh, từ hôm nay trở đi, bọn họ đều là nàng bằng hữu, người nhà, nàng sẽ bảo hộ người. Cẩm Tiêu cùng Cẩm Thiên cũng không khách khí, đảo ra một cái liền ăn, hiện tại không phải nhi nữ ti tình thời điểm trước mắt này đó càng thêm quan trọng, trưởng tôn các ngươi phát hiện không, cái này phương đông đại lục ca ca, thúc thúc đều lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp nha, cư nhiên cùng chúng ta so sánh với, không phân cao thấp đâu. nhan nhan không có việc gì, gia cát nôn cũng dựa vào trưởng tôn tu ngươi bối tùy ý tán gẫu, này vài vị tuy rằng tiểu tụy nhưng vẫn là thực không tồi nói, chỉ so cái kia xinh đẹp ca ca thiếu chút nữa. xinh đẹp ca ca chỉ ám nham, nham chán bốn người cho gia cát nôn cũng một cái ngươi ngu ngốc ánh mắt, sau đó tiếp tục chờ bọn họ chưa thương cầm thiên cùng cầm tiêu liền như vậy ở trên mặt tuyết ngồi sau đó vận công đem trong cơ thể thuốc viên cấp dung. nam cung đưa ra tay đồ vật tuyệt đối cũng là vật phàm ở trên mặt tuyết hai người sắc mặt đã dần dần hồng nhuận lên mà tiểu thất tắc đỡ bắc quân mặc hai người một trước một sau ngồi xếp bằng nàng phải cho bắc quân mặc thua một ít nội lực tiểu thất ta giúp ngươi vừa mới đều háo không ít nội lực ám nham biết được tiểu thất cũng là thực vất vả cho nên thực chủ động tiến lên hỗ trợ chính là tiểu thất cự tuyệt Không cần, ám nham chính ngươi cũng vất vả, ta không có việc gì, ta nội lực, thực cũng đủ. Chính yếu, nàng nam nhân, nàng chính mình sẽ cứu. Một trước một sau, hai người liền như vậy ngồi, tiểu thất vận khởi nội lực, phát hiện, chính mình nội lực thật đúng là trung quần quận không dứt. Đôi tay khẽ tựa vào bác quân mặc sau lưng, vô cùng nội lực liền coi đây là khẩu tử một chút một chút hướng bác quân mặc trong thân thể chuyển vào đi. Hai người đỉnh đầu đã toát ra nhẹ nhẹ khói nhẹ, xem mọi người một trận kinh hãi, tiểu thất. Ngươi rốt cuộc muốn thua nhiều ít nội lực cấp bắc quân mặc như vậy đi xuống, ngươi cũng sẽ an không tiêu. Cầm tiêu cùng Ám Nham đều tưởng tiến lên trợ giúp Tiểu Thất, nhưng lại bị Ra Cắt nguồn cũng ngăn lại. Làm ơn, biệt nữ xem hắn so với bọn hắn tiểu vài tuổi, chính là hắn là ngoài cuộc tỉnh táo, so với bọn hắn hiểu biết nhiều. Tiểu Thất tỷ tỷ cùng đại thúc, bọn họ chi gian có bọn họ ở Trung Pháp hiểu rõ. Hơn nữa Tiểu Thất tỷ tỷ là tự nguyện, Tiểu Thất tỷ tỷ khẳng định biết chính mình thừa nhận cực hạn ở nơi nào, muốn bao lâu mới có thể đình chỉ, mọi người không biết, tiểu thất cũng không biết, nàng chỉ biết, bác quân mặc muốn tỉnh lại mới được. Cho nên, vẫn luôn vẫn luôn, liền như vậy không ngừng cấp bác quân mặc thua nội lực, nửa canh giờ đi qua, tiểu thất sắc mặt đã có chút trắng bệnh, nhưng đôi tay y đi hề liền cố chấp đặt ở bác quân mặc sau lưng, nội lực, tiếp tục thua. Cái dạng này, làm ám nham đám người chính là cấp điên rồi, bác quân mặc, ngươi cái thần kinh, rốt cuộc cái gì mới có thể tỉnh nha, tiểu thất chịu đựng không nổi, chính là, cấp cũng vô dụng. Bắc quân mặc tiến nửa hỏa hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại, trong nháy mắt đã trải qua đại hỉ cùng đại bi, lại kiên cường người cũng sẽ quải. Một nén hương đi qua, bác quân mặc rốt cuộc chuyển tỉnh, kỳ thật, ở tiểu thất trước tiên đem nội lực bại bởi hắn khi, hắn liền có ý thức, chỉ là, hắn không có biện pháp mở to mắt, chỉ có thể nhậm tiểu thất không màng chính mình an nguy đem quần quận không dứt nội lực bại bởi hắn. Sau đó bằng vào bản năng điều tức lên, để có thể làm chính mình mau mau tỉnh lại, hắn thương quá nặng, cùng ngoại nội không quan hệ Mà là từ đau lòng khiến cho nội lực cơ hồ khô kiệt, ở xác định là tiểu thất kia một khắc lại đại hỷ, thế cho nên làm áp lực nội thương trong nháy mắt toàn bộ bạo phát. Nếu không có tiểu thất nội lực, sợ là mười ngày nửa tháng, hắn cũng tỉnh không tới. Đủ rồi. Thanh lanh thanh âm, tuy rằng không có phía trước trung khí mười phần, nhưng cũng làm mọi người minh bạch, hắn không ngại. Tiểu thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu thu hồi chính mình nội lực, không có việc gì thì tốt rồi, bằng không, nàng thật không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng thế giới, giống như vẫn luôn liền có bác quân mặc tồn tại, nàng vô pháp tưởng tượng, tiểu thất thế giới đã không có bác quân mặc sẽ là cái dạng gì. Tiểu thất thế giới không có bác quân mặc sẽ như thế nào. Bác quân mặc thế giới không có tiểu thất sẽ như thế nào. Có rảnh thân nhón có thể ngấm lại, hai người kia, không có lẫn nhau, bọn họ nhân sinh còn hoàn chỉnh sao. Thanh tỉnh bác quân mặc chỉ là lại hơi làm điều tức một chút, liền đi lên, tiểu thất cho hắn nội lực không thể so hắn bản thân tiểu, hắn càng ngày càng tò mò. Tiểu thất mất tích kia ba năm đã xảy ra cái gì? Nàng trong cơ thể làm lượng làm người không thể tưởng tượng. Nam Cung Mặt Trời mới mọc nhìn này hai cái lắc lắc đầu, thật là có, cần thiết như vậy sao? Vì đối phương liền mệnh đều không cần, bất quá, hắn vì hắn các đồng bọn cũng có thể không muốn sống. Tiểu thất tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Cách thật xa, Nam Cung Mặt Trời mới mọc ném cái màu tím cái chai đến Tiểu thất trên tay, không trách hắn nhát gan không dám tiến lên. Thật sự là, ai, vị kia đại thúc, khí chẳng quá cường đại vạn nhất hắn cho rằng đáng yêu hắn đối tiểu thất tỷ tỷ có dị tâm hắn liền thảm. tiểu thất tiếp nhận cái chai gơ cơ, cơ tay đối với này mấy cái thiếu niên nói giỡn, tựa hồ có chút làm tiều chính mình phục một cái mặt khác đảo vừa ra viên cho bắc quân mặc một nén hương sau hai người đã là thần thanh khí sảng nam cung đồ vật nhìn dáng vẻ cũng không phải vật phàm sao bọn họ là lúc này bắc quân mặc mới có nhàn rỗi nhìn kia năm cái hiện chút làm hắn khí đến hộp máu thiếu niên nếu không phải này năm người Hắn cũng sẽ không nhất thời khí cực công tâm. Ám nham thông cảm tiểu thất vất vả, cho nên, thực tự nhiên nói tiếp, đồng thời cũng đem chính mình ở phía dưới cảnh ngộ đơn giản nói một chút. Bọn họ là ta cùng tiểu thất ở cái này phía dưới gặp được một đám bằng hưu, bởi vì có bọn họ, chúng ta mới có thể nhanh như vậy đi ra. Cái kia cười hì hì ra hỏa là ra cắt luôn cũng, vừa mới cho các ngươi đệ dược chính là nam cung mặt trời mới mọc, y lý thuật có thể cùng tiểu thất gọi nhịp, cái kia vẫn luôn đứng không mở miệng nói qua một câu. Cùng bác vương giống nhau lãnh chính là hoàng phủ thiếu minh, cầm một phen cây quạt tiêu sái có thể so với cầm tiêu chính là công tôn lấy thụy, tôn nhã hòa khí so cầm thiên càng tốt hơn là trưởng tôn tu ngươi. Cầm tiêu cùng cầm thiên đồng thời ném cái vì cái gì giới thiệu cái kia ra cắt nôn cũng khi, không nói, so ngươi yêu nghiệt, so ngươi còn mỹ đâu, vì cái gì giới thiệu một cái phải nhắc lên bọn họ một người nhà. Bất quá, ngẫm lại, bọn họ cùng này năm cái thiếu niên thật đúng là có duyên, khó trách ra cắt nôn cũng như vậy thích đám nham. Bọn họ hai người khí trước, còn đừng nói thật đúng là giống. Nhắc tới nơi này, ám nham liền nghĩ đến, cái kia bị bọn họ bạo lực đánh ra tới đại lỗ thủng, đang chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem, cái này đại lỗ thủng, chính là phát hiện. Mồ hôi tích, cư nhiên cư nhiên đã không có, vừa mới cái kia đại lỗ thủng, vừa mới kia trận địa động sơn diêu giống như cái gì đều không có phát sinh, mặt sau, thường thường, chỉ có tuyết. Hết thảy, giống như trước nay đều không có phát sinh quá, nếu không phải đột nhiên xuất hiện năm cái thiếu niên. Bọn họ sẽ cho rằng này hết thể đều là ngẫu. Tuyết Sơn, đem sở hưu quá vãng đều trốn giấu, chỉ dư một mảnh thuần Mỹ. 185 lấy mạng, Một hàng 10 người, mênh ngông quần quần ở Tuyết Sơn thượng hành tẩu, chính như ám nham giới thiệu như vậy, bọn họ 5 người cùng gia cắt 5 người thật đúng là một đám giống nhau cực kỳ. Hắn cùng gia cắt nhất hợp ý, Nam Cung Tắc mỗi ngày cuốn lấy tiểu thất hỏi đông hỏi Tây, mà công tôn còn lại là đối cầm tiêu phân ngoại thân thiết, trưởng tôn cùng cẩm thiên phi thường hợp ý. Hoàng Phủ cùng bắt quân mặc hai người đều khóc khóc, nhìn không ra tới cảm tình. Đương nhiên, bọn họ năm người đều thực thưởng thức này năm cái thiếu niên. Bọn họ năm cái thiếu niên giống như tuổi trẻ khi bọn họ, nhưng lại so với bọn họ càng bừa bãi. Bởi vì, bọn họ năm cái thiếu niên là chân chính vô ưu vô lự, không giống bọn họ, vẫn luôn lưng bèo một ít không nên lưng bèo. Nếu có thể, bọn họ sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, làm này năm cái thiếu niên vẫn luôn vẫn duy trì này phân tiêu sái, này phân vô ưu. Tuyết Sơn Lộ Bởi vì có này năm cái thiếu niên gia nhập, mà có vẻ cũng thường náo nhiệt, dọc theo đường đi hoàn thành tiếu ngữ. Tuyết Sơn Vĩnh Viễn đều có không biết nguy hiểm, nhưng là đối với bọn họ 10 cái người tới nói, trừ bỏ lại lần nữa Tuyết Lở, bằng không không có gì nguy hiểm có thể uy hiếp đến bọn họ. năm ngày, chỉ tốn 5 ngày thời gian, bọn họ ở ra các nôn cũng dẫn đường hạ, còn kém mấy trăm mễ liền phải tới Tuyết Sơn Đỉnh, mà dọc theo đường đi, cơ hồ không có gặp được tình huống như thế nào, này trạng hướng làm bắt quân mặc đám người khó hiểu. Tại đây tuyết sơn, vô luận như thế nào, đi nhầm lộ, đi đường vòng đều là rất khó tránh cho. Bọn họ tự nhận làm sung túc chuẩn bị nhưng y y liền đi đến kém lộ, dâm đến tiềm tàng nguy hiểm. Mà, gia cắt nôn cũng 5 người, theo tiểu thất theo như lời, bọn họ căn bản là không phải phương đông đại lục người. kia nói cách khác, bọn họ đối cái này tuyết sơn căn bản không hiểu biết, chính là gia cắt lại giống ở nhà mình hầu hoa viên giống nhau như vậy quen thuộc. Hơn nữa tổng có thể kịp thời nhắc nhở đại gia tránh đi nguy hiểm. Người đến quá nơi này Ám nham rốt cuộc nhịn không được, thay thế đại gia hỏi lên, không có biện pháp, ai làm nơi này, hắn cùng gia cắt lượng luôn cũng nhất thân cận đâu. Mặt khác năm cái cảm kích thiếu niên cười, rốt cuộc hỏi sao, thật bội phục bọn họ định lực, gặp được gia cắt cái này quái thai còn có thể nhận lâu như vậy. xinh đẹp kaka, ca ca, ta nói chưa từng tới, ngươi tin sao? Ta ta cười, sướng với kia hồn nhiên đôi mắt, như thế nào cũng không có gạt người cảm giác. Rõ ràng là cái tiểu quái thai tiểu phôi đàn, nhưng cả người đi lên lại lộ ra hồn nhiên ý vị. Cái này làm cho người như thế nào có thể nói ra không tin đâu. Càng không cần để, ám nham bản thân liền thích cực kỳ bọn họ. Chúng ta tin. Đối chúng ta, ám nham tin tưởng, những người khác cũng là tin. Cũng chính là này phân tín nhiệm, mới làm ra cắt 5 người lưu lại, bồi bọn họ cùng nhau đi đi. Tuy rằng bọn họ trong miệng la hét tò mò, thám hiểm, nhưng càng nhiều là vì rút bọn hắn mới là. Này năm cái thiếu niên thực lực không dung tiểu thế, bọn họ thực may mắn lẫn nhau là bằng hữu, nếu là địch nhân. Phỏng chừng kết cục chỉ là hai bại này thường chết ở này tuyết sơn phía trên. Gia Cát luôn cũng tươi cười lại mở rộng, hắn giác quan thứ sáu chưa bao giờ không ngại quá, hắn đương nhiên tin tưởng bọn họ tín nhiệm. Tiểu thất tỷ tỷ, ta nếu là nói, ta trực giác nói cho ta, hướng nơi này đi mới an toàn, ngươi có tin hay không ta nói. Gia Cát chỉ chỉ phía trước cái kia rõ ràng có chút nhô lên tuyết khối, nhìn về phía tiểu thất. Đương nhiên tin. Tiểu thất cười cười, theo nàng giọng nói rơi xuống. Nàng chân cũng đạp lên kia khối nô lên tuyết khối thượng. Hiện tại, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, nơi này có bảo bối?" Tiểu Thất cười trêu ghẹo. "Tiểu Thất tỷ tỷ rất lợi hại, bất quá, ta cảm thấy này bảo bối làm cái kia khối băng đại thúc tới bắt tương đối hảo." Gia Cát luôn cũng làm bộ đứng đắn nói, hắn cái dạng này, rất có vài phần tiểu hài tử trang đại nhân ý vị. Cảm kích Nam cung mấy người, âm thầm người cười trộm, Gia Cát lại ở bắt loạn người. Bắc Quân Mặc nhìn thoáng qua Gia Cát luôn cũng, trong mắt cảnh cao ý vị thực nùng kiêu ý tứ đang nói, tốt nhất đăng giá bằng không, ta sẽ làm ngươi chết thực thảm. Ra các luôn cũng không cái gọi là nhốn nhún bay, bộ dáng này cá tính trí cực. Ta mới không sợ đâu, khối băng mặt đại thúc, mau động thủ đi. Nơi này chính là thứ tốt nha. Cái này đông đông, chỉ cần là nữ nhân liền thích. Hắn cảm thấy từ đại thúc trong tay đưa cho tiểu thất tỷ tỷ tương đối được rồi. Ai làm hai người kia chi gian rõ ràng có cái kia gì, chính là một đám đều không nói, bọn họ hai cái nghẹn không khó chịu. Nhưng đem bọn họ năm người cấp nghẹn khó chịu đã chết. Lớn như vậy, chưa thấy qua như vậy mệt một đôi, ai, rõ ràng lang có tình muội cô ý, hai người cư nhiên còn có thể các làm các sự, các đi các lộ. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, làm như vậy có chút thực xin lỗi cái kia xinh đẹp ca ca cùng cái kia lớn lên xoéisoéis cầm tiêu ca ca, chính là, ai, không có biện pháp, tiểu thất tỷ tỷ cùng cái kia đại thúc tương đối xứng lạc Bác quân mặc tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là túi đầu đi nhặt hắn sợ nơi này có cái gì nguy hiểm tiểu thất tốt nhất đừng đụng đặc biệt mấy ngày nay nghe được nam cung mặt trời mới mọc nói lên tiểu thất thân thể trạng hưu khi hắn liền càng lo lắng hắn sợ một không cẩn thận đánh vỡ tiểu thất thể lực cân bằng ở mọi người chú mục hạ bác quân mặc từ kia tuyết tầng lấy ra một con xinh đẹp hồ gỗ thực chỉ còn không có bác quân mặc bàn tay đại nhưng là này hồ gỗ phi thường tính xảo mặt trên có khắc tuyệt mỹ long vượng đồ án ẩn ẩn lộ ra cổ xưa hơi thở nơi này sẽ trang cái gì 186 di tình Nghi hoặc nhìn về phía gia cắt nôn cũng Bác quân mặc khó hiểu Cái này tiểu hộp gỗ có cái gì Gia cắt nôn cũng chỉ là cười nhìn về phía bác quân mặc Cũng không nói lời nào Nhưng kêu ý tứ thực rõ ràng Đại thúc, mở ra nhìn xem bái Thứ tốt, tuyệt đối là bảo bối được không Một đạo màu lam quang mang đột nhiên ra tới Hộp bắn ra tới, không có lực sát thương Hơn nữa, tin tưởng gia các nôn cũng nói Cho nên, bác quân mặc không có đem trong tay hộp vứt bỏ Bên trong là hai quả nạm tâm hình ngọc bích nhẫn, một lớn một nhỏ, nhìn qua là cho một nam một hưu chuẩn bị. đá quý. Tuy rằng này đá quý thực hoàn chỉnh, ánh sáng thực hảo, chính là, bác quân mặc so này càng tốt nhiều đi, loại đồ vật này, có thể xưng là bảo bối. Những người khác còn lại là mạc danh nhìn bác quân mặc, cái gì, hộp trang chính là đá quý, kia có cái gì giá trị nha. đá quý, bọn họ sẽ xem ở trong mắt. gia cắt luôn cũng có chút tiểu buồn bực, ai, đại thúc không hiểu tình có nhưng duyên. Nhưng vì con tôm đông đông, này đàn nhìn qua xoáy xoáy các ca ca cũng không hiểu đâu. Bất đắc dĩ, hắn quyết định người tốt làm tới cùng, đi đến bác quân mặc bên cạnh, lấy mật âm phương pháp nói cho bác quân mặc. Đại thúc, không cần kinh hoảng, ta thanh âm chỉ có ngươi có thể nghe được, cái này đông đông tiêu nhẫn, đến nỗi làm gì dùng, nói thật ra, ta cũng không biết, nhưng là ta biết, cái này đông đông, ngươi đưa cho tiểu thất tỷ tỷ, tiểu thất tỷ tỷ nhất định sẽ thích hơn nữa siêu cấp cảm động, nói không chừng, một cái không cẩn thận liền sẽ nhiều thích người một chút. Mặt sau câu nói kia, gia cát ngôn cũng rõ ràng là người, tiểu thất tỷ tỷ đối cái này đại thúc cảm tình, hắn chính là biết đến. Bắc Quân mặc dương mắt nhìn về phía đứng ở chính mình tả phía trước gia cát ngôn cũng, trong ánh mắt sắc bén đến cực điểm, hắn không tin, như vậy hai người tiểu đa quý có thể làm tiểu thất tâm động, lúc trước ở Bắc Vương phủ, hắn tặng nhiều ít nha. Trâm trọng điểm cái đầu, vì cái gì? Hắn nói chuyện, không ai tin đâu. Ai? Tin tưởng ta một lần, đại thúc Sự tình quan ngươi cả đời hạnh phúc, nếu là tiểu thất tỷ tỷ không thích, ngươi bẹp ta một đốn hảo, dù sao, ta đánh không lại ngươi. Tiểu thất sẽ thích. Không biết chứ cái gì mà, là bởi vì để ý tiểu thất thích đâu. Vẫn là bị ra các nôn cung kia tươi cười mệt hoặc. Tóm lại, bác quân mặc thật sự cầm này hộp đi vào tiểu thất trước mặt. Bác quân mặc hắn muốn làm gì? Ám nham cùng cầm tiêu, cầm thiên không hiểu, quân mặc. mà Nam Cung, Hoàng Phủ, trưởng Tôn cùng Công Tôn đám người tắc minh bạch, ai thở dài. Hảo đi, lúc này đây, bọn họ lại thua rồi, đồng thời, đối ra các nguồn cũng đầu thượng một cái, ngươi cường ánh mắt, cư nhiên liền khối băng đại thúc đều có thể thu phục. Bác quân mặc đi vào tiểu thất trước mặt, đem hộp gỗ chung hai quả nhẫn lấy ra tới. Nhẫn! Tiểu thất nhìn trong tay kia Mỹ không thể tưởng tượng nhẫn có chút sợ ngây người, này không phải phương đông trên đại lục sẽ có đồ vật, này nhẫn lấy hai viên lớn nhỏ bất đồng nhưng lại là hoàn Mỹ tâm hình ngọc xanh được khảm mà thành. Hoàn Mỹ cắt, tinh tế làm công cũng không nghĩ là hiện đại đồ vật bởi vì này nhẫn mặt khác tài chất nhìn không ra tới là cái gì, phi kim phi bạc. Hào đi, này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là bác quân mặc đem này nhẫn đưa cho nàng, như vậy, nàng có phải hay không có thể đương hắn là ở cầu hôn đâu. Tiểu thất tỷ tỷ cái này nhưng đại thúc một mảnh tâm ý Nga, muốn nhận lấy Nga. Gia Cát Nôn cũng cười phụ họa, hắn nhìn ra tiểu thất thế khó xử. Nàng cung bọn họ cũng là vẻ mặt cổ vũ, nhận lấy A, tỷ tỷ Ngay cả khốc khốc hoàng phủ cũng là tán thành. Tuy rằng bọn họ đánh cuộc thua cho ra Cát, chính là bọn họ vẫn là có phong độ. Thu. Vẫn là không thu. Tiểu thất nhắm mắt lại, hối ức từng màn hiện lên, lại mở mắt, trong mắt có sáng ngời sáng giỏi. Cái này, cho ngươi, mang bên trái tay trên ngón áp út. Bác quân mặt nhìn tiểu thất, có chút không rõ, vì cái gì. Hơn nữa hắn cũng không thói quen mang như vậy trói buộc đồ vật, tuy rằng chiếc nhẫn này thực nam tính hóa, nhưng là hắn ý hề liền không thói quen. Mau mang. Tiểu thất mới không dám hắn cự tuyệt cơ hội, khó được cường thế lên. Bác quân mặc nước mày, rất ít, rất ít nhìn đến tiểu thất như thế đối hắn cường thế, bất quá, hắn phát hiện, hắn không chán ghét. Ngoan ngoãn mang bên trái tay ngón áp út thượng, mà tiểu cũng giống nhau, đem kia cái tiểu một ít mang ở chính mình tay trái trên ngón áp út. Nhớ kỹ, chiếc nhẫn này vĩnh viễn không được bắt lấy tới. Còn có, người là của ta thực túng cười, tiểu thất nói xong lời này liền xoay người rời đi, khẽ nết khỏe miệng nói, tâm tình của nàng thực hảo. Ngươi là của ta Nay bốn chữ làm bác quân mặc sửng sốt, Nhưng ngay sau đó lại cười khai Tiểu thất, ngươi cũng là của ta Cả đời này, đến chết không bỏ Tiểu thất biên đi, biên sờ sờ kia mang theo nhận ngón tay Tay trái ngón áp út thượng một cây mạch máu là cùng trái tim tương liên ở bên nhau Mang bên trái tay tác tượng trưng cùng ái nhân tâm tay tương liên Bác quân mặc, cả đời này, ngươi bị ta tiểu thất định ra Đợi cho tiểu thất cùng quân mặc đi xa Cầm tiêu cùng ám nham, cẩm thiên mới hoàn hồn vừa mới trong nháy mắt kia giống như có cái gì bọn họ không biết sự tình đã xảy ra. bọn họ tuy rằng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, kia hai quả nhẫn đại biểu cái gì, nhưng là bọn họ cũng hiểu được, có một số việc đã xảy ra, bọn họ vĩnh viễn vô lực thay đổi. 187 điền phong cầm tiêu thu hồi chính mình làm đạo, vừa mới trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ minh bạch, tiểu thất cùng bắc quân mặc chi gian tơ hồng đã gắt gao liên ở cùng nhau, hắn chẳng không xong, hơn nữa hắn cũng không hạ thủ được, đối với quân mặc, đối với tiểu thất hắn đều có thua thiệt. Cầm tiêu ở trong lòng yên lặng nói, tiểu thất, cả đời này, ngươi là quân mặc, nhưng thỉnh ngươi làm ta đứng ở ngươi bên cạnh biên, cho ta một cái có thể bảo hộ ngươi vị trí có thể chứ. Cùng cầm tiêu nhất giống nhau công tôn lấy thụy thực có thể minh bạch cầm tiêu tâm tư, cho nên, hắn đi vào cầm tiêu bên người, vô vô vai hắn. Cầm tiêu ca ca, đi thôi, tương lai còn trường đâu. Mà tương lai còn tràn ngập biên số, nhưng là lời này, công tôn chính là không dám nói ra. Hắn vừa mới cảm giác được cái này, nam tử tự hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, cho nên, hắn không thể lại đem cầm tiêu đẩy mạnh đi, khổ tình, không thích hợp bọn họ loại người này, bọn họ là bầu trời điểu, nên ngao dù thế gian. Bỏ xuống tay mải cầm tiêu, cười phân ngoại tiêu sái, quý công tử hơi thở lại lần nữa đánh nút lại. Đúng vậy, tương lai còn thường đâu, bọn họ chi gian chắc trở còn nhiều lắm đâu. Haha, ha, không thể trách hắn vui sướng khi người gặp họa, là một cái thất tình người. Ngươi có thể hy vọng hắn có bao nhiêu rộng lượng lượng nha. Ha ha ha. Công tôn lấy thủy cũng bật cười. Chính là như vậy, đây mới là bọn họ. Gia các luôn cũng đi đến ám nham bên người. Xinh đẹp ca ca, ngươi xem, bọn họ hai cái nhiều xứng. Chỉ vào đi trước hai cái thân ảnh. Như vậy song hành, không có ai mạnh ai yếu chi phần, Không có ai rửa vào ai, không có ai bảo vệ ai. Bọn họ chi rằng có chỉ là hòa hợp. Hai người khí tràng mạc danh hòa hợp, làm người nhịn không được ca ngợi bọn họ là trời sinh một đôi. Ám Nham nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch ra các ngôn cũng ý tứ, hắn duy nhất tưởng nói đó là, may mắn, may mắn hắn hãm không thông. Hắn sẽ nhớ rõ, chỉ đem tiểu thất trở thành bằng hữu, chỉ đem tiểu thất trở thành ám hoàng, làm tốt thân là bằng hữu nên làm sự, làm tốt thân là Ám Dạ thiếu chủ làm sự, làm tốt thân là kỵ sĩ nên làm sự, vậy là tốt rồi. Nhìn đến tưởng khai Ám Nham, ra các ngôn cũng có thể là phi thường cao hứng, hắn thích người, là không có sai. Kiên trì nên kiên trì, từ bỏ không nên kiên trì chính là bọn họ loại này sinh hoạt pháp tắc. Đi rồi, chúng ta xuất phát, ta có dự cảm, chúng ta lập tức là có thể tới tuyết Sơn đỉnh, mà mặt trên nhất định có hảo ngoạn đồ vật đang đợi chúng ta. Hướng A. Nam Cung đám người đối với gia các ngôn cũng dự cảm chính là trăm phần trăm tin tưởng, bất quá đối với hắn trong miệng hảo ngoạn đồ vật tắc có chút lo lắng, kia tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn sức sống bắn ra bốn phía năm cái, cầm tiêu đám người tựa hồ cũng cảm thấy chính mình tuổi trẻ có tinh thần phân chấn, kết quả là ba người cũng cất bước bay lên. Tuyết sơn đỉnh, chúng ta tới. Đây là Tuyết sơn đỉnh, chùi lùi cái gì đều không có nha. Cẩm Thiên đứng ở trên đỉnh đánh giá bốn phía, nơi này thật sự cái gì đều không có, một mảnh tuyết. Mà kia năm cái thiếu niên đi lên lúc sau cũng là đông nhảy tây nhảy, cái gọi là Tuyết sơn đỉnh ở bọn họ trong mắt chính là cái hảo ngoạn địa phương. Duy độc tiểu thất cùng Bắc quân mặc chạm đi lên lúc sau, lại không có vội vàng đánh giá, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn hôm nay, nhìn ngày mà. Ai nói nơi này cái gì đều không có, ngươi không phát hiện sao? Đứng ở chỗ này, trần thế gian sở hữu hết thảy đều bị dẫm lên lòng bàn chân, đứng ở chỗ này, duỗi tay liền có thể xúc thiên. Tiểu thất lời nói, có nói không nên lời bá đạo, nhưng lại là sự thật, bọn họ vẫn luôn chú ý tìm kiếm hải hoàng mộ đã đến nơi đã quên thưởng thức này trước mắt cảnh đẹp, đã quên cảm thụ này tuyết sơn đỉnh mang cho người chấn động, trừ bỏ hải hoàng chi mộ, này tuyết sơn đỉnh đồng dạng đáng giá người tới chinh phục. Nơi này Ly Thiên gần nhất, cách mặt đất gần nhất. Tiểu Thất tin tưởng, Hải Hoàng Mộ nhất định liền ở cái này địa phương, bởi vì lấy Hải Hoàng Tiêu ngạo, cũng chỉ có cái này địa phương xứng đôi hắn. Đem Trần Thế đạp lên dưới chân, chạm đến trời cao. Đây là một loại cái dạng gì cảnh giới? Phía trước bọn họ không hiểu, nhưng là hiện tại bọn họ minh bạch, thu hồi tìm kiếm tâm tư, bọn họ bắt đầu hưởng thụ nơi này mỹ. Thiên, ta có thể đem người chinh phục, mà ta có thể đem ngươi đạp lên dưới chân, cái này địa phương. Làm người không tự chủ được ngạo nghẽ mà đứng, sinh sôi làm người nhiều ra một phân vương giả chi khí tới, bởi vì cái này chỗ cao, bởi vì cái này chinh phục quá trình. Đứng ở chỗ này, dẫm lên bao nhiêu người thi thể, đứng ở chỗ này, bọn họ đã trải qua bao nhiêu lần sống hay chết. Tuy nói chỗ cao không thắng hàn, nhưng chỉ có đứng ở tối cao chỗ, mới có thể đem thế giới thu ở đáy mắt, mới hiểu được chính mình sứ mệnh cùng trách nhiệm. Cảm khái, đúng vậy, đây là tiểu thất lúc này cảm khái nàng vẫn luôn đều đứng ở thế giới tầng dưới chót, sau đó đi bước một hướng, cao tầng bỏ đi. lúc này đây, nàng xem như bỏ tối cao. tuyết sơn đỉnh, ngươi tuyệt đối là vương giả, mà ta, chinh phục ngươi này vương giả. mọi người đứng ở tuyết sơn đỉnh, nhậm cuồng phong thổi qua, nhậm sợi tóc hỗn độn, bởi vì lúc này, bọn họ đã không có tâm tình đi để ý này đó, bọn họ bị trước mắt khí thế sở chấn động. tuyết sơn là vương giả, vẫn là chinh phục tuyết sơn bọn họ là vương giả. tầng trung, tựa hồ có một đôi mắt. Túi người nhìn này trần thế gian đủ loại. 188 nhập khẩu. Nơi này thật đúng là dễ dàng nảy sinh người dục vọng nha. Gia Cát Nôn cũng cười nói, đứng ở chỗ này, người sẽ không tự giác cho rằng chính mình là thế giới này chỗ thể thế giới này vương. Làm sao vậy, Gia Cát, ngươi cũng muốn làm vương nha. Công Tôn cười nói, đích xác, cái này địa phương sẽ mang cho người rất nhiều rất nhiều. Thích, ngươi mới muốn làm vương đâu, chết Công Tôn. Tường liên tường bái, chúng ta cũng sẽ không cười ngươi. Trường tôn cũng cười trêu ghẹo, Nam cung đương nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội đánh cuộc 100 vạn lượng, ra cát tưởng. Ngay cả Khốc khóc hoàng phủ cũng cởi phụ họa 1.000 vạn lượng, tưởng. Các ngươi tìm chết. Bá, bá, tùy ý nắm lên một phen huyết liền hướng hoàng phủ đám người trên người ném đi. Ra cát, ngươi xong đời. Ra cát, ngươi cư nhiên dám giết người diệt khẩu. Ra cát, ngươi cư nhiên đánh lén. Nguyên bản, nguyên bản như vậy thánh khiết địa phương, như vậy vĩ đại địa phương. Nhưng giờ phút này lại biến thành năm người đùa giỡn chẳng, này cũng làm quân mặc năm người tâm tình bởi vì bọn họ, mà một khai. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển. Không, cái này kêu sơn băng địa liệt, không biết thượng sao lại thế này, bọn họ phát hiện chính mình sở trạm địa phương, cư nhiên lấy thẳng tắc trạng thái đi xuống rớt. Cẩn thận. Trước tiên, Bắc Quân mặc ôm lấy tiểu thất, ổn định hai người thân hình, sau đó liền nhìn chính mình cùng sở dẫm tuyết khối toàn bộ đi xuống rớt. Tuyết sơn sập. Không, không phải. Là toàn bộ tuyết sơn đỉnh đi xuống trầm. Sợ hãi. Sợ hãi. Ha ha ha, loại này thần sắc tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở cái này mười cái người trên người. Bọn họ trong mắt có chỉ là đối tương lai phát sinh sự trở mong, này có lẽ là cái cơ hội, bọn họ có lẽ có thể gặp được bọn họ muốn đổ vật. Đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Đột nhiên bọn họ đều lầm vào trong bóng tối, cực bạch đến cực hắc, như vậy một cái quá trình làm người không thể thích ứng. Nhưng thực mau, này cực hắc liền đi qua. Lại mở mắt mọi người bị trước mắt hình ảnh dọa tới rồi Tuyết Sơn Có lẽ bọn họ còn ở Tuyết Sơn trong phạm vi Nhưng cái này địa phương lại cùng Tuyết Sơn không giống nhau Là cái gì Mọi người nhất thời cũng không biết Nơi này, một mảnh tân lục Nơi này hoa thơm chim hót Bọn họ có loại từ mùa đông nháy mắt tới mùa xuân cảm giác Thiên A Ta hiện tại mới phát hiện này lông trồn áo do thực nhiệt nói Cầm thiên cái thứ nhất không chịu nổi này lửa nóng Quá nhiệt nha Này quần áo Nghe được cẩm thiên thanh âm mọi người mới ra kêu hoảng hốt chung hoàn hồn, bọn họ, giống như bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Nơi này, đối với vẫn luôn nhìn đơn điệu tuyết bọn họ tới nói. Quá Mỹ, như thơ như họa, Tinh quý lông trồn áo gió, tùy tay một ném, bọn họ không dùng được. Hải hoàng đại nhân hảo hưởng thụ, nơi này, đảo thật sự thích hợp hôn mê nha. Trường tôn tiêu sai nói. Ngu ngốc, hôn mê địa phương đương nhiên phải hảo hảo chọn, hắn về sau không rời đi. Chết ra cát. Là người đều biết hắn không rời đi, muốn người ngu ngốc. Năm cái thiếu niên, lại đùa giỡn đi lên, tựa hồ quên mất, bọn họ muốn làm sống. Bác quân mặc cũng mặc kệ bọn họ, chỉ là đối với cầm tiêu đám người nói. Cái này địa phương phòng trừng chính là hải hoàng mộ nhập khẩu, cẩn thận một chút đi, có lẽ nơi này sẽ có cái gì trận pháp cũng nói không chừng. Mặt khác, cẩn thận chú ý này, mau chóng đánh tới nhập khẩu. Nơi này tính nguy hiểm, mọi người đều minh bạch, như vậy cường han tuyết sơn. Hải Hoàng cư nhiên có thể làm nó đi xuống trầm, không, chính yếu vẫn là, Hải Hoàng cư nhiên có thể đem mộ thiết kế như thế chi hoàn mỹ, nhập khẩu ở đâu, cho dù bọn họ vào được, cũng không minh bạch. Đánh bậy đánh bạ liền như vậy không thể hiểu được tới, nghĩ đến đây, 5 người không thể không nhìn về phía kia năm cái vui đùa ẩm vị thiếu niên, bọn họ, mặc danh xuất hiện, mặc danh thế bọn họ mở ra Hải Hoàng mộ nhập khẩu, chẳng lẽ đây là trời cao an bài, nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, không, Bọn họ không tin cái gì thiền không thiên thần không thần, bọn họ chỉ tin chính mình. Đi trước, chiều tươi tốt trong rừng rậm đi đến. Đi làm chúng ta cũng đi, ta có dự cảm, mắt bọn họ đi, chúng ta cũng có thể tìm được trở về lộ ra cắt nôn cũng nhắc nhở mọi người không cần đùa giỡn, đại thúc bọn họ đều đi rồi. Nam Cung xoay khí cười. Kỳ thật ta cảm thấy ngốc tại nơi này cũng khá tốt, tiểu thất tỷ tỷ y thuật ta còn không có học xong đâu, luyến tiếp đi. Luyến tiếp. Này năm cái thiếu niên đều có luyến tiếp cảm giác, nhưng là, bọn họ đều là khai thông người, tụ tán chia lìa buồn như thế, nhân sinh chính là như vậy. Đi thôi, chúng ta nằm chắc hiện tại, tương lai, ai đều không thể xác định, chúng ta chỉ là sinh ly, lại không phải tử biệt. Gia cát, người cái miệng quà đen. Người rốt cuộc tới. Đột nhiên tiểu thất dừng bước, cả người trở nên có chút hoảng hốt đi lên, nàng tựa hầu nghe đến bên thai có thanh âm văn quá, thực nhẹ thực đạm, tựa như từ trong gió chuyển đến giống nhau. Tiểu thất dừng bước chân. Nghĩ Tĩnh Tâm nghe một chút, nàng vừa mới ảo rất sao? Bên thai lại truyền đến, kia như gió như ngọng thanh âm. Đi theo ta chỉ dẫn, đi phía trước đi, không cần sợ hãi, không cần lo lắng, ta hài tử. Mọi người nhìn về phía dừng lại tiểu thất. Làm sao vậy? Vẻ mặt quan tâm. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tiểu thất mê hoặc hỏi, thanh âm này. 189 chỉ dẫn. Thanh âm. Mọi người lắc đầu, trong mắt quan tâm càng sâu, bọn họ đều không có nghe được. Ra các đám người còn lại là vẻ mặt hưng thú nồng hậu, nơi này, thật kỳ lạ nha, nhìn dáng vẻ, lại có hảo ngoạn sự đã xảy ra. Hai tử, đừng động người khác, nhắm mắt lại, dũng tâm cảm thụ nơi này hết thảy, sau đó ấn tâm chỉ dẫn, dũng cảm đi phía trước đi. Ấm áp, thanh âm này mang theo từng trận ấm áp, làm người tâm liền như nơi này hoàn cảnh giống nhau, nháy mắt trở nên như mùa xuân rộng rãi. Tiểu thất mọi người lo lắng kêu một tiếng. Tiểu thất mở mắt ra, nhìn lại ra quan tâm ánh mắt, cười nói không cần lo lắng, ta có thể cảm giác thanh âm này không có ác ý, hơn nữa thanh âm này ở cho chúng ta dẫn đường. tuy nói không cần lo lắng, nhưng là tiểu thất đấy lòng còn có chút sợ hãi, nàng tổng cảm thấy nàng cùng này hải hoàng mộ có lớn lao quan hệ, mà này liên hệ tựa hồ lại sẽ đem nàng thế giới đánh vỡ. chính là nếu không đánh vỡ, liền như vậy mơ màng hồ đồ quá, tựa hồ cũng không nên. dẫn đường, tiểu thất, ngươi bác quân mặc cho mày, kia năm cái thiếu niên nói là từ dị thời không tới, như vậy tiểu thất đâu? Đối với tiểu thất thân phận, bác quân mặc vẫn luôn thực hoài nghi, ở lãnh Cung, ở như vậy địa phương một cái không có che chở tiểu nữ hài cư nhiên có thể sống sót. Ở lãnh Cung, ở như vậy địa phương, một cái không ai dạy dỗ hài tử có thể như thế thông thuệ, tập văn biết chữ. Có lẽ kia ba năm thay đổi tiểu thất rất nhiều, chính là trước đó, nàng cũng là không giống nhau, rõ ràng nên là nhậm người dẫm đạp thân phận, cố tình có một cổ ngạo nghệ chi khí. lãnh Cung, hoặc là nói Hoàng Cung, như vậy địa phương. Trường không ra người như vậy. Dâu dếm. Có lẽ không cần phải, đã trải qua nhiều như vậy sinh sinh tử tử, nếu liền này tín nhiệm đều làm không được, như vậy bọn họ cũng không đáng tiểu thất trả giá, cho nên, tiểu thất gật đầu. Là, ta đến từ dị thời không, nhưng ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên nàng không tính ra tự, mà chỉ có thể trọng sinh tại đây phiến đại lục phía trên, bởi vì, kiếp trước nàng đã chết, chết ở tốt nhất bằng hưu tham lâm dưới. Ta liền nói sao, nếu không phải cùng chúng ta giống nhau. Tiểu thất tỷ tỷ như thế nào như vậy dễ dàng liền đoán ra chúng ta đến từ dị thời không đâu. Gia Cát, không cần ngươi nhiều lời, chúng ta đều đã biết. ngù nốc. Bốn người đồng thời cho Gia Cát một cái như vậy ánh mắt, đương nhiên, không có việc gì đầu còn khẽ rời. Chán ghét các ngươi. Gia Cát luôn cũng cũng không tức giận, chỉ là ra vẻ hờn rỗi vừa nói. Mà kinh bọn họ này một náo, nguyên bản đối với tiểu thất thân phận còn thực khiếp sợ mọi người, đống nhiên phát hiện, này có cái gì đâu. Tiểu thất chính là tiểu thất nha. Cùng nàng đến từ nơi nào có quan hệ gì Liền giống như trước mắt này Nằm cái thiếu niên Bọn họ chính là bọn họ Bất luận là phương đông đại lục vẫn là kim lang đại lục lộ Tiểu thất, ám hoảng Bất luận ngươi là cái gì thân phận Tương lai là cái gì thân phận Ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn là tiểu thất Cái kia lần đầu tiên thấy ta Cũng sẽ nhìn phát ngốc tiểu thất Phía trước nói, cỡ nào làm người cảm động nha Nhưng cố tình ám nha mặt sau muốn hơn nữa này một câu Với anh Nay một câu Hại tiểu thất hơi hơi có chút không tự, ám nham ngươi tàn nhẫn. Lúc ấy chính mình thật là bị như vậy một người cấp mê hoặc, có biện pháp nào? Ai làm ám nham trời sinh liền có mê hoặc nhân tâm lực lượng đâu? Nhất cử nhất động đều bị lộ ra dụ hoặc. Bất quá hiện tại nàng miễn dịch. Cầm Tiêu cũng nghĩ đến lúc trước lần đầu tiên cùng tiểu thất gặp nhau hình ảnh. Lúc ấy tiểu thất là Bắc Quân Mặc thị nữ, mặt ngoài ti khiêm nhưng trong xương cốt lại tràn đầy ngạo khí. Cũng chính là bởi vì tiểu thất cái dạng này làm hắn sinh ra trêu đùa tâm tình. Thế cho nên, đúng vậy, vô luận ngươi đến từ nơi nào, tiểu thất chính là tiểu thất, giống như chúng ta mới gặp như vậy, đạm nhiên, cao ngạo, nhân sinh nếu như lúc ban đầu gặp nhau. Tiểu thất, nếu có trọng tới một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không lựa chọn như vậy thương ngươi, ta sẽ ở ngay từ đầu liền đem ngươi trở thành chân bảo giống nhau, khuyên tẫn ta sở hữu, chỉ vì đổi ngươi hồng nhăn cười. Đáng tiếc, phát sinh sự tình, rốt cuộc trở về không được, mà ta bỏ lỡ ngươi một lần, có phải hay không liền không còn có cơ hội đâu. Người là của ta. Bác quân mặc nhìn tiểu thất, trong mắt chỉ có kiên định, bốn chữ, tiểu thất từng nói qua, nhưng lúc này, bác quân mặc cũng nói ra. Người là của ta. Đây là hai người lời thể. Tiểu thất nhìn về phía bác quân mặc, hai người trong mắt đều có kiên định, bọn họ tin tưởng vững chắc, đối phương là linh hồn của chính mình bạn lữ. Tiểu thất sờ sờ tay trái ngón áp út, chiếc nhẫn này vì hai người đính xuống cả đời minh ước, đời này kiếp này, cuốn quanh không thôi. Mà bác quân mặc cũng đồng dạng. Ruốt tiểu thất cưỡng chế yêu cầu hắn mang nhẫn, hắn tổng cảm thấy chiếc nhẫn này ý nghĩa trong đại, chiếc nhẫn này có lẽ sẽ đem hắn cùng tiểu thất, đời đời kiếp kiếp như vậy dây dưa lên. Khu khu ta nói, tiểu thất tỷ tỷ, đại thúc, các ngươi muốn tán tỉnh, vãn một chút biết không? Trước làm tiểu thất tỷ tỷ, trước mang chúng ta tìm hải hoàng mộ đi. Cái này, không phải hắn ra các ngôn cũng không làm tốt sự, muốn đánh gây nhân ra tán tỉnh, mà là nhìn xem trường hợp sao, cầm tiêu ca ca đều mau khổ sở đã chết, ai. Tuy rằng Cầm tiêu ca ca là biểu hiện thực tiêu sái, vẻ mặt ý cười cùng chúc phúc, nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong thương là không lừa được người. Chính là, kia hai cái đắm chìm ở chính mình thế giới người, bọn họ, không phải không hiểu, chỉ là, bọn họ càng hiểu được, như thế nào tôn trọng, tôn trọng cầm tiêu, bọn họ loại người này, không cần đồng tình cùng bố thí. 190 người đã, thu hồi tầm mắt, tiểu thất nhìn cầm tiêu liếc mắt một cái, cầm tiêu đối nàng cũng là hồi lấy cười, này cười, hai người chi gian đều tựa hồ có hiểu biết. Tựa hồ có từ biệt loại cảm tình ở hai người bên trong. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Thu hồi tầm mắt, tiểu thất nhìn về phía mọi người, đạm nhiên bộ dáng, dường như vừa mới ôn nhu, không có phát sinh quá. Nhắm mắt lại, đem hết thể cảm giác đều thu hồi tới, sau đó nghe kia mở ảo thanh âm nói, đi theo cảm giác đi. Bước vào nơi này, sẽ mở ra ngươi một khắc đoạn nhân sinh, hiện tại, ngươi còn có đổi ý đường sống, ngươi muốn hay không lui về phía sau. Lùi về phía sau. Tiểu thất cười khổ. Cái này cái gọi là chỉ dẫn như thế nào sẽ ở nàng quyết định đi trước khi, hỏi nàng muốn hay không lui về phía sau đâu. Đều đi đến này một bước, quyết định đi trước, nàng, chết cũng sẽ không lui về phía sau. Ha ha ha, xác thật, chỉ có chết cũng không lui về phía sau loại này xuất sắc mới xứng đôi có được nơi này hết thảy Đi trước, là chú định, bác quân mặc muốn chính là hải hoàng mộ tài phú, mà nàng, muốn chính là lộng minh bạch, nàng rốt cuộc là người nào, cho nên, mọi người không có gì ý đi theo tiểu thất. Tiểu tâm đi trước, cho dù bọn họ minh bạch tiểu thất có điều gọi chỉ dẫn, nhưng ý, ý liền tiểu tâm ý ý, ý lại người khác, này không phải bọn họ hành vi. Liên ở tiểu thất không biết đi rồi bao lâu khi, liên ở tiểu thất cho rằng, cái kia cái gọi là chỉ dẫn đã đi rồi khi, bên thai lại chuyển đến kia tựa gần còn xa thanh âm. Tuy rằng ta có thể nói cho ngươi, hướng nơi nào chạy, nhưng là, nơi này nguy hiểm ý, ý, ý liền phải chính ngươi đi phá giải, chỉ có dựa vào thực lực của chính mình, phá giải hại hoàng thiết hạ chướng ngại, Ngươi mới đúng quy cách hướng trong đi. Ở trong lòng, tiểu thất gật gật đầu, nàng chưa từng nghĩ tới, này một đường, có thể thông suốt tới, có thể gặp được này cái gọi là chỉ dẫn cho bọn hắn dẫn đường, đã là vận hạnh. Phía trước có nguy hiểm, mọi người đều cẩn thận. Tiểu thất ra tiếng nhắc nhở, tuy rằng không biết này phía trước có cái gì, nhưng là... Biết rõ tiểu thất nhìn không tới, nhưng là mọi người vẫn là gật đầu, tay đã đặt ở vũ khí bên, chuẩn bị tùy thời khai chiến. Ẩm vang, ẩm vang, thanh âm này. Tiểu thất manh đến mở hai mắt, bọn họ đi tới địa phương nào, sẽ có cử thạch thanh âm. Bác quân mặc đám người cũng là vẻ mặt đề phòng nhìn, thanh âm kia chuyển đến phương hướng, là phía trước trăm mét chỗ cái kia trong thạch động chuyển đến. Này chẳng lẽ sẽ là hải hoàng mộ nhập cầu? Cầm tiêu nhìn tiểu thất, vẻ mặt tìm hỏi, mọi người cũng là nhìn về phía tiểu thất, bởi vì, tiểu thất biết đến so với bọn hắn nhiều, tỉ như, kia hư vô mở mịn thanh âm. Tiểu thất lắc lắc đầu. Không biết, có lẽ là, có lẽ không phải. Nhưng ta cảm thấy này hẳn là đi hướng Hải Hoàng Mộ nhất định phải đi qua Chi Lộ, như nhau kia Tuyết Sơn. Bọn họ không đến Tuyết Sơn Đỉnh, liền đến không được Hải Hoàng Mộ, bọn họ bất quá này Sơn Động, khẳng định cũng đến không được Hải Hoàng Mộ, này Sơn Động cùng Tuyết Sơn Đỉnh, muốn như thế nào định nghĩa đâu? Là nhập khẩu sao? Không đơn giản như vậy đi. Đi, mặc kệ là cái gì, nhìn sẽ biết. Có nguy hiểm, hoặc là nói, biết phía trước rất là nguy hiểm, bác quân mặc tổng thói quen một người đi tuốt đằng trước, nhưng là lúc này đây. Hắn đem chính mình bên trái vị trí không xuống dưới, cái kia vị trí để lại cho tiểu thất, nhân sinh con đường, bọn họ song hành. Không có do dự, tiểu thất đi tới bác quân mặc bên cạnh, vị trí này là bác quân mặc cho nàng, mà nàng, tiếp. Liên như vậy tiểu nhân một vị trí, thế gian này cũng chỉ có hiểu biết bác quân mặc, cùng bác quân mặc nhiều lần trải qua nguy hiểm cầm tiêu hiểu được. Ám nham kinh ngạc với tiểu thất cùng bác quân mặc ăn ý, như vậy hai người, không có ngôn ngữ, thậm chí liền cái ánh mắt giao lưu đều không có, vì cái gì. Bắc quân mặc một cái hơi hơi nghiêng người, tiểu thất liền hiểu được, cái kia vị trí là bác quân mặc để lại cho nàng. Cẩm thiên cùng ra cắt 5 người là sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, bác quân mặc cùng tiểu thất chính là như vậy, cho nên, thực bình thường. Đi càng gần, bên trong thanh âm càng lớn, thanh âm này thật sự chính là cự thạch ở vận chuyển, chính là, nơi này, như thế nào sẽ vẫn luôn có thanh âm này đâu. Hơn nữa đi càng gần, càng sẽ phát hiện, thanh âm này càng ngày càng thường xuyên. vang, vang. Liên ở bọn họ ly này cửa động chỉ dư 20 mét khi, bọn họ bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi. Đây là cái gì? Người đá chiến sĩ? Có thể hành động người đá chiến sĩ? Thế gian này sẽ có loại đồ vật này, lần trước ở Đông Thành gặp được đồng nhân, tuy là xảo diệu trí cực, nhưng là bọn họ đều minh bạch, đó là dùng cơ quan học làm. Chính là, này người đá đâu? Bác quân mặc đám người nhìn kia chiều chính mình đi tới, so với bọn hắn cao lớn ra 5 lần không ngừng người đá, rất là kinh ngạc. Kinh ngạc chúng nó cư nhiên là có thể hoạt động, kinh ngạc, này rốt cuộc là dùng cái gì khống chế bọn họ? Gia cát, Nam cung năm người, trong mắt lộ ra kinh hỉ, người đá trợn, thứ này nghe nói là dùng cường đại người dùng linh hồn phong ấn, thế gian này cư nhiên thật sự có nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa nhìn kia không ngừng từ trong sơn động toát ra tới người đá, cư nhiên hiểu rõ năm 60 đều nhiều, đây là cỡ nào đại linh hồn chi lực nha. Tiểu thất liên tục lui về phía sau, này người đá, quá khủng bố, tuy rằng hành động thong thả, nhưng là Nhìn như thế khổng lồ đồ vật chiều chính mình bước tới, vẫn là rất có cảm giác các bách. Nhìn dáng vẻ, chúng ta xúc động nơi này cơ quan, này người đã là hải hoàng cấp muốn tiến hán mộ người đệ nhất trọng khảo nghiệm đi. Vì cái gì là khảo nghiệm? Mọi người khó hiểu nhìn về phía tiểu thất, này người đã rõ ràng có thể trí người vào chỗ chết, còn khảo nghiệm đâu? 191 linh hồn. Vì cái gì là khảo nghiệm đâu? Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta ở linh này sơn động trăm mét là lúc là có thể nghe thế không tầm thường thanh âm. Ta không tin là người chế tạo sai lầm. Có thể chế tạo ra loại này xảo đoạt thiên cung chi vật người. Sao có thể sẽ phạm như thế sai lầm đâu. Hắn chỉ là ở dùng cái này biện pháp nhắc nhở chúng ta. Phía trước có nguy hiểm. Nếu chúng ta không cái này năng lực, cũng đừng đi phía trước đi. Còn có, này người đã ở chúng ta hành đến linh này sơn động hơn 20 mệ chỗ khi, mới chậm rãi ra tới, tốc độ này, này khoảng cách, thời gian này. Đối với có thể trải qua tuyết sơn người tới nói, tuyệt đối cũng đủ chạy trốn. Không thôi thời gian này còn đủ chúng ta nói nhiều như vậy lời nói. Bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất, đối với cái này người chế tạo dụng tâm, hắn tại đây người đá xuất hiện khi, minh bạch. Nên chiến đi. Thanh dương thanh âm, có nhất quyết thiên hạ ngạo khí. An ý, ở 10 cái người bên trong thực mau liền hình thành, 22 hai hai thành đôi, lưng tựa lưng, vô hình đem chính mình nguy hiểm nhất sau lưng giao cho đối phương. Đây là một loại lấy mệnh tương giao ăn ý. Tiểu thất, lúc này đây, này người đá, chúng ta đánh nơi nào? Cầm tiêu nhìn về phía tiểu thất, như là nói chuyện phiếm giống nhau nói, chút nào không nhân này chiều bọn họ đi tới người đá mà kinh hoàng Không chỉ có cầm tiêu, này mười cái người, có cái nào người trên mặt sẽ có kinh hoàng biểu tình đâu? Đánh nơi nào? Tiểu thất cũng không biết, này người đá toàn bộ là dùng thật lớn cục đá hoàn mỹ liên tiếp ở bên nhau, tuy rằng hành động chậm chạm, nhưng chúng no bốn chân lại là năng động. Hơn nữa này người đã không giống kia đông thành đồng nhân, này đây riêng quý đạo hành tẩu thứ này. Tiểu thất tỷ tỷ người đã hẳn là dùng linh hồn chi lực ngưng tụ, chỉ cần phá hủy kia linh hồn chi lực, là được rồi đem chúng nó hủy hoại. Gia các nôn cũng đem chính mình biết nói cho tiểu thất, nhưng là, cái gì là linh hồn chi lực, hắn lại không biết, hắn chỉ là ngẫu nhiên gian nhìn đến quá. Linh hồn chi lực. Trước kia tiểu thất không tin cái này, nhưng là hiện tại không thể không tin, có lẽ thực sự có linh hồn chi lực thứ này. Bác quân mặt cùng tiểu thất đồng thời nhìn về phía kia thạch động, trong thạch động mặt đã không có người đá tiếp tục đi ra. Phanh người đá đã không cho bọn họ tự hỏi thời gian, bọn họ tới rồi trước mắt, hơn nữa đã tuyệt đối chuẩn bị độ hướng mọi người khởi xướng công kích. Chúng nó không có sinh mệnh, nhưng lại hướng có sinh mệnh giống nhau, chúng nó đã máy móc động tác chuẩn xác hướng tới này 10 người khởi xướng công kích. Bọn họ vũ khí, hoặc đều xưng được với là thiên hạ trí bảo, bọn họ võ công, ở trong chốn võ lâm tuyệt đối là số 1 số 2, nhưng là này nhất kiếm chém vào này người đá trên người lại chỉ có thể tức lại một tầng thạch tầng chúng nó no chiến tranh lực ý hệ liền vẫn duy trì triệu hoan thủy hỏa phong trở ân bọn họ là có năng lực này chính là này đôi cục đá sẽ sợ này đó sao có lẽ bọn họ triệu hòa tới sẽ trước đem bắc quân mặc cùng tiểu thất đám người cấp thuốc rụng năm người cười khổ nhìn dáng vẻ chỉ phải ngạnh bác đông bắc quân mặc một chân đá chúng một đều người đá trên dưới nửa tương tiếp chỗ chỉ thấy nháy mắt Trần Thạch Phi Dương kia người đá ẩm ẩm ngã xuống đất Ám nham cùng cầm tiêu đám người đến là tưởng học theo Chính là Bọn họ nội lực xa xa không có bắt quần mặt thâm hầu Một người không được Vậy hai người đi Hai hai liên thủ Hai người đồng thời phát trưởng chiều kia người đá đánh đi Mà mặt khác hai người còn lại là hộ vệ Thế bọn họ dọn sạch sau lưng tiềm tàng nguy hiểm Nhưng là Như vậy đánh tiếp Bọn họ thực mau liền sẽ nội lực hao hết Mà người đá lại nhất thời nửa hỏa tiêu không xong Này muốn đi xuống không được đây là mọi người ý tưởng, này người đá không cảm giác, sẽ không đau, sẽ không mệt, mà bọn họ không được, bọn họ sẽ mệt, một khi kéo dài đánh tiếp, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. các ngươi thay chúng ta hiểm hộ, ta cùng với tiểu thất vọt vào kia sơn động bên trong, nếu này đó người đá phía trước vẫn luôn ở kia sơn động bên trong, như vậy phá giải phương pháp, nhất định ở nơi đó. đây là bắc quân mặc vừa mới cùng tiểu thất nhìn chằm chằm vào kia sơn động nguyên nhân. hảo, tả hữu các bốn người, nam cung cùng ám nham. Cẩm Tiêu, Cẩm Thiên bọn họ chậm rãi chiều bên trái phương hướng đánh đi, mà Ra cắt bọn họ bốn cái còn lại là hướng bên phải phương hướng đánh đi. Cộng đồng mục đích chính là từ trung gian khai điều nói ra tới. Đi phía trước đi, thần phật cũng không có thể kháng cự, càng không cần đề này nho nhỏ người đá. Phanh, theo thanh âm này vang lên, Bắc quân mặc cùng tiểu thất dưới chân vôi đã là càng ngày càng nhiều. Ám Nham cùng Cẩm Tiêu nội lực không đủ, nhưng bọn hắn đủ, bất quá cũng không thể như thế đánh tiếp. Những người cản đường, giết không tha. Đây là còn lại tám người từ bọn họ hai người trên người nhìn đến, cái loại này ngạo nghệ khắp thiên hạ vạn vật cảm giác, làm người không thể không thần phục Chống đỡ, thực mau bốn chữ, thuyết minh bọn họ nhất định sẽ hủy hoại này người đã quyết tâm. Một cái, chỉ một cái so bên ngoài những cái đó người đã lớn hơn nữa người đã ngăn ở cửa động, kia trống chân hai tròng mắt như là có sinh mệnh giống nhau, nhìn bác quân mặt cùng tiểu thất, kia không có ánh mắt mắt động, cũng không biết lộ ra cái gì, chỉ làm người cảm thấy nhẹ nhẹ trở hàn. Liên thủ, Phi thân, hai người giống như thương lượng tốt giống nhau, lui về phía sau một bước mượn dùng phía sau người đá phi thân giữa không trung, đồng thời xuất trưởng, một tả một hữu, chụp ở kia người đá tả, hữu hai bên. Theo một tiếng vang lớn, kia người đá đã là hôi phi diệt, không có do dự, bất luận này sơn động có cái dạng gì nguy hiểm, bọn họ đều không sợ, bước vào. Hai người ánh mắt đồng thời biến đổi, cư nhiên là cái dạng này linh hồn chi lực. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. 192 băng quan. Sơn động rất lớn rất lớn, nhưng là, bọn họ lại vô tâm xem này sơn động có bao nhiêu đại, bởi vì, bọn họ vừa tiến đến liền bị đối diện kia khủng bố cảnh tượng cấp dọa tới rồi, thế cho nên, bọn họ đã quên này sơn động đột nhiên rét lạnh. Sơn động rất sâu, bên trong ẩn ẩn mạo nhẹ nhẹ khói trắng, mà chút tạm thời không phải hai người chú ý trọng điểm, bọn họ chú ý trọng điểm là sơn động hai bên. Sơn động hai bên đan sen có hưng thú bảy mấy chục đều trong suốt quan tài, Mỗi một đều bên trong đều có bị phong một cái bảy thức tả hữu nam tử, từ mặt ngoại xem qua đi, sinh động như thật. Bọn họ vẻ mặt túc mục vẻ mặt lên khốc, nhìn qua, giống như là võ công cao cường hạng người. Lúc này, bọn họ giống như sống giống nhau, bị nốt ở trong suốt quan tài chung. Đây là cái gì? Tiểu thất đang chuẩn bị duỗi tay đi chạm vào. Mà bác quân mặc lại lập tức duỗi tay, đem tiểu thất tay cấp bắt được. Quá nguy hiểm. Vừa dứt lời, chỉ thấy, chính hắn lại vươn đi chạm vào. Bang! Đây là hàn băng quan tải. Người nam nhân này, nàng chạm vào liền nguy hiểm, chính hắn chạm vào liền không nguy hiểm sao, là, bọn họ đều phát hiện này quan tải không thích hợp. Người nói, kia linh hồn chi lực có phải hay không chính là chỉ bọn họ đâu. Tiểu thất chỉ chỉ đứng ở trên bách động băng quan, nàng tổng cảm thấy, bọn họ những người này, không phải đã chết, mà là đem linh hồn chịu rớt, sau đó phong ở chỗ này. Muốn biết có phải hay không, vậy thử xem. Nói xong bác quân mặc liền giơ kiếm đồng thời đối tiểu thất nói lui về phía sau. Không có biện pháp, cũng không biết thứ này bổ ra sau có thể hay không có độc. Tiểu thất rất phối hợp lui về phía sau, thứ này, cũng không biết đã bao nhiêu năm, nếu là hải hoàng kết tác, này nhưng chính là hơn 2.000 năm. Vạn nhất có độc, thật đúng là không có lời. Phanh, băng quan phá, bên trong người cùng này băng quan giống nhau, lập tức hóa thành thủy, này nhan sắc có nói không nên lời gây tưởng, mà cùng băng quan rách nát thanh âm đồng thời vang lên là bên ngoài kia người đá bạo phá thanh âm, tiểu thất cùng bắc quân mặc lẫn nhau xem một cái. Nguyên lai like này thật là linh hồn chi lực, nguyên lai like này đó người đá cư nhiên là dùng chịu rất người sống linh hồn phong ấn, hải hoàng, ngươi thật là cái khủng bố người, sống sờ sờ người, chịu rất linh hồn, luyện thành người đá, mà về phương diện khác cũng không thể không bội phục, hải hoàng năng lực, cư nhiên có thể làm được như vậy nông nỗi, quá làm người sợ hãi, hủy hoại bọn họ. Tiểu thất gật đầu, thứ này không hủy, phóng cũng quái người. Này có thể so tần thủy hoàng tượng binh mã khủng bố nhiều, tuy có giả sử nói kia tượng binh mã cũng là dùng chân nhân đúc, nhưng là, cái kia bề ngoài nhìn qua vẫn là tương đối như là dùng nước bùn chờ đặc thù vật phẩm chế thành, không giống cái này, vừa thấy chính là đem chân nhân phong tại đây băng quan trung. Lụa trắng ra, băng quan thoái, linh hồn diệt, người đã bảo, Tìm được vấn đề nơi, như vậy hết thể đều không phải cái gì vấn đề, đối phó này đó vô pháp phản kháng bị băng quan phong bế người. Đối với Bắc Quân Mặc cùng Tiểu Thất tới nói bất quá là một bữa ăn sáng, nháy mắt, 56 đều bằng quan nháy mắt bị giết, này kỳ quái sắc thái thủy, hóa thành dòng suối nhỏ chậm rãi chiều sơn động chỗ sâu trong lưu đi. Nhìn kia chảy về phía sơn động chỗ sâu trong thi thủy cùng nước đá, Tiểu Thất cùng Bắc Quân Mặc có bất hảo dự cảm, cái này quỷ sơn động, sợ là. Liên ở bọn họ nhìn kia dòng nước phương hướng nghị kia không biết nguy hiểm khi, cầm tiêu cùng ám nham đám người đã đi theo vào này sơn động. Nơi này như thế nào cái gì đều không có. Cẩm Thiên có chút khó hiểu hỏi, nói, trong khoảng thời gian này, Cẩm Thiên ở Bắc Quân Mặc, Tiểu Thất, Cẩm Tiêu cùng ám nham đám người trước mặt đã chậm rãi thu hồi kia rối trá văn nhã công tử hình tượng, hủy hoại. Hai chữ Bắc Quân Mặc chỉ hụt ra như vậy hai chữ, liền thuyết Minh hết thảy. Cẩn thận đánh giá vừa lần, Cẩm Tiêu cũng rất là khó hiểu, bọn họ đối với này người đã vẫn là thực cảm thấy hứng thú, cho nên Cẩm Tiêu hỏi hướng Tiểu Thất, bởi vì hắn biết Bắc Quân Mặc người này là sẽ không trả lời. Tiểu Thất. Các ngươi hủy hoại cái gì? Tiểu thất nhìn vẻ mặt tò mò mọi người, đặc biệt là gia cắt 5 người càng là tò mò, này cũng làm tiểu thất minh bạch. Có lẽ gia cắt biết được đây là linh hồn chi lực tác dụng, nhưng là cụ thể như thế nào lại không hiểu. Một đống bị đóng băng trụ chiến sĩ. Chiến sĩ, là bọn họ thật là chiến sĩ, bị rút ra rất linh hồn người đá chiến sĩ, thế hải hoàng thủ mộ người đá chiến sĩ. kia bọn họ đâu? Ám nham hỏi đến có chút cẩn thận, hóa thành cho. Vẫn là hóa thành thủy. Ám nham vừa vặn nhìn đến dưới chân kia kỳ quái nhan sắc thủy, có chút không xác định hỏi, nguyên lai tùy thời vẫn duy trì tà cười hai mắt, có mấy phần bất an, ngàn vạn không cần nói cho hắn, hắn vừa mới dâm đến này đó kỳ quái thủy, chính là bọn họ. Đáng tiếc, hắn gặp được người là tiểu thất, chỉ chỉ ám nham dưới chân. Bọn họ bị hủy sau, hóa thành thi thủy, sau đó, bị người dâm lên dưới chân. Ám nham vội vàng di động vài bước, đứng ở tiểu thất trước mặt, xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú có chút vằn mèo. Ánh mắt hai toán vạn phần nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, ngươi qua xấu rồi, đều không nhắc nhở một chút, hắn không sợ chết người, chính là thực ghê tẩm kia thi thủy nha, mới vừa không cẩn thận dâm đến, liền cảm thấy là lạ, trong lòng còn đang suy nghĩ, này không phải là thi thủy đi, cư nhiên thật là. Ân, nghe được tiểu thất nói, Cẩm tiêu cùng Cẩm thiên cũng là vạn phần cẩn thận nhìn dưới chân, còn hảo, còn hảo, không có dâm đến, may mắn nha. 193 băng tinh. Nguyên lai. Like. Đây là người đá chế tạo phương pháp, dùng người sống linh hồn tới làm sử dụng người đá lực lượng, này phương pháp quá mức tà ác, khó trách sẽ thất truyền. Nam Cung ngồi sổm xuống dưới, cẩn thận nghiên cứu kia thi thủy, tuy rằng có chút ghê tởm không có rối tay đi chạm vào, nhưng thân là y hề giả, cho dù dùng xem, cũng có thể nhìn ra cái hai ba phân. Thất truyền Nếu là thất truyền ra các ngôn cũng là làm sao mà biết được. Cầm tiêu nhìn về phía vẫn luôn treo gương mặt tươi cười ra cát, trong mắt lục hỏi ý vị rất sâu. Nỗ nhiên được đến một quyển thượng cổ di thư, cũng chỉ có một câu, người đá, quan chú linh hồn, lấy linh hồn chi lực sử dụng. Ra cát ngôn cũng không chút nào để ý cũng không sở dấu giếm nói, thứ này, hắn chỉ là cảm thấy hứng thú, nguyên tưởng rằng là tinh thần lực cường đại người. Sau khi chết dùng linh hồn của chính mình quan chú nguyên lai, lại là rút ra vô số người sống linh hồn chế tạo, này biện pháp. Thất truyền, cũng là chuyện tốt. Đi phía trước đi thôi, cái này sơn động, thực không tầm thường. Đặt ở nơi này băng quan cư nhiên không có một tia hòa tan dấu vết, mà bị chúng ta đánh nát sau, lại có thể nháy mắt hóa thành thủy cùng kia thi thể cùng hòa tan rớt. Tiểu thất gật đầu, nơi này đích sắc quỷ dị, hơn nữa từ gặp được những cái đó người đã sau, liền không còn có nghe được kia cái gọi là chỉ dẫn thanh âm, sở bộ dáng nàng đã chậm rãi bước vào hải hoàng chi mộ. Lời này làm mọi người cảnh giác lần thứ hai đề cao, bất quá, này ngàn năm hải hoàng chi mộ có thể tầm thường được đến chạy đi đâu, phải biết rằng... Đây chính là dùng vô số thi thể trồng chất ra tới. Mười cái người, lấy quân mặc cùng bảy tiểu cầm đầu, ám nham cùng cầm tiêu vì đôi không thi dòng nước phương hướng một đường đi tới. ân bọn họ vẫn luôn vẫn duy trì độ cao cảnh giác, tùy thời phòng bị cái này địa phương quỷ quái đột nhiên toát ra tới cơ quan ám khí gì đó. Bọn họ tuy rằng tin tưởng Hải Hoàng có khảo nghiệm bọn họ ý tứ, nhưng là, này đối mặt Hải Hoàng khảo nghiệm, không có thông qua, đó là bỏ mạng nhà, loại này khảo nghiệm cũng là dùng mệnh tới bác. đồng thời Còn phải phân điểm tâm tư cẩn thận nhìn dưới chân, này thi thủy, vẫn là có chút ghê tưởng có thể không dâm đến liền không dâm đến đi, đạp lên mặt trên, kia kỷ kỷ thanh âm, làm người vẫn là có chút giận cả tóc gáy Đặc biệt là, bọn họ dẫm lên sau, liền xem tường kia, kia chỉ có hai cái trống chân mắt lỗ thủng người đá, bọn họ kia đôi mắt lỗ thủng trung toát ra tới âm khí. tiểu tâm, mới vừa, vừa mới bước vào khác cái này địa phương, bác quân mặc cùng tiểu thất liền cao giọng nhắc nhở mọi người, đồng thời bay nhanh bay lên. Tránh né trước mắt kia trong suốt tinh cầu tập kích. Đáng chết, cái này địa phương, cư nhiên như vậy lãnh Mười cái người, một bước vào cái này địa phương, lập tức, lập tức liền có vô số trong suốt tinh cầu, chúng bốn phương tám hướng bay ra tới, chiều mọi người đánh đút lại. Không biết đây là cái gì, cũng không biết có cái gì nguy hiểm, nhưng là, bọn họ biết, đây là hải hoàng chi mộ, nơi này mỗi loại đồ vật đều không tầm thường, hoặc là nói đều lộ ra nguy hiểm. Đón đánh, bọn họ từng nghĩ tới. Chính là ở nhìn đến kia trong suốt tinh cầu đụng tới động bích cùng rơi xuống trên mặt đất nháy mắt hóa thành khối băng khi, bọn họ phát hiện, thứ này, không thể đụng vào, một chút đều không thể chạm vào. Càng sâu đến bọn họ đều không đâu dùng trong tay kiếm đi tiếp, bởi vì, bọn họ một xúc liền biến thành băng. Băng tinh, cư nhiên là băng tinh, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy. Ám nham rất là không thể tưởng tượng, băng tinh, thứ này, ám dạ cũng có, nhưng là không nhiều lắm, chỉ có 10 cái. Hơn nữa mỗi một quả đều là dùng đặc chế băng hộp trang, thứ này, đụng tới cái gì, liền có thể nháy mắt đem này đóng băng. Đại gia cẩn thận, ngàn vạn không thể bị nó đụng phải, thứ này, nộ vật tắc thành băng, có thể nháy mắt đem nó đụng tới đổ vật đóng băng lên. Cái này, mọi người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở nghe được thứ này lợi hại chỗ khi, bọn họ có thể làm đó là né tránh. Công tôn lấy thủy xoay khí né tránh một chút lúc sau, liền hỏi đến ám nham. Thứ này, nó sợ hòa sao? hỏa không biết bất quá ta tưởng thế gian này hẳn là không có gì hỏa có thể đem băng nháy mắt hỏa tan rớt băng sợ hỏa đây là bình thường nhưng là muốn nháy mắt đem này băng hòaa tan sợ là không dễ hơn nữa bọn họ cũng không có mùi lửa cho dù có cũng chấm không nghe được cám nham như thế vừa nói ra cắt 5 người cười cười lẽ tránh lên càng thêm nhẹ nhàng mà này cũng làm bắc quân mặc đám người tò mò chẳng lẽ bọn họ có thể chịu hoán hỏa tới không thành quả nhiên gia cát cười cười nói Công tôn, dư lại đem cho người. Nói xong, bốn người liền rất là ăn ý một cái né tránh, đi vào công tôn phía sau, có việc, công tôn chống đỡ. Tiểu thất tỷ tỷ, các người lui về phía sau một bước đi, dư lại giao cho công tôn, đối phó loại này vật nhỏ, hắn nhất lành nghề. Gia cát nói, lộ ra trăm phần trăm tự tin cùng chờ mong. Tiểu thất gật gật đầu, nếu bọn họ như thế nói, đó chính là trăm phần trăm nắm chắc, cho nên, tiểu thất đám người không có do dự, liền thối lui đến một bên, bất quá. Bọn họ không có thối lui đến công tôn phía sau. Bác quân mặc cùng tiểu thất, bọn họ không có thói quen đứng ở người khác phía sau, mà cầm tiêu có, ám nham cùng cầm thiên, còn lại là chỉ biết đứng ở quân mặc cùng tiểu thất phía sau. Bọn họ chạm vị trí, không ngại ngại công tôn lấy thụy, nhưng đồng thời, liền có thể công. Giả thiết công tôn lấy thụy không có đánh lui này bằng tinh, bọn họ còn có thể giúp đỡ một phen. 194 ma chơi Đối với bác quân mặc đám người hành vi, bọn họ đương nhiên là minh bạch, bọn họ cũng không nghĩ tới, lấy Bắc Quân Mặc cùng tiểu thất đáng người kiêu ngạo sẽ đứng ở Công Tôn phía sau, bọn họ chỉ cần đem chiến trường quét sạch, để Công Tôn phát huy, tuy rằng lấy Bắc Quân Mặc đáng người võ công né tránh rất là không thành vấn đề, nhưng là như vậy, Công Tôn đánh lên tới khó chịu nha. Bọn họ quét sạch chiến trường, chính là vì làm Công Tôn đánh sảng một chút. Ha ha ha. Băng Hỏa Lượng trọng thiên, bọn họ chính là thật lâu đều không có kiến thức đến Công Tôn kia xinh đẹp ngọn lửa. Băng Tinh Y Li liền không ngừng chiều mọi người công tới. Mọi người một bên né tránh một bên chú ý công tôn lấy thủy hành vi, bọn họ muốn biết, công tôn lấy thủy có cái gì biện pháp, có thể phá nảy băng tinh. Công tôn đứng ở nơi đó, không hoảng hốt không tâm vươn tay phải, tay phải thành quyền, lòng bàn tay triều thượng, chỉ thấy hắn một cái dùng sức, tay lần thứ hai há một khi, lòng bàn tay cư nhiên có một bó cực lóa mắt ngọn lửa. Hơn nữa, này ngọn lửa cư nhiên là màu lam. Ma chơi bắc quân mặc những mày, thế gian này cư nhiên có người có thể khống chế ma chơi. Đúng vậy. Công Tôn lấy thủy đối Bắc Quân mặc đầu thượng một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó chỉ thấy hắn hơi hơi dùng sức, trên tay u lam hỏa liền giống như có sinh mệnh giống nhau, từ lòng bàn tay bay hiện đi. Sau đó hóa thành nhiều đóa u lam sắc hỏa hoa, cùng kích không ngừng triệu bọn họ bay tới băng tinh chạm vào nhau. Màu lam cùng trong suốt sắc tướng đâm, ngọn lửa cùng tinh thể đánh nhau đâm, hỏa ám tinh phá, hỏa diệt giọt nước. Một đóa lại một đóa, một viên lại một viên, kia u lam sắc hỏa giống như có sinh mệnh giống nhau, có bao nhiêu băng tinh Nó là có thể sinh ra nhiều ít đóa hoa tới. Thế gian này, còn có ma chơi thứ này. Cầm tiêu thở dài, hắn cùng bác quân mặc đồng thời đều minh bạch. Đó là thứ gì, chỉ là hắn không dám tương nhận. Thế gian này cư nhiên có người có thể khống chế ma chơi. Thứ này, liền giống như khống chế kia người đá giống nhau. Hiện tại chỉ còn lại có truyền thuyết. Công tôn lấy thủy chỉ là cười. Đây là trời sinh, cùng tu luyện không quan hệ. Đi trước đi. Bác quân mặc đánh gãy mọi người đối công tôn lấy thủy quỷ hỏa chú ý Hán Minh Bạch đám hải tử này tuy rằng đối bọn họ tín nhiệm, nhưng vẫn là sẽ có điều giữ lại, mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, chỉ cần này 5 người đối bọn họ vô hại, hắn Bác Quân Mặc có thể bỏ qua những cái đó. Bác Quân Mặc nói, làm cầm tiêu bọn người Minh Bạch, cũng là, ma chơi thứ này, công tôn lấy thủy có thể ở bọn họ trước mặt lấy ra tới, đã là không dễ. Băng Tinh không có lại phát ra tới, công tôn lấy thủy cũng đem trên tay quỷ hỏa tát, thứ này nhưng háo, ra cắt 5 người xem Bác Quân Mặc thái độ, rất là thưởng thức. Sôi nổi hồi một cái, người quá thức thời biểu tình, đi theo bọn họ phía sau, tiếp tục đi phía trước đi. Theo càng ngày càng hướng trong đi, mọi người phát hiện này sơn động càng ngày càng hẹp, hơn nữa nguyên bản một mảnh lượng thang sơn động cũng càng ngày càng tối sầm. Cho đến một cái chỗ ngặt, bọn họ tầm mắt toàn bộ biến thành đen. Công tôn, đốt lửa ra các ngôn cũng không chút khách khi nói, nơi này, bọn họ tại đây trong bóng đêm vẫn như cũ có thể thấy mọi vật, nhưng là, nơi này quá nguy hiểm, lượng thang điểm, hệ số an toàn càng cao. Dù sao công tôn hỏa không cần bạch không cần ở trong bóng tối ở vô phát hiện là lúc công tôn lấy thụy rất là buồn bực cười khổ ra các người này lấy hắn quỷ hỏa đường cây đốt dùng quá mức bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn phối hợp lượng thang điểm cũng là chuyện tốt trong bóng tối ưu lam sắc hỏa ở công tôn trong tay dâng lên nguyên bản hắc đến không thể muốn thực gian khổ mới có thể coi vật mọi người tại đây ánh lửa hạ có thể rõ ràng thấy Này ám trong động hết thảy nay cũng làm mọi người xem minh bạch. Vừa mới vẫn luôn mơ hồ không rõ màu trắng đông đông là cái gì, nhìn đến trước mắt đồ vật, mọi người hô to, thiên à, hải hoàng cư nhiên có loại này hăng mê, hơn nữa hắn cư nhiên có thể thu thập đến này đó giá trị liên thành đồ vật. 195 hóa thạch Ở U Lam sắc hỏa hoa hạ, nơi này đồ vật càng có vẻ quỷ dị. Hóa thạch, hải hoàng cư nhiên có thể tìm được nhiều như vậy hóa thạch, hơn nữa làm chúng nó hoàn mỹ hoàng nguyên. Tiểu thất kinh hô, đối với hóa thạch nàng là gặp qua, nhưng là nhiều như vậy hóa thạch. Nàng thật không có gặp qua. Hơn nữa này đó chủng loại hóa thạch nàng cũng không có gặp qua. Long, phượng, voi, hổ từ từ này đó đều không tính cái gì, nhất đáng sợ chính là người, đối, chính là người hóa thạch. Cái này ám động có thể xem như một cái nho nhỏ nhà triển lãm, bầu trời phi, loài chim hóa thạch, trên mặt đất đi loài bò sát hóa thạch, trong nước du loại cá hóa thạch, còn có những cái đó, có thể xem như tuyệt tích sinh vật hóa thạch. Nay đó hóa thạch mọi người coi như xem một cái hảo, chính là Nhất là người không dám nhìn lại không rời được mắt đó là những người đó hóa thạch. Xâm xâm bạch cốt liền như vậy ở nơi đó, những cái đó tư thế tương đương bạc bế cùng ghê tởm, cho dù biến thành hóa thạch đi thì là có thể đủ nhìn ra được tới. Hải Hoàng, thật là biến thái, này rất giống sống Đông Cung Nha. Còn có nơi này số lượng, cư nhiên có mấy ngàn cá nhân nhiều. Hải Hoàng, hắn nào tìm tới? Hóa thạch. Bác quân mặc lắc đầu, hắn không tiếp thu tiểu thất cách nói. Này đó khẳng định không phải cái gì hóa thạch. Nếu ta không có đoán sai nói, mấy thứ này hẳn là cùng chúng ta ở bên ngoài nhìn đến bị đóng băng ấn trụ những người đó giống nhau, bọn họ cũng là bị đóng băng trụ, nghĩ đến phía trước băng tinh sao. Ta tưởng những cái đó băng tinh bị hủy, mới có thể làm chúng ta nhìn đến này đó sâm sâm bạch cốt. Ám nham cùng cầm tiêu cùng cầm thiên phân tuy phân gật đầu, bọn họ cũng tán đồng quân mặt nói, những cái đó động vật liền không nói, những người này, này đó tư thế, ân quá làm người mặt đỏ nhĩ nhiệt. Hải hoa người này. Thật đúng là không phải giống nhau biến thái thêm ghê tầm nhà, cũng càng làm cho người tò mò, hải hoàng này rốt cuộc là cái cái dạng gì người, huyết tinh tàn nhẫn liền không cần phải nói. Ám nham nhìn về phía này đó rất sống động đồ vật, sau đó nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, ngươi nói, chúng ta nếu là không có phá hư kia băng tinh, chỉ là hiện lên chúng nó công kích, đi vào tới, nhìn đến này đó, sẽ có cái gì cảm giác. Đáy mắt ý cười tương đương trọng, bởi vì, ám nham chính nhìn đến, hoặc là nói. Hắn xem kia đôi người cốt, đúng là một tổ một tổ sống, so kỹ viện càng có trình độ tư thế. với anh, tiểu thất không nghĩ mặt đỏ, chính là tưởng tượng đến ám nham theo như lời tình tiết, không thể không thẹn thùng một chút, này, này. Người nói, một đám sông qua sinh tử, vẫn luôn độ cao khẩn trương xâm nhập giả, đột nhiên nhìn đến như thế hoặc sắc sinh hương hình ảnh, mà nơi này, còn có cái nữ tử, ngươi nói, nhiệt huyết sôi trào người sẽ như thế nào. Nói sai rồi, cho dù không có nữ tử, cũng đồng dạng. Nếu tiểu thất không có nhìn lầm, nơi này, bao hàm toàn diện. Đi bác quân mặc lạnh lùng trừng mắt nhìn ám nham liếc mắt một cái. Nay trừng làm không có phòng bị ám nham đột nhiên phát lạnh, mà ra cắt đám người, còn lại là không chút khách khí nở nụ cười. Ha ha ha, ám nham cái này xinh đẹp kaka quá làm, cư nhiên cùng tiểu thất tỷ tỷ khai loại này vui đùa cũng không sợ cái kia mặt lạnh đại thúc biến sắc mặt. Có ma chơi, lại hát cám địa phương, bọn họ đều có thể có quan minh, một hàng mười người. Không bao giờ xem hải hoàng kia siêu cấp nhà triển lãm, vẫn luôn đi phía trước đi tới. Quanh cô, dọc theo đường đi bình bình an an, bọn họ cư nhiên đi ra này ám động, lại đi tới một cái bình nguyên chỗ địa phương, nơi này lại lần nữa trống trải cái gì đều không có, lọt vào trong tầm mắt sở coi, chỉ có dưới chân cỏ xanh, tuyết sơn dưới chân cỏ xanh, thật là có chút châm trọc. Một mảnh bình nguyên, bọn họ muốn hướng nơi nào chạy. Đại gia ánh mắt đồng thời nhìn về phía tiểu thất, bởi vì, nàng trong miệng chỉ dẫn, Tiểu Thất nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện hai bàn tay trắng, lắc lắc đầu, không biết. Bắc Quân mặc trầm giọng nói không có cái gọi là chỉ dẫn, chúng ta đi liền từ Tuyết Sơn tới rồi nơi này, hiện tại, ta tin tưởng, này cái gọi là chỉ dẫn không ở xuất hiện, chúng ta đi liền có thể tới mục đích địa. Hãn, nghe được lời này, Cẩm Tiêu, Ám Nham cùng Cẩm Thiên đồng thời một bộ thực xấu hổ bộ dáng, bọn họ đích xác quá ủy lại những cái đó cái gọi là ngoại lực. La, không có này ngoại lực. Chúng ta ý, ý là có thể tới Hải Hoàng Chi Mộ. Đây là tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Mà ra các năm người còn lại là cẩn thận xem kỹ này bốn phía, Nam Cung còn ngồi sồm xuống, xuống, cẩn thận xem xét những cái đó tiểu thảo. Có cái gì không thích hợp sao? Tiểu thất nhìn hơi hơi có chút nếu mày Nam Cung, Nam Cung là học ý, ý, ý hắn hẳn là nhìn ra không tầm thường, chính là, nàng không có phát hiện đâu. Tiểu thất tỉ tỉ, cái này địa phương, chúng ta đến quá, hoặc là nói, cái này địa phương là chúng ta tới phương Đông Đại Lục gặp được cái thứ nhất địa phương. Nam cung khó được ổn trọng đáp lời. Như thế nào xác định? Nơi này, rất lớn một khối đều là giống nhau, bọn họ như thế nào có thể xác định? Tiểu thất tỷ tỷ chúng ta đi thuyền tới cái gọi là thần bí mảnh đất, đột nhiên thiên địa biến sắc, chờ chúng ta lại trận mắt khi, chúng ta liền đến đạt cái này địa phương. Lúc ấy suy xét đến cái này mới tới nơi, có lẽ sẽ cùng chúng ta lại lần nữa trở về có quan hệ, cho nên, ta ở chỗ này giải một ít thuốc buột, vừa mới đến nơi đây. Chúng ta liền phát hiện, các ngươi mới tới phương đông đại lục đó là đi vào nơi này, vậy các ngươi lúc ấy như thế nào không có sấm cái kia sơn động. Tiểu thất chỉ hướng bọn họ vừa mới đi ra địa phương, lại phát hiện, 196 nguyên tố. Không có, cái gì cũng chưa, chỉ có một mảnh mặt cỏ, bọn họ phía sau cái gì đều không có, cả người đặt mình trong với này phiến mặt cỏ bên trong. Cái này địa phương, hảo quỷ dị. Mọi người đều có chút kinh hãi, hải hoàng, người này đã cường đại lại khủng bố còn giỡn chơi. Bác quân mặc nhìn kỹ xem này bốn phía nếu ta không đoán sai, cái này địa phương, bảy trận thức, mà chúng ta, xâm nhập cũng khởi động này trận thức. Chính là, chúng ta lúc ấy thực thuận lợi liền đi ra ngoài. Nam Cung nhìn về phía bác quân mặc, bọn họ lúc ấy cũng đoán cái này địa phương có trận thức, chính là, một chút thương tổn lực đều không có nha. Cầm tiêu tiếp được bác quân mặc nói, tiếp tục nói quân mặc nói không có sai, cái này địa phương trận thức không phải dùng để vây khốn hoặc là thương tổn chúng ta. Hắn sử dụng hẳn là ngăn trở cái kia sơn động lộ. Chúng ta đây hướng phía trước đi. Cẩm Thiên có chút khó hiểu, hắn tổng cảm thấy, cái này địa phương không nên là cái dạng này, nếu hướng phía trước đi rồi, như vậy, bọn họ có lẽ liền sẽ bỏ lỡ cái gì. Tiểu Thất cũng lắc lắc đầu. Không phải, ta tưởng cái này địa phương hẳn là có rất lớn tác dụng, nó tác dụng tuyệt đối không chỉ như vậy một chút. Mọi người ở đây lấy không chuẩn đi như thế nào, chạy đi đâu khi? Tiểu Thất bên thai lại truyền đến quen thuộc thanh âm. Chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua những cái đó khảo nghiệm hiện tại đi đến trung gian dùng ngươi huyết khởi động này trận thức dùng ngũ hành nguyên tố mở ra hải hoàng chi mộ đi có chút mặc danh tiểu thất nhìn về phía mọi người ta huyết cùng ngũ hành nguyên tố dùng ta huyết mở ra trận thức ngũ hành nguyên tố mở ra một môn tiểu thất huyết tiểu thất nhìn nhìn chính mình tay trái lại nhìn nhìn chính mình tay phải ngươi phải dùng nào chỉ tay huyết đâu ngươi huyết cùng ngũ hành nguyên tố kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sao bắc quân mặt khó hiểu nhìn về phía tiểu thất, lấy lời này lý giải, bọn họ không phải đến tìm ngũ hành nguyên tố, chính là, thứ này, bọn họ cái thứ nhất không có gặp qua, cái thứ hai hiện tại, bọn họ tiến nửa hỏa đi đâu tìm. Gia cắt 5 người nghe xong tiểu thất nói, 5 người ánh mắt trao đổi cái gì, bọn họ giống như minh bạch. Lấy ra cắt cầm đầu, hỏi. Tiểu thất tỷ tỷ nếu ta nói, chúng ta trong cơ thể có ngũ hành nguyên tố, ngươi tin sao? Đồng thời ánh mắt nhìn về phía công tôn lấy thụy, tựa ở nói cho mọi người hắn là ngũ hành chi hỏa. Bác quân mặc 5 người trong mắt đồng thời hiện lên, này 5 người, sẽ không chính là cố ý xuất hiện, tới chợ bọn họ khai trở đi. Ngan bạn không cần là như thế này, bằng không, bọn họ sẽ vì này trên đại lục mơ hồ còn dọa đến, bọn họ sẽ cho rằng, này hết thể hết thể đều là người nào đó tỉ mỉ an bài hạ kết tác, vận mệnh bị người khác không chế. Gật đầu, nếu ra cắt nói bọn họ trong cơ thể có ngũ hành nguyên tố, như vậy liền nhất định có, thời gian không lâu nhưng lẫn nhau chi gian tín nhiệm lại không ít. Như vậy, ta liền thử dùng ta huyết tới khởi động này cái gọi là ngũ hành chi trận. Tiểu thất rào phá tay trái chỉ, nàng tay trái huyết có thể cứu người, nàng tưởng này hẳn là đại biểu sinh môn đi, huyết từ tiểu thất tay trái ngón trò thượng tích xuống dưới, tích nhập mặt cỏ, nháy mắt bị thảo hấp thu rớt, trừ bỏ kia đột nhiên từ màu xanh lục biến thành đỏ tươi thảo, nơi này cái gì đều không có thay đổi. Mọi người trong mắt hiện lên khó hiểu, đây là có chuyện gì không phải nói Tiểu thất huyết có thể mở ra này trận sao? Mọi người trong mắt, có mấy phần khó hiểu, chẳng lẽ là điểm không đúng? Theo tiểu thất huyết càng lưu càng nhiều, nàng bên chân thảo kia sắp thái cũng càng ngày càng đỏ tươi. Ngũ hành, ngũ hành. Tiểu thất đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ta thử xem dùng ta huyết, họa ra bát quái đồ hình, ngũ hành bát quái, bọn họ chi rằng có rất lớn liên quan, có lẽ, có thể thử xem. Tiểu thất không phải trưng cầu mọi người ý kiến, mà là đem ý nghĩ của chính mình cáo chi, mới vừa nói xong. Nàng liền ngồi xổm xuống dưới, đem trong tay huyết, ở nguyên lai cơ sở thượng, tích ra một cái bát quái đồ hình. Mọi người trợn tròn mắt nhìn này hết thảy, chỉ thấy kia một cái dùng huyết hình ảnh bát quái đồ hình chậm rãi biến thành kim hoàng khi, đồng thời từ trên cỏ nhô lên, mặt khác, bọn họ đông, nam, tây, bắc bốn, cái phương vị, cũng đều đột ra một khối nhan sắc không giống nhau mặt cỏ, phân biệt là phương đông vị màu xanh lá, phương nam vị màu đỏ, phương tây mặt màu trắng, phương bắc mặt màu đen. Mà lúc này, Trung gian kia kim hoàng sắc bắt quái đồ hình chậm rãi vật mẹo, cho đến biến thành 16 cái đỏ như máu tự. Thần chi huyết ra, ngũ hành trận khải, nguyên tố quý vị, hải hoàng mộ hiện. Ra cắt 5 người vừa thấy, liền minh bạch, là bọn họ quý vị thời điểm tới rồi, bọn họ có dự cảm, bọn họ giống như lập tức là có thể đi trở về. Tiểu thất tỷ tỷ, chúng ta quý vị, nếu không có đoán sai, lúc này đây, chúng ta có thể về nhà, nguyên tố quý vị tức là hải hoàng mộ hiện thời điểm cũng là chúng ta có thể mượn dùng này khe hở trở lại kim lang đại lục thời điểm. Nam cung trong giọng nói, ẩn ẩn có không tha, này năm người, là bọn họ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thích cùng thưởng thức người. Các ngươi không tha, tiểu thất cũng có một ít, bọn họ năm người, làm nàng cùng Bắc Quân Mặc Chi Gian thay đổi quá nhiều. Cầm Tiêu đám người cũng là như thế, này năm cái thiếu như thế đặc biệt, bọn họ một đường đi tới, đã thói quen, cái này nói phải đi, thật đúng là Ra các năm người trên mặt không tha không thể so cầm tiêu đám người thiếu, nhưng là, bọn họ vẫn là hướng tới chính mình vị trí thượng đi đến, trừ bỏ về nhà, bọn họ còn phải mở ra này mộ đâu. Nhưng là bọn họ đều không phải sẽ bởi vì ly biệt u sầu mà thương cả người, ở sinh tử bên cạnh dễ rủa quá người, đều minh bạch, chỉ cần tồn tại, tái kiến cũng không là việc khó. 197 thạch thang. Tiểu thất tỷ tỷ, yên tâm lạc, có cơ hội, chúng ta còn sẽ trở về xem ngươi, còn có nga, nếu là có khả năng Nhớ rõ đi kim lăng đại lục xem chúng ta, chúng ta cho ngươi tìm so đại thúc rất tuấn tú thực tốt nam nhân. ra cắt một bên hướng chính mình phương vị thượng đi đến, một bên không sợ chết khiêu khích bác quân Mặc Lạnh lùng liếc mắt một cái, hơn nữa trên tay không biết khi nào bắt được thảo tiêu, đồng thời chiều gia cắt nôn cũng bay đi. Màu xanh lục thảo không có lúc đầu mềm mại, giống như mũi tên nhọn giống nhau chiều gia cắt nôn cũng gương mặt bay đi. Một cái như người, gia cắt nôn cũng bay nhanh trốn rớt, chính là thực lực của hắn, bác quân mặt chính là biết đến. Cho nên, hắn Bác Quân Mặc muốn ra chiêu, sao có thể sẽ làm ra cắt ngôn cũng có trốn rất khả năng. Nghiêng người, trốn rất chính là đệ nhất sóng thảo tập, lại đã quên, cái này địa phương, nhất không thiếu chính là thảo, mà bác quân mặc ở hắn nghiêng người kia trong nháy mắt liền đem đường một cây thảo phát ra. Thanh thanh thảo cùng ra cắt ngôn cũng mặt nhẹ nhàng gặp phải, một cái tinh tế vết máu xuất hiện ở da cắt ngôn cũng trên mặt, này vết máu, làm mọi người một trận cao hứng, từ này là nam cung bốn người, ha ha ha, thật tốt quá. Này đại lục rốt cuộc có một người có thể chế được tiểu tử này, có thể cho tiểu tử này có hại. Gia cát nôn cũng không làm, phi thường ai đoán nhìn về phía bác quân mặc, kia ngự khí so hoán nữ còn đủ hoán. Đại thúc, ngươi quá mức, ghen ghét ta lớn lên so ngươi xinh đẹp cũng không phải như vậy, ngươi nhưng thiếu chút nữa hủy hoại ta mặt. Hừ, đây là bác quân mặc cho hắn hồi đáp, sau đó, hắn liền xoay người đi vào tiểu thất trước mặt, nắm lên nàng tay trái xem xét, miệng vết thương băng bó, huyết không tiếp tục lưu, không thành vấn đề. Gia Cát, nhanh lên, chờ ngươi Hoàng Phủ Thiếu Phạm không kiên nhẫn đều, lại cọ sát cũng là phải đi, sớm cùng vãn có gì khác nhau? Gia Cát Nôn cũng thu hồi cười đùa bộ dáng, chính xác chiều chính mình vị trí đi đến. Nam cung Mặt Trời mới mọc ngũ hành thuộc mục, nhan sắc là Thanh, phương vị Đông. Công tôn lấy thủy ngũ hành thuộc hỏa, nhan sắc là Hồng, phương vị Nam. Gia Cát Nôn cũng ngũ hành thuộc Kim, nhan sắc là Bạch, phương vị Tây. Trường tôn tu ngươi ngũ hành thuộc Thủy, nhan sắc là Hắc. Phương vị Bắc, Hoàng phủ thiếu minh ngũ hành thổ thổ, nhan sắc là hoàng. Phương vị Trung, nguyên tố quý vị Hải Hoàng mộ hiện.